mươi 352 lớn nhất tự tin. Sở hữu ninh một giấc này ngủ thật sự trầm. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, sắc trời đã ảm đạm xuống dưới. Nhận thấy được nàng hơi thở giao động, vẫn luôn ở một bên thủ ngàn nhị lập tức bưng một ly trà đã đi tới. Trường công chúa, ngài tỉnh lạp, uống trước chén nước trà đi. Cảm ơn. Cảm giác có chút miệng khô, sở hữu ninh tiếp nhận chén trà nhấp mấy khẩu. Ánh mắt cũng theo bản năng mọi nơi thăm dò. Ngàn nhị thấy vậy thực chi kỷ tiếp tục ra tiếng. Chủ tử ở bên ngoài. Ngao. Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật đầu. Lại hơi ngồi một lát, cảm giác đầu góc một chút bắt đầu thanh tình lên. Sở hữu ninh mới chậm rãi tiếp tục nói, hiện tại giờ nào a? Đã qua giờ rồi. 17:00. Nghe được ngàn nhị trả lời, sở hữu ninh sửng sốt một chút, đã trễ thế này. Như vậy nghĩ, sở hữu ninh đứng dậy, tùy ý đi đến trang kính trước sửa sang lại phía dưới phát, ngay sau đó liền ra cửa. Đi ra viện môn sau. Nàng theo hành lang dài đi rồi vài bước, liền thấy cách đó không xa hành lang chung ngồi hảo những người này, còn đều rất quen mắt. Bên kia, một đám người phát hiện sở hữu ninh đi ra, cũng ngáy mắt đứng lên nhìn về phía nàng. Như thế nào? Đều tới. Là xảy ra chuyện gì nhi? Sở hữu ninh nhìn lấy đế hậu cầm đầu, chung quanh đi theo một đống người, trong mắt mang theo chút mờ mịt. Châm cho ngươi an bài hiến hội đều phải khai, ngươi còn ở nơi này ngủ trời đất ú ám, ngươi cái này vai chính không ở tràng sao được chỉ có thể chấm tự mình lại đây bắt ngươi đi trở về đã hưng phấn quá sở văn tông giờ phút này bưng nhìn về phía sở hữu ninh khi ngự khí cùng ngày xưa cơ bản không có gì khác nhau sở hữu ninh lại ngốc cái gì yến hội vì cái gì phải cho ta làm tịch du nhi ngươi hoàng huynh nghĩ ngươi này công chúa phủ cũng kiến hảo có chút luyến tiếc ngươi liền thế ngươi trước bãi một hồi ăn mừng yến thôi chiêu an đã đi tới sắc mặt nhu hòa bắt được sở hữu ninh tay hôm nay ngươi hoàng huynh nhưng vì ngươi bỏ vượt gốc ngươi nhưng đến trở về hảo hảo nếm thử hôm nay cung yến ngao hảo bị thôi chiêu an bắt lấy sở hữu ninh chỉ có thể mở mịt đi theo nàng đi bất quá nàng cũng không phải hoàn toàn gốc nàng lựa chọn sử dụng ngược hướng nghe thanh năng lực đứa nhỏ gốc bổn cung ngày sau chắc chắn gấp bội đối với ngươi hảo định sẽ không làm ngươi cảm thấy bị vắng vẻ hủy khuất dẫn đầu truyền tiến trong óc chính là ly nàng gần nhất thôi chiêu an thanh âm sở hữu ninh nhịn không được ngơ ngẩn nhìn về phía thôi chiêu an Thôi chiêu an nhìn nàng lại là cười, nàng dối tay thế sở hữu ninh sửa sửa kia như cũ có chút hốn đột tóc. Du nhi, xe ngựa liền ở cửa, hôm nay hoàng tẩu cùng ngươi cưới một chiếc xe ngựa tốt không? Hảo! Sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu. Ninh ninh, thực xin lỗi, nhị ca lại một lần thất trách, ngày sau nhị ca nhất định sẽ dốc hết sức lực, đem trên đời này sở hữu quý giá đồ vật đều cho ngươi, làm ngươi có cũng đủ tự tin cùng cảm giác an toàn. Thanh âm này đến từ từ đầu đến cuối nhìn nàng. Trên mặt mang theo cười, lại từ đầu đến cuối ngại với đế hậu ở đây không nói gì thêm khưng hạc. Ở nàng mới vừa cảm động hai giây thời điểm, đại não đột nhiên lại một lần tạc. Ha ha ha ha ha ha tổ Thổ tông phù hộ. Quốc sư quả nhiên không có không chấm. Cũng không ngủng công hôm nay chấm xuất tiền túi phá đại tài. Chấm rốt cuộc nghe không được nha đầu này tiếng lòng, ngày sau chấm muốn tiếp tục duy trì bản tâm đi. Người dưới đấy lòng ái mắng liền mắng, dù sao chấm rốt cuộc nghe không được. Ngày sau chấm có thể mỗi ngày xem ngươi nghiến răng nghiến lợi lại không làm gì được chấm bộ dáng, ha ha ha ha. Sở văn tông tinh thần trạng thái, thực sự làm sở hữu ninh khiếp sợ tới rồi. Tuy rằng nàng mỗi lần trong lén lút gặp được sở văn tông thời điểm, không chỉ có trong miệng sẽ âm dương quái khí, đáy lòng cũng sẽ các loại phun hắn. Nhưng sở văn tông rất nhiều lần cố ý thỉnh nàng đi nghe chiều chính ý nghĩa, nàng hiện tại cũng hoàn toàn rõ ràng sáng tỏ. Vốn tưởng rằng đối với ngày sau không thể lại nghe được nàng tiếng lòng, hắn càng nhiều hẳn là tiếc Không nghĩ tới, hắn đối với rốt cuộc nghe không được chính mình tiếng lòng, thế nhưng sẽ vui vẻ đến tận đây sao. Đang nghĩ ngợi tới, nàng lại nghe được sở văn tông cảm thán một câu. Bất quá này nhìn kỹ xem. Thật đúng là cái xuẩn không kéo mấy nha đầu, chấm đường đường thiên tử, là ngươi cùng phụ cùng mẫu hoàng huynh, này không phải ngươi lớn nhất tự tin sao. Này còn có thể không cảm giác an toàn. Chấm mặt đều bị ngươi ném hết. Sở hữu ninh không chút do dự đối hắn mở ra tiếng lòng ngoại phóng đơn người khen Cảm ơn. Tiểu tử ngươi không phải ta lớn nhất tự tin, ta còn cảm thấy có ngươi như vậy cái hoàng huynh mất mặt đâu. Chính đi ổn định vững chắc sở văn tông chân trái vô ý vướng tới rồi chân phải, ngáy mắt về phía trước một cái lảo đảo, bị một bên sở văn cảnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Theo sau, đứng vững sở văn tông vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía khanh thiên tuyết. Quốc sư, này sao lại thế này? Nói tốt nha đầu này tiếng lòng biến mất đâu. Vì sao chấm lại nghe được? Nghe được còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là nha đầu này vì sao biết chấm trong lòng suy nghĩ cái gì, còn có thể trả lời thượng. Cái gì cũng không nghe được khanh thiên tuyết nhìn về phía sở văn tông ánh mắt, trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Con hảo sở hữu ninh thiện tâm, chủ động thế sở văn tông làm cái giải đáp. Ta thân ái hoàng hình, kinh hỉ không, kích thích không. Ta này tiếng lòng tiết ra ngoài là sắp biến mất, nhưng ở biến mất trước, ta gần nhất một đoạn thời gian chỉ cần ở ngươi trước mặt, đều có thể nghe được ngươi tiếng lòng ngao. Nghe xong ta lâu như vậy tói tói niệm. Lúc này đây đến phiên ta tới nghe một chút người có hay không cái gì tiểu bí mật lạ. mươi 353 trọng điểm. Sở Văn Tông nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Hắn nhìn không được thật mạnh khắp chính mình hổ khẩu một chút, xác định này không phải mộng sau Ngay sau đó không chút do dự nhanh hơn tốc độ đi phía trước đi rồi vài bước, ly sở hữu ninh xa vài mễ. Theo sau, hắn dưới đáy lòng nho nhỏ lại phun tào sở hữu ninh một câu. Lúc này đây, hắn không lại nghe được sở hữu ninh tiếng lòng, nháy mắt yên tâm chút. Lúc sau, một đoạn này ra phủ trên đường, sở văn tông đem chính mình cùng sở hữu ninh chi gian khoảng cách vững vàng không chế ở 5 mét bên ngoài. Chỉ cần phát hiện sở hữu ninh có tới gần một chút dấu hiệu, liền không chút do dự lại nhanh hơn bước chân chút. Trường hợp này, cực kỳ giống mèo vần chuột, nhất thời có chút buồn cười. Một bên không rõ nguyên do một đám người, nhìn sở văn tông khi đó thì nhanh khi chậm bước chân, đều một đám lòng tràn đầy kỳ quái, rồi lại không người dám hỏi. Sở hữu ninh trong lúc này lại nghe được triệu dịch ngày sau phải cho nàng tu cái kim thân bái nàng, chỉ cầu nàng buông tha chính mình. Cũng nghe tới rồi sở văn cảnh đối nàng tiếng lòng không hề tiết ra ngoài tự đáy lòng chúc phúc cùng chúc mừng. Đến nỗi sở lan ca cùng tiểu ngộ không trong đầu an an an, sở hữu ninh lựa chọn không chút do dự cách này hai xa chút, đem lung tung dối loạn thanh âm tất cả đều che chắn. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW, chuẩn bị lên xe ngựa trước. Sở hữu ninh khiếp sợ cùng đáy lòng cảm động mới một chút bắt đầu tiêu tán, nàng rốt cuộc nghĩ tới trọng điểm. Sở văn tông nói, khanh thiên tuyết không có khung hắn. Hắn đem đại gia ngày sau nghe không được nàng tiếng lòng sự nói cho những người này. Mà bọn họ phản ứng, tựa hồ không ai bởi vậy tiếc nuối tiếc hận. Đại gia đau lòng nàng, chúc mừng nàng, thậm chí sở văn tông cùng triệu dịch còn vì thế mừng như điên. Trong bất chi bất giác, nàng kia đột nhiên không kịp phòng ngửa chát dưới đáy lòng thứ. Giống như liền như vậy bị rút ra. Lên xe ngựa sau, sở hữu ninh bình tĩnh nhìn về phía ở trong đám người, an an tĩnh tĩnh nhìn nàng khanh thiên tuyết. Hai tròng mắt đối diện gian, sở hữu ninh nghe được khanh thiên tuyết tiếng lòng. Nha đầu ốc, cảm nhận được đại gia đối với ngươi thái độ sao. Bọn họ từ đầu đến cuối ái đều là ngươi, không cần lại rồi dám vô thố. Ngay sau, còn có ta sẽ che chở ngươi, đoạn sẽ không làm ngươi thu được nửa điểm ý khuất. Sở hữu ninh tâm thần run lên, hốc mắt nhịn không được nổi lên hồng. Bức màn gian sở hữu ninh đối khanh thiên tuyết mở ra tiếng lòng khanh thiên tuyết đột nhiên không kịp phòng ngừa gian nghe được nàng trả lời thiên khanh cảm ơn ngươi ta cảm nhận được xe ngựa bánh xe chậm rãi chuyển động đi bước một hướng về hoàng cung nơi phương hướng chạy tới khanh thiên tuyết ở nghe được sở hữu ninh cuối cùng câu kia đột nhiên xông vào trong óc thanh nhầm khi tức khác sửng sốt một chút ngay sau đó hắn lại thực mau phản ứng lại đây nếu nàng tiếng lòng muốn biến mất có thể nghe được đại gia tiếng lòng cũng không kỳ quái bất quá Nghĩ vậy dọc theo đường đi Sở Văn Tông kỳ quái biểu hiện, Khanh Thiên Tuyết mày một trọn. Ninh ninh là có thể không chế chính mình tiếng lòng sao. Đều tiếp nhận rồi nàng không phải thế giới này người, Khanh Thiên Tuyết ở tiếp thu khởi cái này phát hiện khi thích đứng đến không được. Vãn chút thời điểm, Sở Văn Tông đại làm cung yến rốt cuộc long trọng bắt đầu. Sở hữu ninh đánh giá hôm nay tiệc cơ động, bàn tiệc thức ăn mọi thứ tinh mỹ, thả món ăn mặn chiếm đa số, vừa thấy đã đi xuống không ít công phu cùng vốn gốc. Đây là nàng tự tiến cung dùng quá cung yến tới nay, đến hôm nay ăn qua quý nhất một hồi cung yến. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn kia ngồi ở địa vị cao thượng, nói cười yến yến tiếp thu đủ loại quan lại kính rượu sở văn tông, ánh mắt run rẩy ngực mềm nũng. Nàng vị này hoàng hình, người là moi chút, nhưng có cái bộ dáng này ca ca cùng nàng đấu trí đấu dũng, nhật tử quá lên tựa hồ vẫn là rất không tồi. Tiệc tối kết thúc khi, khanh thiên tuyết ở trở lại quốc sư phủ sau. Tiến chính mình sân liền đối tượng kia ngồi ở hắn trên nóc nhà, hướng hắn vây tay sở hữu ninh quốc sư đại nhân hảo xảo a lại gặp mặt lạ ngươi không phải mệt mỏi trở về nghỉ tạm sao như thế nào sẽ đến ta nơi này khanh thiên tuyết có chút ngoài ý muốn ngay sau đó bất đắc dĩ cười ngày gần đây thiên truyền lệnh ngươi xuyên cũng không nhiều lắm xuống dưới đi đừng thổi nhiều phong chứ hẳn quốc sư đại nhân như vậy quan tâm ta nha sở hữu ninh cười nháy mắt từ nóc nhà nhảy xuống khanh thiên tuyết đẩy ra cửa phòng Đi vào đi trường đèn, như vậy vãn lại đây, trưởng công chúa Điện Hạ có gì chỉ giáo? Chỉ giáo nhưng thật ra chưa nói tới. Sở hữu ninh lo chính mình đi qua đi ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà, theo sau vô vô nàng bên cạnh ghế bành Lại đây ngồi. Hảo. Xem sở hữu ninh cảm xúc hồi phục không sai biệt lắm, trên mặt cũng lại có tươi cười, khanh thiên tuyết nghe nàng chỉ thị ở bên người nàng ngồi xuống. Tiếp theo nháy mắt. Ánh mắt mới vừa đối quá khứ hắn liền nhìn đến sở hữu ninh mặt đột nhiên đến gần rồi hắn rất nhiều tiểu cô nương hướng về phía hắn cười ngâm ngâm mở miệng thiên khanh chờ ta cập kê thời điểm ngươi liền đi tìm hoàng huynh cầu thân đi nàng ánh mắt sáng lấp lánh bên trong tựa hồ kẹp chuế đẩy ngôi sao nhỏ so tối nay bầu trời đêm còn múa lượng. khanh thiên tuyết nhìn nàng tâm thần nhịn không được run lên hắn hầu kết lăn lăn ngay sau đó không xác định hỏi nàng ngươi nghĩ kỹ ta chỉ cho ngươi một lần đổi ý cơ hội hiện tại không đổi ý Về sau ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Sở hữu ninh nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt mang theo nghiêm túc cùng ý cười, nghĩ kỹ, ta đều chính mình đưa tới cửa tới, lại như thế nào sẽ chạy. mươi 354 không yêu xem hiện trường. Hảo. Khanh thiên tuyết nghiêm túc nhìn sở hữu ninh. Hai đôi mắt cho nhau nhìn chằm chằm lẫn nhau, bọn họ đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được chính mình. Sở hữu ninh cảm giác chính mình trái tim lại bắt đầu đột nhiên thảng ngại. Mắt thấy hai người dựa vào càng ngày càng gần. Gần đến có thể cảm nhận được lẫn nhau hô hấp, sở hữu ninh mánh không ngừng nhớ tới thượng một lần chính mình say rượu sau hình ảnh. Nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt đỏ lên. Ngay sau đó, nàng nhìn khanh thiên tuyết, ở trên mặt hắn nhanh chóng mổ một chút, ở hắn còn không có phản ứng lại đây gian. Hình như có một trận thanh phong thổi qua. phòng trong chỉ còn lại có khanh thiên tuyết một người. Sở hữu ninh đã sớm biến mất không thấy bóng dáng. Trên mặt xúc cảm mang theo một chút ngọt hương ấm áp, khanh thiên tuyết khó được đã phát lăng ngồi ở chỗ kia đã lâu đều không có hoàn hồn sở hữu ninh trong lúc nhất thời có chút kích động đáy lòng sao động nhất thời khó có thể áp xuống đi nàng bắt đầu ở nóc nhà nhảy nhót thổi gió lạnh y đồ làm ngực mai con một chút an tĩnh lại cùng lúc đó này một đêm kinh thành mai khai tam độ kế phía trước bạch y lìa nữ quỷ cùng miêu yêu sau sở hữu ninh lại trở thành hồng y lìa nữ quỷ lúc này đây còn thành công dọa khóc mười mấy tiểu hài nhi chờ sở hữu ninh lại hồi cung khi thời gian đã qua là lúc Tắm rửa một cái sau, lại bò đến mềm ấm trên giường lớn, sở hữu ninh nhìn bên người người lại đưa tới không ít đồ vật, an tĩnh hồi lâu, mới chậm rãi lại một lần ra tiếng. Thống tử, đem ta tiếng lòng tiết ra ngoài chữa trị đi, còn có kia ngược hướng nghe thanh, ta cũng không cần. Khanh thiên tuyết nói không sai. Mọi người đều thử cái nàng. Nàng. Không cần phải vẫn luôn rồi dám tiếng lòng bị đại gia nghe được những ngày ấy. Hảo. Hệ thống ôn hòa ra tiếng, thanh âm ôn nhu lại vui mừng. Thế mềm lòng ca ca tới này một chuyến, là nó chiếm tiện nghi. Nó cái này ký chủ, so sở hữu thống gặp được quá ký chủ đều phải hảo, nó thực vui vẻ. Một đêm gió lạnh thổi đến hảo, cảm mạo cảm mạo không thể thiếu. Ngày thứ hai, chờ sở hữu ninh tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện giọng nói cũng bắt đầu phóng làm còn mang điểm đau, cái mũi cũng bắt đầu không chịu không chế lưu nước mũi. Nàng! Thành công bị cảm! Hát xì! Đánh cái hát xì, lại xoa xoa nước mũi. Sở hữu ninh nhịn không được ra tiếng cảm thán, ta này miệng quạ đen là truyền trò khanh thiên tuyết sao. Linh nghiệm như vậy. Hát gì? Ký chủ, này không phải chính ngươi tạo sao. Thương thức vấn đề mà thôi, quái không được quốc sư đại nhân. Hệ thống kiên nhẫn ra tiếng. Sở hữu ninh không chút do dự hừ một tiếng, tiểu tử ngươi là ai thống. Thế ai nói lời nói đâu? Hệ thống thực thức thời. Nó thực mau liền sửa lại lời nói. Ký chủ nói đúng, định là ngươi đem qua hôn quốc sư một chút. Đem ngươi miệng quả đen truyền cho hắn. Chúng ta gần nhất mấy ngày liền không thấy hắn, lanh hắn mấy ngày, xem hắn còn dám không dám nói bữa. Sở hữu ninh lại một lần mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử ngươi còn làm dình coi. Con tuổi nhỏ không học giỏi, hiện tại nhìn lén ta thân nhân ra, về sau nhà ngươi ký chủ động phòng ngươi có phải hay không còn muốn xem cái 360 độ cao thanh vô mã hiện trường bản. Không xong, nói lỡ miệng. Hệ thống CPU bắt đầu điên cùng xoay tròn. Ký chủ. Hôm qua đó là ngoài ý muốn, ta là không yên tâm ngươi hơn phân nửa đêm ra ngoài, lúc này mới không có đúng giờ tan tầm. Ngươi yên tâm, ta không yêu xem hiện trường phiến, về sau ngươi cùng quốc sư đại nhân nói chuyện yêu đương, ta sẽ tự động che chắn các ngươi. Hiện trường phiến, sở hữu ninh nháy mắt lại một lần bắt được trọng điểm, tiểu tử ngươi cho tới nay xem phiến đều là không phù hợp với trẻ em phiến. Sở hữu ninh điên cuồng đấm dưỡng, nói vô cùng đau đớn, thống A. Mẹ ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái ngươi thơ đáng yêu ngốc bạch thống, không nghĩ tới ngươi trong lén lút chơi như vậy hoa. Túc! Ký chủ, ta! Ta sai rồi, ngươi không thích nói, ta về sau đều không nhìn, ta nhất định sẽ làm nơi trốn làm ngươi vừa lòng hảo thống. Mắt thấy nhà mình ký chủ như vậy đau lòng bộ dáng, hệ thống chạy nhanh cho thấy thái độ. Chờ lát nữa nó liền đem sở hữu tài nguyên toàn xóa. Sau đó, giây tiếp theo, nó lại nghe được nhà mình ký chủ vẻ mặt vì nó suy nghĩ lên tiếng. Ta không tin, ngươi đem ngươi tài nguyên tất cả đều chuyển ta di động đi lên, về sau ta thế ngươi bảo quản. Nga, tốt ký chủ. Mô đang ở chột dạ trung thống ngoan ngoan đem trưởng máy số liệu chuyển cho sở hữu ninh. Nhìn chuyên hoàn thành giao diện, nó này tạp cơ CPU mới hậu chi hậu giác lại xoay lên. Chính là ký chủ. Này đó tài nguyên ta muốn tìm ở trên mạng tùy tiện là có thể tìm được, ngươi thay ta bảo quản ý nghĩa ở nơi nào. Ý nghĩa ở nơi nào. Ý nghĩa đương nhiên ở ta di động. Ngươi có thể tan tầm, không ta triệu hoán đều không cần đã trở lại. Sở hữu ninh nhìn di động đột nhiên nhiều ra 128 cái dê, đột nhiên cười khuôn mặt vặn mẹo. Nàng! Sở hữu ninh! Sống tam đời! Trước nay cũng chưa tìm được quá tài nguyên, hôm nay! Nàng tiên đổ! Nàng từ hệ thống nơi đó lửa tới tài nguyên. Sở hữu ninh tươi cười đáng khinh mở ra cái thứ nhất video. Không hai giây sau, trên mặt nàng tươi cười một đốn. Liên này! Liên này! mươi 355 bệnh tình nguy kịch sở văn tông. Sở hữu ninh là đánh chết cũng không nghĩ tới, nàng hứng thú bừng bừng mở ra cái thứ nhất tài nguyên cư nhiên sẽ là như thế này sắc. Nam nữ vai chính phát sinh xung đột bắt đầu cãi nhau, xả hung lúc sau nữ chủ bắt đầu khóc, nam chủ bắt đầu thân, nữ chủ bắt đầu đẩy, ôm ở sau, hai người bắt đầu khô cằn cảm Sau đó hình ảnh vừa chuyển đến mép giường, vừa xuất hiện hai chỉ mười ngón tay đan vào nhau ngón tay, giường màn liền buông xuống. Lúc sau, thiên tối sầm sáng ngời. Không. Không có. Càng quan trọng là, nam nữ chủ Sở Hữu Ninh có chút quen mắt, là nàng thế giới kia nào đó nam diễn viên cùng nữ diễn viên. Tiểu tử ngươi mỗi ngày sở cá xem mùi ngon, liền này nam nữ chủ cảm tình diễn cắt nối biên tập bản. Vẫn là mô giao bản khóc chít chít cực hạn lôi kéo hình. Sở Hữu Ninh là thật sự bị vô ngữ tới rồi. Nguyên bản bị yêu cầu có thể trước tiên tan tâm hệ thống không rõ nhà mình ký chủ, vì sao thoạt nhìn có chút thất vọng bộ dáng. Nó trả lời siêu cấp nghiêm túc. Ký chủ, ngươi không cảm thấy như vậy vui buồn lẫn lộn tình yêu, lại xứng với kia duy Mỹ nhạc khúc, thực cảm động sao. Cảm ơn, thỉnh sửa đúng ngươi tìm từ, là thực cảm ngươi cái này thống, con người của ta không có nửa mao tiền cảm giác. Sở hữu ninh thất vọng tùy ý lại cờ lạc mở một cái. Giây tiếp theo, thấy xinh đẹp tỉ tỉ đùi đẹp, nàng trước mắt sáng ngời. Sau đó, nhìn đến Mỹ nữ cùng một cái chân nhân bản giã thu dắt tay ôm. Sở hữu ninh đơn giản dứt khoát đưa điện thoại di động mới vừa nhiều 128 cái dê không chút do dự một kiện xóa bỏ. Hệ thống thấy vậy mãn nhãn vô thố, túc. Ký chủ, ngươi không phải nói muốn thay ta bảo tồn sao Như thế nào lại toàn xóa? Không có việc gì, ta chính là đột nhiên cảm thấy, ngươi nói không được luyến ái cũng rất đáng thương, về sau muốn nhìn liền tiếp tục xem đi, không có quan hệ. Sở hữu ninh không chút do dự đưa điện thoại di động tùy ý ném ở một bên. Quả như nột, ngốc bạch thống chính là ngốc bạch thống. Nàng là đầu hốc chịu mới có thể đối nó trong lòng ôm có chờ mong. Mấy ngày kế tiếp, sở hữu ninh ở Hoàng Cung ngoan ngoãn dưỡng nổi lên phong hàn. Sở Văn Tông đã nhiều ngày càng là thấy sở hữu ninh đường vòng đi. Một cặp một cặp tiếng lỏng, loại sự tình này thật là đáng sợ, hắn nhưng không nghĩ chính mình có chút tiểu tâm tư bị Hoàng Mội không cẩn thận biết được. Bằng không, mặt mũi của hắn sợ là phải bị hoàn toàn trở thành miếng độn dày tử đạp lên dưới lòng bàn chân. Nửa tháng sau, Trung Thu ngày hội tiến đến. Cùng một ngày, trên triều đình thu được thịnh quốc phái binh đóng quân biên cảnh tin tức, ngày đêm làm lụng vất vả sở văn tông bởi vì vốn là thân thể không khỏe, ở nghe được tin tức này sau nhất thời vô pháp điều khiển thích hợp tướng lanh phái binh xuất trinh, thế nhưng đương triều phun ra một bùng máu. Theo sau, liên kế xịu ở đại điện phía trên. Ngày đó, Thái Y y Viện sở hữu Thái Y Đề cùng Đi, Thái tử đau xót hầu bệnh. Thân là phải làm diễn viên một phân tử, sở hữu ninh bị bắt rời đi chính mình ổ vàng An mặc một thân thuần tịnh quần áo, mang theo sở Lan ca cùng tiểu ngộ không cùng nhau qua đi khai khóc. Ba người mỗi người nuốt một viên nước mắt lưng trong thuốc viên, ở sở Văn Tông tẩm điện nội khóc kêu kêu một cái rung động đến tâm can. Phụ Hoàng, ngươi làm sao vậy Phụ Hoàng, Phụ Hoàng ngươi mau tỉnh lại nha. Sở Lan ca ghé vào long sáng trước, nước mắt không muốn sống đi xuống rớt. Sở Hữu Ninh còn lại là ở một bên thấp giọng khóc nước nở, ngữ khí cũng nhất chịu nhất chịu. Hoàng Huynh, ngươi này như thế nào lại đột nhiên ngã xuống đâu. Ngươi mau tỉnh lại a. Tiểu ngộ không khóc một lát sau, lựa chọn lấy ra phía trước ở sở hữu ninh trên người dùng quá kia một bộ tới kính chào nhà mình thân cha. Ngâm trộm luyện tập quá tiểu quả phụ viếng mồ mà tiểu ngộ không tiểu kèn xô nam một tuổi, lại phối hợp trong phòng thấp tiếng khóc, bầu không khí cảm trực tiếp kéo mãn. Cảm giác đỉnh đầu có muốn phi dấu hiệu, sở hữu ninh không chút do dự trộm đạo từ thương thành mua cái cách gâm nút bị hai chiếu cố hảo chính mình lỗ thai trên giường trang bệnh nặng sở văn tông bởi vì nhà mình hảo nhi tử này một kẻn sô na cảm giác hồn thiếu chút nữa không trực tiếp bị sốc đi ra ngoài hắn song quyền gắt gao nắm chặt cuối cùng rứt khoát dùng sức nín thở thành công đem chính mình nghẹn ngất xỉu đi bất việc. sau đó không lâu vũ quốc hoàng đế bệnh tình nguy kịch tin tức như là cắm thượng tiểu cánh giống nhau nhanh chóng ra roi thúc ngựa hướng biên cảnh truyền lại toàn bộ kinh thành tức khắc cũng bởi vậy bố thượng một tầng khói mù nguyên bản toàn kinh thành ba thánh tâm tâm niệm niệm trung thu đêm Ngọn đèn dầu sẽ, đều nhân thiên tử bệnh tình nguy kịch mà trở nên yên lặng xuống dưới Từng nhà đều chỉ dám ở trong nhà ăn tháng bánh thưởng ngắm trăng chúc mừng một chút Càng nhiều người còn lại là cấp nhà mình lao tổ tông dân hương Thỉnh đại gia phù hộ khởi đại vũ tới Màn đêm buông xuống Hoàng cung đề phòng tăng mạnh không ít Trang mệt mỏi sở hữu ninh dứt khoát cấp hai tiểu nhân một người một viên giả bộ bất tỉnh dược Ba người lục tục thương tâm ngất xịu đi, bị đưa về từng người tầm điện Sau đó không lâu sở hữu ninh mang theo hai tiểu nhân ra hoàng cung ba người nên ngang đi nàng kia đồ vật đã dọn không sai biệt lắm trưởng công chúa phủ hoàng cung này trung thu quá không được bọn họ luôn là muốn quá đại ba người qua đi về sau sở hữu ninh lập tức đi tới nhà mình phủ đệ cùng khương phủ giáp dưới nơi theo sau nàng lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đại trùy khoanh tròn vài cái đã sớm bị khai hảo không tường ầm ầm sập ở một mảnh bụi mù quần của trung khương gia cả gia đình người hấp tấp vọt lại đây ninh ninh a Các ngươi nhưng rốt cuộc lại đây, chúng ta đều ở ven tường chờ các ngươi đã lâu. lâm tương âm trước hết vọt lại đây, gắt gao bắt đầu rỗi tay chỉ huy. mươi 356 được một tức lại muốn tiến một thước. Lao Khương, mau đem đồ ăn để qua tới. Lao Nhị, chạy nhanh đem ngươi xử lý tốt lộc khiêng lại đây. Lao Tam, ngươi hạ hà chảo con cua cùng cá nóc chạy nhanh sách lại đây. Lao Tứ, ngươi động tác ma lưu điểm, đem tiên nướng lò cho ta ôm hảo lạc. Sở Hữu Ninh tập mãi thành thói quen lâm tương âm chỉ điểm Giang Sơn. Sở Lan Ca cùng Tiểu Ngộ không ở một bên xem trận mắt há hốc mồm. Vốn tưởng rằng năm nay Tết Trung thu, bọn họ chỉ có thể lén qua, không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có kinh hỉ chờ bọn họ. Sau đó không lâu, công chúa phủ kiến tốt đặc đại hảo trong hoa viên. Đại gia thưởng cúc, nướng thịt, ngồi chờ phòng bếp lớn đoan lại đây đồ ăn, xem nổi lên Khương Hạc mời đi theo siếc ảo thuật gánh hát. Vì không quấy rầy triều đình kế hoạch, nguyên bản sở hữu ninh tính toán ở trung thu đem phong pháo hoa tất cả đều hủy bỏ đổi thành tiên nữ đồng. ở đây tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy ngoạn ý như này đều cảm thấy mới lạ khẩn vì thế sau đó không lâu trong hoa viên mỗi người trong tay cầm một phen tiên nữ đồng, người truy ta đổi gian hoan thanh tiếu ngữ bao phủ sán lạn nhu hòa pháo hoa quang mang chiếu sáng mỗi người khuôn mặt đợi cho vãn chút thời điểm khương gia mấy nam nhân uống nổi lên rượu sở hữu ninh đem đã sớm chuẩn bị tốt bánh trung thu mang ra tới cho đại gia nhấm nháp Lâm tương âm lôi kéo sở hữu ninh lại nhảy hồi lâu, mới nhìn ánh trăng sâu kín lên tiếng. Ninh ninh à, ngươi nói. Dung nhi đi rồi đều có hảo chút thời gian, cũng không biết nàng giờ phút này có hay không đang xem ánh trăng, có phải hay không cũng suy nghĩ chúng ta. Bốn bể vắng lặng để ý hai người, sở hữu ninh lôi kéo lâm tương âm cánh tay, nhẹ nhàng dựa vào nàng trên vai, nàng cũng đang xem ánh trăng. Sẽ, tỉ tỉ sẽ rất tưởng chúng ta, hơn nữa, tin tưởng nàng thực mau liền sẽ trở về. Sở hữu ninh ánh mắt thanh triệt sâu thảm. Nhiều ngày không thấy. Nàng sắc tưởng Khương Nguyễn Dung. Sở hữu suy nghĩ trình hợp khoảnh khắc, nàng mới phát hiện tỉ tỉ ở nàng sinh hoạt sắm vai một cái cái dạng gì nhân vật. Các nàng rõ ràng không phải thân tỉ muội, nhưng nàng lại là bồi ở chính mình bên người thời gian nhiều nhất người. Cũng là cho nàng ấm áp nhiều nhất người. Rượu quá ba tuần sau, lâm tương âm hùng hùng hổ hổ ấm ở uống say làm nũng Khương Hoài An, dặn dò gã sai vật đem từng người chủ tử đưa về phòng. Đem sở lan ca cùng tiểu nộ không an trí thỏa đáng sau, sở hữu ninh mới về tới chính mình chủ viện. Tiến trong viện. Từ từ tiếng đàn vang lên. Sở hữu ninh nhìn đến khanh thiên tuyết một bộ thủy mặc sắc xiêm y dìa ngồi ở chỗ kia, ba nghìn tóc đen đi cùng một quả ngọc châm buông xuống sau lưng, đầu ngón tay một chút lại một chút kích thích cầm huyền. Làm như mỹ nhân lặng yên như họa. Sở hữu ninh bình tĩnh đứng ở nơi đó thưởng thức lên. Thống A, trên đời này thực sự có như vậy đẹp nam nhân sao? Như thế nào sẽ mọi thứ đều lớn lên ở lòng ta cảm thượng? Ký chủ A, hắn cũng lớn lên ở ta tâm cảm thượng. Hệ thống nhịn không được nuốt nuốt không tồn tại nước miếng. Như vậy nam nhân, không đi chụp thân mật diễn đáng tiếc. Nếu không, về sau hắn cùng nhà mình ký chủ thân mật thời điểm, nó trộm lục xuống dưới, đổi cái thời gian lại xem, hẳn là liền không tính hiện trường phiến đi. Ngươi có tâm. Xem ngươi kỳ đi. Sở hữu ninh liếc xéo không khí một câu. Nga nhà mình ký chủ giống như có điểm hộ thực hệ thống trộm mở ra ghi hình theo sau ngoan ngoan tan tầm khai lưu một khúc sau tiếng đàn đình chỉ sở hữu ninh nết miệng cười thặc hề hề đi qua đi đem trên bàn đàn cổ về phía sau đẩy ra một cái tiểu giác theo sau nàng ở góc bàn bên ngồi xuống ngon trỏ ngả ngớn chọn ở khanh thiên tuyết chiến cằm. nha đây là nhà ai tiểu công tử trộm lưu tiến buồn cung phủ đệ nói sở hữu ninh tháo xuống bên hông túi tiền khúc đạn đến không tồi Đây là thưởng ngươi tiền đoa. Vậy, đa tạ trưởng công chúa ban thưởng. Xem Sở Hữu Ninh chơi tâm lại đi lên, Khanh Thiên Tuyết rất phối hợp liễu mục, duỗi tay đem kia nặng chịu túi tiền tiếp nhận tới, nghiêm túc treo ở bên hông. Buồn cung tiền đoa cấp nhiều như vậy, một đầu khúc nào đủ, không biết công tử nhưng còn có tài nghệ trình diễn. Sở Hữu Ninh cười vui vẻ. Khanh Thiên Tuyết nhướng mày, không biết trưởng công chúa muốn nhìn cái gì biểu diễn. Muốn nhìn tiểu công tử khiêu vũ. Hảo. múa thoát y đi. Xem khanh thiên tuyết nhĩ hơi lại lần nữa đỏ, sở hữu ninh cười càng giảo hoạn. Tiểu công tử, ngươi không phải nói tốt sao? Đây là muốn đổi ý. Khanh thiên tuyết giữa mày nhảy dựng hắn giơ tay, cho sở hữu ninh một cái khinh phiêu phiêu đầu băng. Được một tức lại muốn tiến một thước. Sở hữu ninh thu hồi đặt ở khanh thiên tuyết trên cằm ngón tay, tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước nói. Tiểu công tử không nghĩ múa thoát ý gì à, kia nếu không. Múa cột cũng đúng, ta cho ngươi tìm căn cây gậy trúc nhỉ Ngươi liền bám vào cây gậy chúc tới điểm nhi quyến rũ dáng muối liên hảo. Không quá tưởng, bất quá. Khanh Thiên Tuyết ánh mắt trung hiện lên ý cười. Tiếp theo nháy mắt, Sở Hữu Ninh cảm giác chính mình cánh tay bị lôi kéo. Theo sau, Khanh Thiên Tuyết lôi kéo nàng, Tuyết Ngâm kiếm bị nắm ở tay nàng, hắn mang theo Sở Hữu Ninh tại đây trong viện vũ nổi lên kiếm. Sáng trong dưới ánh trăng, hai người đối ảnh gian, ánh trăng xanh tiêu. Chương 357 chiến tranh bình ổn. Vũ Quốc hoàng đế bệnh nặng tin tức chỉ dùng 5 ngày thời gian, liền truyền tới đã sớm bí mật xuất binh đóng quân khương Vân Châu nơi đó. Ngày đó, quân chướng bận rộn, đại quân bi ca cầu nguyện. Thịnh Quốc xếp vào ở biên quan nhãn tuyến thu được tin tức này, lại thuận tiện biết được tiến đến Hỏa Thân Ô Nhã công chúa vô ý tử vong, màn đêm buông xuống liền không chút do dự phát binh đánh bất ngờ. Nay một đêm, hai quân giao chiến. Bởi vì trước tiên làm tốt bố trí, thịnh Quốc chuẩn bị độc trùng càng là mạc danh không có hiệu quả. Thịnh quốc 10 vạn đại quân nhanh chóng bị vây quanh, Khương Vân Châu càng là sấn thịnh quốc đại quân náo động khoảnh khắc, ngàn dặm một mũi tên thẳng lấy đối phương tướng quân thủ cấp. Vũ quốc cơ hồ không có nhiều ít tổn thất, liền nhanh chóng đem trận chiến tranh này bình ổn xuống dưới. Kế tiếp, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Nhớ ký địa chỉ FM42ZV$. Thịnh quốc đại quân muốn sống hợp nhất, không muốn sống khai ca, hết thảy mưu kế bị Khương Vân Châu dùng vô cùng nhỏ nhuyễn. Ở thịnh quốc thu được thảm báo là lúc, vũ quốc kinh đô tin chiến thắng liên tiếp báo về tin mừng làm sở văn tông long tâm đại duyệt vì thế vị này bệnh tình nguy kịch đã lâu đê vương thân thể bắt đầu một chút chuyển biến tốt đẹp lên đương thịnh quốc nhân tổn thất mười vạn đại quân lại không có làm vũ quốc đã chịu bất luận cái gì thực chất tính tổn thất ghi bởi vì căn cơ giao động thịnh quốc bắt đầu rồi nội loạn ở sở văn tông bệnh tốt ngày này kinh thành trên dưới sôi trào khoảnh khắc sở hữu ninh ở nhà mình quán rượu tiếp đãi thương tốt thất, thất bát bát tô phù linh Ngọc Nhi, cảm ơn ngươi giúp ta xử lý rất trong thân thể phi toái." Uống lên một chén rượu sau, Tô Phù Linh mãn nhãn nhã nhu hòa nhìn về phía Sở Hữu Ninh. Sở Hữu Ninh cũng hướng nàng nở nụ cười, "Phù Linh tỷ tỷ khách khí, ở chỗ này, liền thuộc chúng ta hai cái nhất đặc biệt, ta tất nhiên là phi thường nguyện ý cùng tỷ tỷ hữu hảo ở chung." Ngọc Nhi nói chính là, Tô Phù Linh đối với hệ thống biến mất, không có chút nào tiếc hận. Nàng tin tưởng chính mình năng lực, ở không mượn dùng ngoại lực dưới tình huống, Nàng cũng có thể dựa vào chính mình một thân vũ lực cùng mưu trí đi cướp lấy chính mình muốn hết thảy Kia! Tỉ tỉ ngày sau nếu là có cái gì yêu cầu, đều có thể tới tìm ta, ta có thể vì ngươi cung cấp, đều sẽ tận lớn nhất hạn độ cho ngươi. Sở hữu ninh cùng tô phủ linh chạm vào một lần ly, đem trong tay coca uống một hơi cạn sạch. Duy độc tiết hận có chút thỏa mãn không được ăn uống chi dục tô phủ linh có chút nghẹn khuất mở miệng. Khác đại khái sẽ không có cái gì yêu cầu, bất quá! ngọc nhi có không chuẩn bị chút ăn vặt cấp tỷ tỷ mang về đây là tự nhiên ngày đó sở hữu ninh cấp tô phù linh chuẩn bị một con ngựa xe đồ ăn vặt ở nàng đơn thương độc mã rời đi kinh thành thời điểm kia chiếc xe ngựa cũng từ sở hữu ninh an bài người một đường hướng biên cảnh đưa tiễn mà ở kia không lâu lúc sau khanh thiên tuyết cũng lấy ôm bệnh vì từ sinh nghỉ ở sở hữu ninh trộm đạo đưa tiến hạng dẫn người ly kinh đi trước thịnh quốc cùng hắn cùng một ngày quang minh chính đại rời đi còn có không tiếp tục kinh doanh hảo nửa năm muốn đi làm năm nay cuối cùng một phiếu khương hạt kế tiếp nhật tử lá xanh bắt đầu một chút âu vàng lại bắt đầu từng mảnh rơi xuống sở hữu ninh sinh hoạt cũng khó được trở nên bình tĩnh lên từ xác định sở hữu ninh tiếng lòng hoàn toàn biến mất lúc sau lại đem một nửa chính vụ ném cho sở văn cảnh sở văn tông tiểu nhật tử cũng bắt đầu quá đến thoải mái lên này thoải mái kết quả chính là thôi chiêu an kia hồi lâu không nghe động tĩnh bụng ở nào đó buổi chưa động biết được thôi chiêu an có thai sở văn tông đại hỉ Theo lý thường hẳn là lại ném một đống phá sự cấp sở văn cảnh, chính mình còn lại là ân cần mỗi ngày đi theo thôi chiêu an bên người hỏi hàn ân cần. Như vậy kết quả chính là Tiểu Ngộ không cùng sở Lan Ca bi kịch. Bận rộn lâu lắm triều chính di chứng, chính là rảnh rỗi nam nhân bắt đầu không có việc gì tìm việc. Tiểu Ngộ không bị mỗi ngày kiểm tra công khóa. Sở Lan Ca mỗi ngày bị bắt xem sở văn tông cho nàng chọn hôn phu. Mắt thấy sắp muốn tới cửa ải cuối năm. Trận đầu tuyết rơi xuống khi Sở Hữu Ninh mới vừa khoác áo khoác đi ra sân, liền gặp gỡ khóc chít chít chạy vào Sở Lan Ca. "Sở Hữu Ninh, ngươi mau cứu ta. Phu hoàng mỗi ngày bức ta tương xem trong kinh bọn công tử, ta sắp điên rồi. Ngươi phía trước không phải nói về sau phải đối ngươi tiểu thị vệ phụ trách, đem hắn đẩy ra đi, không phải chuyện gì cũng chưa?" Sở Hữu Ninh có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Vừa nói đến nguyên dạng. Sở Lan Ca ánh mắt liền ngằm ám, ám, nàng căm giận lên tiếng. "Ta, ta không cần hắn." "Nha?" Phía trước không phải bảo bối khẩn, hiện tại như thế nào từ bỏ. Đã sớm bị tiểu thùng cơm phổ cập quá tiểu linh thông sở hữu ninh cười treo ghẹo nàng, nếu từ bỏ. Ta còn nhớ thương đâu, tặng cho ta đi, vừa lúc nhà ta đảo tử tuổi cũng không nhỏ, có thể cùng hắn thấu cái đối nhi. Không được. Sở lan ca cự tuyệt đơn giản dứt khoát. Quật cường nhìn sở hữu ninh sau một hồi, nàng lại bại hạ trở tới. Nàng lôi kéo sở hữu ninh thủ đoạn, thanh âm trở nên mềm xuống dưới. Cô cô. Trước đó vài ngày ta mang theo nguyên dạ đi tìm mẫu hậu vấn an thời điểm, hắn cùng ta nghe được phụ hoàng mẫu hậu đối thoại. Phụ hoàng cùng mẫu hậu đều coi trọng lễ bộ thị lang gia tiểu công tử, nói người nọ năng văn thiện võ, làm người xử thế thỏa đáng, là cái ôn hòa như ngọc khiêm khiêm công tử, thả người nọ không có tranh quyền chi tâm, là làm phò mã cực hảo người được chọn. Sau lại, ta tưởng lôi kéo nguyên dạ đi vào báo cho phụ hoàng mẫu hậu ý nghĩ của ta, nhưng hắn cự tuyệt, hắn nói, thân phận của hắn không xứng với ta Mắt thấy sở lan ca cúi đầu, sở hữu ninh bình tĩnh khẩn. Tình yêu bảo an, hàng năm vô hưu, không thể tan tầm nột. Đã sớm tưởng hảo nên như thế nào làm sở hữu ninh cầu môi. Chuyện này, giao cho ngươi cô cô ta tới giúp ngươi làm, bất quá. Gần nhất hoa không ít tiền rút thăm chúng thưởng sở hữu ninh tiện hề hề trà sắt ngó tay, cô cô ta gần nhất đỉnh đầu có chút khẩn. mươi 358 Khương Nguyễn Dung về nhà. Lập tức hiểu ý sở lan ca trên mặt cũng mang theo khổ bức thần sắc, cô cô. Ta gần nhất cũng có chút nghèo, nếu không, ta kia công chúa phủ, ngươi coi trọng điểm gì liền mang đi chút gì đi. Cũng đúng, ngươi lại đây, chúng ta như vậy, như vậy, như vậy. Biết hảo chất nữ gần nhất một đoạn thời gian đem chính mình tiền trinh đại bộ phận đưa vào quán rượu, còn cho nàng hai hợp khai Mỹ dung cửa hàng dốc hết sức đưa tiền, sở hữu ninh hảo phóng bắt đầu cấp sở lan ca ra kế hoạch. Sau đó không lâu, sở lan ca trong ánh mắt mang theo trần trờ nhìn sở hữu ninh, như vậy. Thật sự có thể chứ? Yên tâm không ra nửa tháng ngươi phụ hoàng mẫu hậu tuyệt đối sẽ tùy ngươi tâm ý sở hữu ninh ngẩng đầu dưỡng ngực vố vô bộ ngực sở hữu ninh rốt cuộc chưa từng có khung quá chính mình sở lan ca thấy vậy thật mạnh gật đầu cô cô yên tâm ta nhất định viên mãn hoàn thành nhiệm vụ xem sở lan ca lại lần nữa khôi phục tự tin sở hữu ninh mới đi bước một đi ra ngoài nàng muốn đi địa phương rất gần liền ở cách vách khứ phủ kia bị nàng dùng cây búa tạc khai tường cũng bị lâm tương âm an bài người chỉnh đốn và cải cách tu một đạo cửa gỗ Môn xuyên ở sở hữu ninh bên này. Nàng mở cửa xuyên đi bước một đi qua. Theo Khương lê hôn kỳ gần, Khương phủ hiện giờ bố trí ở minh mang một mảnh trên nền tuyết, liền có vẻ càng thêm vui mừng chút. Sở hữu ninh đi hướng lâm tương âm nhà ở thời điểm. Trong phòng còn rất náo nhiệt. Vừa đến cạnh cửa, sở hữu ninh liền nghe được lâm tương âm khen, nhìn một cái, lao tam này mặc vào hỷ phục lúc sau, đảo cũng giống cá nhân. Một bên Khương Hoài An cũng đi theo gật đầu phụ họa, ân, này hỷ phục không tồi." lớn nhỏ cũng vừa vặn thích hợp khương lê ở một bên tùy ý nhà mình lao nương lay trung quy làm một câu cũng không có nhiều lời sở hữu ninh đẩy cửa đi vào từ trên xuống dưới đánh giá khương lê một phen trong mắt cũng mang lên ý cười nha tam ca hỉ phục làm tốt lạc mau chuyển qua tới cấp ta cũng nhìn một cái nguyên bản quay chung quanh ở khương lê bên người hoa hồ điệp lâm tương âm ở nhìn đến sở hữu ninh khi nháy mắt trên mặt ý mừng càng sâu không chút do dự vứt bỏ khương lê bay về phía sở hữu ninh này đóa tiểu kiều hoa Ninh ninh tới rồi, mau mau lại đây ngồi xuống, ngươi nhìn xem ngươi tam ca này một thân hỷ phục thế nào, còn có hay không cái gì yêu cầu sửa địa phương. Lôi kéo sở hữu ninh ở một bên ngồi xuống sau, lâm tương âm lại nhanh chóng phân phó bên người ma ma, là ma ma đi phòng bếp cấp sở hữu ninh đoan đuổi hàn canh sâm. Nhân thiện, nàng lại tự mình ở chậu than thêm chút than hỏa, làm nhà ở thiều càng ấm chút. Xem sở hữu ninh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình đánh giá, Khương Lê Mạc danh thân thể đứng thẳng chút Hắn hơi làm khẩn trương nhìn sở hữu ninh đã mở miệng, ninh ninh cảm thấy. Ta như vậy như thế nào? Sở hữu ninh cẩn thận đánh giá Khương Lê một vòng, cuối cùng nhìn hắn khẽ to mày. Kỳ phúc khá xinh đẹp, chính là có người mặt qua sú, không biết còn tưởng rằng ngươi là bị cưỡng bách đón dâu đâu. Nói, sở hữu ninh đứng dậy đi vào Khương Lê trước mặt, dùng tay ở chính mình bên miệng vẽ ra độ cung khai cười, tới, cùng ta học tập như thế nào cười sán lạ. Khương Lê học sở hữu ninh bộ dáng khỏe miệng liệt khai cười kêu kêu một cái cứng đờ sở hữu ninh nháy mắt gương mặt tươi cười rũ xuống đến ngươi vẫn là đừng cười cười cùng cá nhân lái buôn dường như ngươi như vậy đi đón dâu sợ là sẽ bị lâm tỉ tỉ người nhà cấp tấu ra tới một bên nghe được lời này quay đầu lại đây nhìn đến lâm tương âm tán đồng phụ họa ninh ninh nói có lý ngươi vẫn là đừng cười sẽ đem ngươi nương nhất phẩm cáo mệnh mặt cấp vứt sạch sẽ ở khương lê bị ghét bỏ chung người gác cổng gã sai vặt vội vã chạy tiến vào liền lễ nghĩa cũng chưa cố thượng Đẩy cửa ra sau liền hưng phấn lên tiếng, lao ra phu nhân, nam, ngũ tiểu thư, hồi, mặt sau tự còn chưa nói xong. Sở hữu ninh thân ảnh dẫn đầu tông cửa xông ra, biến mất sạch sẽ. Phòng trong mặt khác ba cái phản ứng cũng thực mau, chờ gã sai vật trong miệng đã trở lại ba chữ nhổ ra thời điểm, toàn bộ nhà ở cũng chỉ dư lại mấy cái nha hoàn cùng ma ma. Sở hữu ninh vừa đến cửa, liền gặp gỡ mới vừa xuống xe ngựa đang ở chỉ huy người dọn đồ vật Khương Nguyễn Dung. Khương Nguyễn Dung trên người khoác một kiện bao nhung áo choàng, người thoạt nhìn tựa hồ lại cao gầy không ít. Nàng mới vừa xoay người lại, sở hữu ninh thân ảnh liền thẳng lăng lăng nhào vào trong lòng ngực nàng. Tỷ! Người rốt cuộc đã về rồi. Ân, tỷ tỷ đã trở lại. Khương Nguyễn Dung dối tay, nhẹ nhàng hoàng thượng sở hữu ninh bối, dối tay ôn nhu chụp phủi nàng bả vai. Sau đó không lâu, lâm tương âm một đám người cũng ra tới. Này tịch tựa gì tịch? Lúc này đây... Tư nữ suốt ruột lâm tương âm nháy mắt nước mắt lưng tròng nhào lên tới, trực tiếp tay năm tay 12 nữ nhi một ôm, khương hoài an lại ở bên ngoài ra cố một tầng. Tây cải bắp có nhân lúc này đây quang vinh lại nhiều một cái sở hữu ninh. Vài người ở cửa ôm nhau ôm đã lâu, cũng may mắn hôm qua tuyết đại, hôm nay ven đường không có gì người, bằng không này lại là thật lớn một hồi náo nhiệt bị các bá cánh xem xét. Sau một hồi, lâm tương âm mới nắm khương nguyện dung cùng sở hữu ninh vào khương phủ. Dung nhi à, ngươi giống như lại gầy lạnh hay không à mau chút đến nương trong phòng đi nương trong phòng ấm áp nương ta không lạnh khương nguyện dung ôn thanh cười một bên sở hữu ninh nhịn không được gâm thầm thở dài nàng cái này tiện nghi thả không huyết thống quan hệ lao nương a mạch não luôn là kỳ kỳ quái quái con cái rời nhà vừa trở về liền bị cha mẹ cho rằng gầy nàng có thể lý giải nhưng lãnh điểm này vừa mới ở cửa ôm lâu như vậy không phản ứng lại đấy lãnh hiện tại khóc đủ rồi mới phát hiện nữ nhi bị đông lạnh trừ a chương ba trăm năm mươi chín ấm giường bảo ninh Ninh. phía sau khương hoài an cùng khương lê liếp nhau thói quen bị xem nhẹ thói quen đuổi kịp đáp lời khương nguyện dung trở về hôm nay khương phủ liền càng náo nhiệt chút sở hữu ninh dứt khoát trực tiếp ở khương phủ đãi cả ngày phi thường dính người lôi kéo khương nguyện dung cùng nàng giảng trong khoảng thời gian này nàng ra ngoài sau phát sinh sự buổi tối sở hữu ninh càng là đơn giản dứt khoát bỏ lên trên khương nguyện dung giường chờ khương nguyện dung tắm ngội kết thúc đi đến mép giường khi vô trong ổ chăn sở hữu ninh nháy mắt từ ổ chăn toát ra cái đầu ra tới đương đương đương đương tỉ ninh ninh bài ấm giường bảo tới ngài ôn nhu hương đã đến trướng mau lên đây người a khương uyển rung mềm nhẹ cười nàng không vội vã chuẩn bị ngủ mà là đi đến tủ bên từ bên trong ôm cái hộp ra tới ninh ninh tỉ tỉ còn đơn độc cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vật mau nhìn xem có thích hay không ân ta khang khang nháy mắt tới hứng thú sở hữu ninh từ trong ổ chăn bỏ ra tới một nửa thân mình đem hộp đặt ở trên giường nhanh chóng đem hộp mở ra hộp phóng nguyên bộ đồ trang sức hai mươi kiện mọi thứ đầy đủ hết bên trong khảm vài viên đại hào giao châu sáng long lanh vừa thấy liền giá trị xa xỉ cùng lúc trước làm sở hữu ninh kinh diễm quá tạ tư hiến tính toán đưa cho khương Nguyễn dung nhưng bị khương Nguyễn dung cự tuyệt kia bộ đồ trang sức lớn nhất bất đồng đại khái chính là đồ trang sức thượng đồ án phần lớn đều là bách hợp bộ dáng thoạt nhìn cùng sở hữu ninh tuổi này cũng càng đáp thích sao Đây chính là tỷ tỷ rời đi trong khoảng thời gian này, thân thủ tìm tới đồ vật cho ngươi làm nga." Khương Nguyện Dung cười ôn nhu sủng nịch. Sở Hữu Ninh ở một bên điên cuồng gật đầu. "Tỷ tỷ thân thủ làm. Không hổ là tỷ của ta, thật là tâm linh thủ xảo, ta siêu cấp thích." Nhìn Sở Hữu Ninh đầy mặt tươi cười, không có nghe được muội muội hưng phấn cầu vồng thí, Khương Nguyện Dung có chút ngoài ý muốn, lại nói tiếp: "Tự nàng hôm nay trở về, giống như liền không lại nghe được quá muội muội tiếng lòng. Nàng kia vấn đề biến mất." như vậy nghĩ khương nguyễn dung thử tính đã mở miệng ninh ninh ngươi lời nói vừa mới nói một nửa nàng cảm giác đại não lại hoảng thần một chút ân làm sao vậy sở hữu ninh miễn miễn cưỡng cưỡng đem ánh mắt từ kia bộ đồ trang sức thượng rời đi đem ánh mắt dừng ở khương nguyễn dung trên người a không có gì tỉ tỉ khả năng tàu xe mệt nhọc lên đường lâu lắm ký ức không tốt lắm muốn nói cái gì tới chính là lại đột nhiên đã quên khương nguyễn dung nhẹ nhàng lắc đầu đột nhiên mở miệng chút Kỳ quái, nàng vẫn là nói không nên lời A. Nhưng sở hữu ninh lại nhanh chóng phản ứng lại đây. Thiên khanh nói qua, hệ thống cũng dám định quá. Bất quá nói trở về, tỉ tỉ ở nàng trước mặt như vậy ngốc quá số lần hình như là nhiều nhất. Lúc này đây Khương Nguyễn Dung phẳng đốc, cũng là nàng chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất thư ở biết được tiếng lòng tiết ra ngoài sau, nhìn đến tưởng nhắc nhở người ngắn ngủi mất trí nhớ tình huống. Nàng có chút mới lạ cùng nhà mình thống tử trò chuyện hai câu. Thống, ta này tiếng lòng đều sửa được rồi kia mấy cái người sói cũng có thể bù đắp nhau tỉ tỉ vì sao vẫn là không thể khi ta mặt nói chuyện này nay đại khái là thế giới ý chí cố chấp cho chính mình lưu lại cuối cùng một chút tôn nghiêm chỉ cần đại gia ở ngươi trước mặt nói không nên lời nó liền cam chịu chuyện này không có phát sinh hệ thống thử tính mở miệng sở hữu ninh ngáy mắt tiếp thu kia vì cái gì ta có thể nói ra tới vẫn là đồng dạng lời nói ký chủ ngươi đi vào nơi này chính là lớn nhất buôn. Bụt có thể làm gì sự không đều là bình thường sao? Sở hữu ninh thành công bị thuyết phục. Nàng ngừng đầu, nhìn Khương Nguyễn Dung ôn nhu nở nụ cười, tỉ tỉ, ngươi là muốn hỏi vì sao đột nhiên nghe không được lòng ta thanh sự đi. Khương Nguyễn Dung tức khắc mở to hai mắt nhìn. Ninh ninh, ngươi, ngươi đều biết được. Ân, ngươi rời đi sau không lâu, ta liền biết được việc này, còn biết có thể nghe được lòng ta thanh người không ít. Hiện giờ đã có thể thản nhiên tiếp thu chuyện này sở hữu ninh vui vẻ gật đầu khương nguyễn dung thấy vậy không chút do dự ngồi xuống lại một lần đem sở hữu ninh ôm ở trong lòng ngực kia ninh ninh ngay từ đầu biết được việc này thời điểm nhất định sẽ không vui đi thực xin lỗi tỉ tỉ không có biện pháp đem chuyện này báo cho cùng ngươi lúc ấy cũng không ở bên cạnh ngươi bồi ngươi làm chúng ta ninh ninh chịu ủy khuất khương nguyễn dung là thật sự đau lòng nàng là nghe mội mội tiếng lòng nhiều nhất người nàng là cái cái gì tính tình tự nhiên cũng rõ ràng không được mội mội nếu là không nổi điên phát điên kia mới kêu quái Tỉ, hết thể đều qua đi làm, ta là bị điểm tổn thất, nhưng ta cẩn thận suy nghĩ một chút, nghe được lòng ta thanh người hẳn là cũng không được tốt lắm chịu. Sở hữu ninh thanh âm ôn nhu lại ngoan ngoãn. Rốt cuộc, đại gia phàm là có thể nghe được lòng ta thanh, giống như đều hoặc nhiều hoặc ít bị ta mắng quá hoặc là bóc quá đoạn. Đây là sở hữu ninh trong khoảng thời gian này tới nay tổng kết xuống dưới. Nàng hảo hoàng tẩu bởi vì ấy nấy, báo cho nàng sở văn tông từ ở biết được nàng tiếng lòng sau, thân thủ trích nón xanh khóc có bao nhiêu thảm. Lúc sau bị nàng cha Tân có bao nhiêu khó chịu. Tự nhiên mà vậy, nàng cũng sẽ biết nhà mình Lao Khương cùng Tam Ca Lâu Lâu bị mời vào cung uống trà chân tướng. Bị Khanh Thiên Tuyết lưu lại ngàn nhị thượng một lần cùng nàng nói chuyện hiếm, cũng không cẩn thận rũ ra thiên miểu cùng ngàn viêm đưa Triệu Dịch chính mắt bò nóc nhà đi xem nhà mình Lao cha cho chính mình đội nón xanh một chuyện. Nhiều vô số một đống sự tình chỉnh hợp xuống dưới. Sở Hữu Ninh kinh ngạc phát hiện, đại gia nghe được nàng tiếng lòng sau, giống như đều có chút hoặc nhiều hoặc ít thảm thống trải qua sáu 360 Khương Lê Đại Hôn Lại ngấm lại mỗi lần gặp mặt, nàng bái đều là người khác bí mật, một đống ăn dưa người càng là cơ bản bị nàng bái liền khổ trà đều không dư thừa, ăn dưa mọi người càng là cho nhau ăn đối phương dưa, lẫn nhau gian không có nhiều ít riêng tư, nàng này trong lòng liền một chút cũng không khó chịu. Xem sở hữu ninh tựa hồ thật sự không khổ sở, Khương Nguyễn Dung như cũ không có buông ra nàng. Kia cũng không giống nhau, ít nhất người ngay từ đầu biết được việc này khi không vui là thật sự. Tỷ tỷ không có bồi ở bên cạnh ngươi cũng là thật sự. Lại ôm sở hữu ninh hồi lâu. Khương Uyển Dung mới đem đưa cho sở hữu ninh đồ trang sức hộp một, một lần nữa khép lại, ôm ở một bên trên tủ đầu giường, hai chị em mới chui vào ổ chăn. Kế tiếp, Khương Uyển Dung trước bắt đầu giảng trong khoảng thời gian này nàng ở bên ngoài phát sinh sự. Sau lại sở hữu ninh lại cùng nàng giảng nàng rời đi sau, nàng đều làm chút chuyện gì. Trong bất chi bất giác, dẫn đầu ngủ không phải buồn ba trở về Khương Uyển Dung mà là nghe xong chuyện xưa sau cảm thấy mị mãn nhắm mắt sở hữu ninh nghe sở hữu ninh đều đều tiếng hít thở khương Nguyễn dung nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la nàng thanh âm nhu hòa đã mở miệng ngủ ngon ninh ninh về sau mỗi một ngày tỉ tỉ đều sẽ che chở ngươi đầy mặt tươi cười chỉ trước mắt liền tới rồi khương lê đón dâu ngày này gần nhất mấy ngày đều là khó được ngày nắng mặt trời lên cao tuy rằng thời tiết không tính nhiệt nhưng cũng may mặt đất cùng nóc nhà đều là khô ráo, đại gia căn bản liền nhìn không tới tuyết thủy tung tích. Sáng sớm thời gian, khương phủ tới tới lui lui dò người, khương hoài an cùng lâm tương âm đều đi ra cửa đón khách, kia kêu, kêu một cái náo nhiệt phi phàm. Sở hữu ninh cùng khương nguyễn dung đều thay một bộ mới tinh váy áo, tỉ mỗi hai cái trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, đồng dạng bận rộn không thôi. Đào đào, bên kia cái kia hỉ tự dán không quá đẹp, thoáng sửa sang lại một chút. Sương lệnh, ngươi xem tam ca hôn phòng đồ vật chuẩn bị đều thế nào. Đúng rồi ngàn nhị, ta cấp tẩu tẩu chuẩn bị lót bụng thức ăn, nhưng nhất định phải chuẩn bị ổn thỏa chút, cũng không thể đem ta xinh đẹp tẩu tẩu bị đói. Khương Nguyễn Dung ở vội một trận lại đây thời điểm, liền thấy sở hữu ninh chỉ huy người làm này làm kia, càng thêm thuần thuộc hận. Xem nàng kia hết sức chăm chú hình dáng, Khương Nguyễn Dung nhịn không được tiến lên trêu ghẹo, làm ta xem xem đây là ai ra tiểu cô nương, còn tuổi nhỏ liền có đại gia chủ mẫu phong phạm lạc. tỷ mau đừng cười ta, tam ca lần đầu tiên thành hôn chúng ta trong phủ càng là lần đầu tiên làm hỷ sự nhưng không được vạn sự tiểu tâm chút sở hữu ninh quan sát kỹ lưỡng bốn phía pha giống cái nghiêm túc đi làm tiểu bà quản ra ngươi nha nay không biết ngươi còn tưởng rằng là ngươi muốn thành thân đâu cha mẹ cùng tam ca cũng chưa ngươi khẩn trương khương Nguyễn dung bất đắc dĩ kéo qua sở hữu ninh tay đi đi đi tỉ tỉ mang ngươi đi phòng bếp chuyển một vòng xem ngươi như vậy mệt nhọc, đi làm điểm ăn lót lót bụng nga cũng đúng ăn hai chữ vĩnh viễn có thể đắn đò sở hữu ninh vì thế sở hữu ninh tùy ý khương nguyện dung lôi kéo chính mình rời đi thế giới này tuy rằng là bị hư cấu nhưng hôn lễ vẫn là rất dựa theo cổ điển khảo chứng hôn lễ hôn lễ cho nên đại gia bận rộn ban ngày chờ mặt trời lặn hoàng hôn khi khương lê mới mang theo khương ra đón dâu đội ngũ khua chiêng gõ trống ra cửa ở khương lê lên ngựa rời đi khi sở hữu ninh trộm tìm cái khe hở làm tiểu thùng cơm phi tiến kiệu hoa ở kiệu hoa để lại một chương nhắc nhở lâm thanh nhiều hôn phòng thả thức ăn thấy được tờ giấy Ở Khương Lê đi đón dâu công phu, Khương gia khách khứa đã ngồi mãn đường. Sở Văn Tông trong khoảng thời gian này tăng cường đã hiện hoài thôi chiêu an, cho nên Hoàng Thất trừ bỏ sở hữu ninh ngoại, tới đại biểu là hiện giờ đã trưởng hơn phân nửa quyền sở Văn Cảnh. Sở Văn Cảnh còn mang theo hai cái vội vã tới an tịch kéo chân sau. Đại kéo chân sau, sở Lan Ca. Tiểu kéo chân sau, tiểu Ngộ Không. Võ Thanh Diên này non nửa năm qua bởi vì ấy nấy, lại một lần trụ vào tiểu Phật đường. Ở biết được Khương Lê Đại hôn Khi làm tố tịch tới cửa tặng không ít lễ vật lại đây tóm lại thân là khương gia tiểu bối bên trong cái thứ nhất thành hôn khương lê bài mặt là hoàn toàn bị kéo đẩy ở khương lê ôm tân nương vượt trầu than sau hai người nắm hồng tú cầu đi bước một đi ở thảm đỏ thượng hướng về thính đường đi đến dọc theo đường đi sở hữu ninh an bài tiểu hoa đồng nhóm giải phiến phiến tươi đẹp cánh hoa còn có nha hoàn gã sai vật chuẩn bị tốt kẹo đầu phộng hướng quần chúng nhóm bên người vứt xái Kêu tiêu một cái náo nhiệt không được Khương Nguyễn Dung ở nhìn đến những cái đó cánh hoa khi, nhìn không được mở to hai mắt nhìn, linh linh, này đại vào đông, ngươi nơi nào làm ra hoa. Cái này a? sở hữu ninh hướng cách đó không xa sở làn ca chớp trước mắt, ngay sau đó ở Khương Nguyễn Dung bên thai nhẹ giọng đã mở miệng. Lúc trước bị nàng cùng sở làn ca kéo hoa tôn phu nhân, trước đó vài ngày cư nhiên ở nhà ấm làm ra tới không ít tân phẩm hoa trà, càng là giống chống khua chiêng lại một lần làm ngắm hoa hiến. Tự quý phi rơi đài lúc sau. Bọn họ trong phủ liền lục tục nghèo túng đi lên, ngày xưa cùng bọn hắn đi gần, một đám cùng trốn ôn thần dường như trốn tránh bọn họ. Vì thế tôn phu nhân liền tính toán rửa kia vào đông hoa trà, ở kinh thành phu nhân trong vòng một lần nữa lung một chút thanh danh. nay một lung lạc, đứng đắn phu nhân không bao trùm mấy cái, liền lung tới rồi đang lo không tốn sở hữu ninh cùng gần nhất tâm phiền ý loạn muốn làm điểm chuyện xấu sở lan ca trên đầu. Bất quá lúc này đây, sở hữu ninh cùng sở lan ca đảo cũng hào phóng thả quang minh chính đại, lấy tiền làm việc nên cấp một phân cũng không thiếu. mươi 361 Khai Lưu A Ninh Lúc sau, sở hữu Ninh cùng Khương nguyện Dung đứng ở trong đám người. Đi bước một nhìn Khương Lê cùng Lâm Thanh Nhiêu đã bái đường. Mắt thấy Khương Lê ở cùng Lâm Thanh Nhiêu phu thê đối bái khi, trên mặt khó hơn nhiều một mặt thẹn thùng lại hạnh phúc ý cười. Sở hữu Ninh nhịn không được điên cùng xả Khương nguyện Dung tay áo. Tỉ! Tỉ! Tỉ! Mau xem mau xem! Tam ca cư nhiên cười có người dạng. Quả như nột! Trên đời này trừ bỏ diện thang ngoại, liền không có sẽ không cười người, xem tam ca hiện tại cười nhiều sán lạn. Sở hữu ninh nhìn cách đó không xa một đôi tân nhân, trong mắt mang theo tràn đầy vui mừng. Một bên, trộm thò qua tới Khương Hằng nghe được sở hữu ninh tán thưởng không chút do dự vạch trần Khương Lê. Đó là các ngươi không biết, tam ca này đoạn thời gian không biết từ chỗ nào học được biện pháp, mỗi ngày ở trong phòng cắn căn chiếc đuôi chiếu gương luyện tươi cười. Có đôi khi hắn tự mình cảm giác tốt đẹp, liền sẽ lôi kéo ta qua đi xem. Ta đều bị hắn kia cười sợ tới mức đã làm ít nhất nửa tháng ác mộng. Nga! Sở hữu ninh cùng Khương Nguyện Dung cùng nhau thanh tuyến kéo thật dài. Sở hữu ninh liền mượn này lại sửa sửa chính mình tìm từ, đó chính là trên đời này không có học không được cười người, trừ phi hắn tưởng cưới vợ tâm căn bản liền không như vậy bức thiết. Ninh ninh nói có lý, mặc kệ là chuyện gì, học không được chính là không dụng tâm. Khương Nguyện Dung ánh mắt dừng ở khách khứa nơi nào đó, thanh âm đột nhiên trở nên sâu kín. Nhận thấy được nhà mình tiểu tiên nữ tầm mắt chuyển qua tới, tạ tư Yến Ma Lưu ngồi thẳng chút, làm bộ chính mình đang ở nghiêm túc xem này bái đường nghi thức, dối tay lay vài cái đầu tóc, khoe miệng mang theo một cái nửa vĩnh cửu độ cung, gắng đặt tới cấp nhà mình tiểu tiên nữ xem nhất duy mị chắc tuyến. Thực cưới tịch phân lượng bị thực đủ. Sở hữu ninh tự nhiên mà vậy cùng Khương gia cả gia đình ngồi trên cùng bàn. Lâm tương âm ở hai cái nữ nhi một tả một hữu ngồi ở bên cạnh khi, tức khắc cảm giác cảm giác an toàn tràn đầy. Nàng lôi kéo hai người, lấm la lấm lét mọi nơi nhìn xung quanh một phen, mới thanh âm thấp thấp lên tiếng. "Dung Nhi, Ninh Ninh, ta hôm nay biểu hiện thế nào? Không ném này trong kinh phu nhân điện phạm mà đi." Sở Hữu Ninh cùng Khương Nguyễn Dung cảm thụ được Lâm Tương Âm trên tay lạnh lẽo cùng nhỏ đến không thể phát hiện run rẩy, nhịn không được liếc nhau, theo sau nở nụ cười. "Nương, ngài hôm nay biểu hiện, phát Huy Phi thường hảo, tất cả mọi người ở tán thưởng ngài nột." Khương Nguyễn Dung dẫn đầu hướng Lâm Tương Âm giơ ngón tay cái lên sở hữu ninh ngay sau đó thật mạnh gật đầu đúng đúng đúng ngài kia đoan trang hảo phóng bộ dáng thật là chút nào nhìn không ra lần đầu tiên uống cô dâu bị trà khí trang tuyệt vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lâm tương âm thoáng thả lòng chút hai ngươi là không biết ta ta lúc ấy khẩn trương thiếu chút nữa không từ trên ghế ngã xuống đi lần đầu tiên cho người ta đương cha chồng khương hoài an yên lặng nghe lén ba người một phen đối thoại nhịn không được ho nhẹ hai tiếng lời lẽ chính đáng chậm rãi mở miệng kia kia gì ta ta hôm nay biểu hiện có thể đi người a cùng ta so kém xa lâm tương âm không chút do dự chế nhạo khương hoài an một câu một bên khương nguyễn dung cùng sở hữu ninh cười hướng khương hoài an giơ ngón tay cái lên ánh sáng dần dần tối tăm xuống dưới cô dâu đã bị đưa vào tân phòng khương lê bắt đầu bồi ngồi đầy khách khứa khai ăn khai uống khương phủ càng thêm náo nhiệt lên sở hữu ninh còn lại là ở lấp đầy bụng sau liền lén lút khai lưu ám chọc chọc mặc một cái mới tinh nhẫn hình áo choàng bỏ lên trên khương lê tân phòng nóc nhà nàng nói qua chờ về sau khương lê thành hôn sau nhất định phải hảo hảo xem xem hắn này đêm động phòng hoa chúc sẽ ninh ba thành cái dạng gì nhi nay nếu nói đến tự nhiên là muốn nghiêm túc làm được này cũng liền dẫn tới nàng bỏ lỡ ở hiến hội kết thúc trước rốt cuộc đúng hạn tới gấp trở về khanh thiên tuyết cùng khương Hạ. hai người phong trần mệnh mỏi tới rồi từng người đưa lên một phần đại lễ sau đều bị an bài đến thích hợp vị trí ngồi xuống khanh thiên tuyết tự tiến vào khương phủ sau Ánh mắt liền đang ngắm kia hồi lâu không thấy tiểu nha đầu. Kết quả? Nhìn nửa ngày, nửa bóng người cũng chưa thấy. Khương Hạc ở hướng Khương Lê chúc mừng qua đi, lại cùng nhà mình cha mẹ hảo một hồi hàn huyên, phát hiện nhà mình hai mội mội đều không thấy, liền tiếp tục đã mở miệng. Hắn nhìn không được kỳ quái như mày, cha mẹ, Dung Nhi hẳn là đã trở lại đi. Còn có ninh ninh đâu? Như vậy náo nhiệt nhật tử, các nàng không nên triệt sớm như vậy đi. Dung Nhi đi cho ngươi tam đệ đoan canh giải rượu. Ninh ninh kia quỷ nha đầu lúc ấy còn ở đâu, đánh giá sợ là đi tìm những cái đó thơ hấu khi bạn chơi cùng đi chơi đi. Ngươi tứ đệ lúc ấy liền cùng Vĩnh ninh công chúa cùng bắt hoàng tử ly tịch, phỏng trừng đều mọi nơi đi bộ. Hôm nay tới thân thích bạn tốt không ít, lâm tương âm không làm nghĩ nhiều, lời nói há mồm liền tới. Một bên Khương Hoài An cũng gật đầu phụ hoạn. Khương Hạc nghe tiếng cảm thấy có lý, liền không lại nghĩ nhiều. Canh giờ không sai biệt lắm thời điểm. Nhìn bị đám người vây quanh cứng Lê. Khương Hạc đỉnh đầu sách theo một cái bầu rượu qua đi cứu chàng. Các vị đại nhân, thời điểm không còn sớm, ta xem ta này tam đệ đã uống không sai biệt lắm, kế tiếp đại gia cũng đừng chậm trễ ta này tam đệ hảo canh, giờ ta bồi đại gia uống một hồi như thế nào. Luôn luôn nhất đứng đắn Khương Lê khó được diễn lên, Hắn tay vịt đầu, lảo đảo hai bước, theo sau hướng về phía mọi người xin lỗi chắc tay, các, các vị đại nhân, ta, ta không được, đại, đại gia uống tận hướng A. mươi 362 đầu gỗ. Ngư Bãi, hắn gã sai vật lập tức tiến lên đỡ người rời đi. Khương Lê kỹ thuật diễn rất vụ bè, nhưng ở đây một đám người cũng đều có chừng mực, vẫn chưa vạch trần hắn liền thả người. Khương Hạc hiển nhiên muốn so Khương Lê sẽ ứng phó người chút, thực mau liền cùng một chúng các đại nhân đánh thành một mảnh. Lâm tương âm ám chọc chọc nhìn ở trong đám người như cá gặp nước con thứ hai, nhịn không được cắn chặt răng, Dung Nhi à nương lúc trước nói, ngươi nhị ca bao lâu trước tìm không thấy tức phụ nhi nói, liền đem hắn đuổi ra đi tới. Hình như là Một năm. Khương Nguyễn Dung thử tính đã mở miệng. Lâm tương âm mày nhữ lại, ta như thế nào nhớ rõ, là cuối năm đâu. Thực hảo. Khương Nguyễn Dung lập tức minh bạch nhà mình lão nương tâm tư. Nàng ngoan ngoan sửa lại khẩu, kia hẳn là ta nhớ lầm, nương phía trước nói, hẳn là nhị ca đuổi cuối năm về nhà còn không có cái đối thượng mắt cô nương, liền đem hắn đuổi ra môn đi. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZVD. Ta liền nói sao Lâm tương âm thong thả ung dung gật gật đầu, ma ma. Nhị công tử hôm nay chính là độc thân một người hồi phủ. Đúng vậy. Lâm Thương Âm bên cạnh Ma Ma gật gật đầu. Lâm Thương Âm lại nhìn về phía trong đám người tươi cười sán lạn khương hạc, ánh mắt hơi hơi chớp động, trên mặt tươi cười càng thêm sán lạn. Ma đang ở uống rượu khương hạc, mặc danh cảm giác sau lưng ẩn ẩn có chút lạnh cả người. Vì thế hắn chạy nhanh an bài người cho hắn chỉnh cái áo khoác phủ thêm. Cuối năm thời tiết rốt cuộc là có chút lạnh. Sở hữu Ninh ghé vào nóc nhà cảm giác tay có chút lạnh. Lại cho chính mình chỉnh một bộ bao tay, thuận đường còn hướng trên người lại dán mấy pho ấm bảo bảo. Hôn phòng. Lâm Thanh Nhiêu đoàn trang ngồi ở trên giường. Kia đỏ thâm cái lúc nào cũng đong đưa, tay nàng liên tiếp từ cổ tay háo móc ra điểm đồ vật hướng trong miệng tắc. Sở hữu ninh để lại cho nàng tờ giấy nàng cũng nhìn. Vốn dĩ nàng là tính toán quy quy củ củ chờ phu quân trở về. Kết quả. Nàng đánh giá cao chính mình bụng, một ngày này không cần cơm, thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới, nàng liền cảm giác đói mau không sức lực. Lúc này, lại nghĩ đến sở hữu ninh lưu lại thức ăn, ăn lên thời điểm, nàng đáy lòng kêu kêu một cái cảm động. Đặc biệt là, nàng lưu lại thức ăn, không giống trên giường táo sinh hoa quế bốn kiện bộ, tất cả đều không có sắc cũng không có gì hương vị, ăn lên đừng để có bao nhiêu làm nhân thân tâm thoải mái. Sau đó không lâu, bước đi phủ phiếm Khương Lê chậm rãi xuất hiện ở sân cửa. Sở hữu ninh chính mắt chứng kiến Khương Lê từ rửa gã sai vặt đỡ đến ngẩng đầu đỡ ngực, từ trên xuống dưới lôi kéo một phen hôn phủ. Còn lén lút từ bên hông rút ra một phen tiểu gương luyện tập mỉm cười toàn quá trình. Chật chật chật, nam vị duyệt mình giả dung, ta này thân ái tam ca, cũng bắt đầu khổng tức xuê đôi A. Sở hữu ninh nhịn không được nết miệng tán thưởng, chẳng qua thanh âm không dám quá lớn. Kế tiếp, Khương Lê đem trong tay gương ném cho gã sai vặt. Xác định chính mình nào nào đều thích hợp sau, hắn thật sâu hít một hơi, đi nhanh hướng trong đi. Thực hảo, có chút người quả nhiên chỉ là mặt ngoài bình tĩnh, nhìn một cái này lại bắt đầu cùng tay cùng chân Vì thế, sở hữu ninh không chút do dự lấy ra di động, lục nổi lên Khương Lê đem động phòng hoa chúc trận đầu quang vinh sự tích. Khương Lê cũng không biết được, chính mình này bái đường sau cô dâu còn không có thấy, người đã ném một lần. Hắn đi tới cửa, cười bình lui cửa thủ bà từ sau, mới thật sâu hút hai khẩu khí, vỗ nhẹ nhẹ tam hạ môn, mới thật cẩn thận đem cửa phòng đẩy ra đi vào đi. Nội trong phòng, nguyên bản còn ở an vụng đồ vật lâm thanh nhiều chạy nhanh đem đồ ăn vật thu vào cổ tay áo sở hữu ninh nơi địa phương phong thủy không tồi nàng có thể nhìn đến nhà mình tam ca đang khẩn trương đồng thời thoạt nhìn còn mặt mày hường hảo khương lê song quyền khẩn nắm chặt đặt ở bên cạnh người hai đoan chậm gì gì đi tới hỉ trước giường kia cái kia gặp qua lâm cô nương khương khương lê hỏi lâm cô nương an phúc sở hữu ninh thành công phá công lại nhanh chóng bưng kín miệng đêm động phòng hoa trúc còn xưng hô nhà mình tức phụ nhi lâm cô nương hỏi lại an nàng tam ca quả nhiên là nàng tam ca thật là một chút cũng sẽ không làm nàng thất vọng chính khẩn trương không được khương lê cũng không có chú ý tới ngày xưa hẳn là có thể nghe được tiểu động tĩnh hắn chờ lâm thanh nhiều ra tiếng khương lê khẩn trương hề hề không khí làm lâm thanh nhiều cũng có chút vô thố nàng é thẹn trở về một câu phu phu quân an ân Sương hô tốt xấu không sai nhìn dáng vẻ tẩu tử so tam ca thông minh chút sở hữu ninh vui mừng giám định lúc sau lời này rơi xuống thế giới an tĩnh lâm thanh nhiêu ngồi ở trên giường vẫn không nhúc ních khương lê mục lộc cộc đứng ở nơi đó đầu tất cả đều là chính mình kêu sai xưng hô nay cũng liền dẫn tới kế tiếp lưu trình hán toàn đã quên a a a bóc khăn vân a đầu gỗ quả nhiên vẫn là cái kia không đáng tin cậy đầu gỗ sở hữu ninh hư không hung hăng đấm tam hạ nóc nhà lại như vậy rồi dám đi xuống nàng sợ nàng sẽ có điểm tử nhịn không được đem khương lê gõ vựng nàng thế hắn hoàn thành phía dưới bước đi không biết ta an tĩnh bao lâu ngồi thân hình có chút cứng đờ lâm thanh nhiêu không nhịn xuống giật giật nàng cổ tay háo một khối trô cô lết không cẩn thận lăn xuống xuống dưới thẳng lăng lăng lăn đến khương lê dưới chân trô cô lết làm khương lê suy nghĩ thoáng giảm bớt một chút hắn đang nhìn lâm thanh nhiêu thời điểm rốt cuộc lại một lần đã mở miệng lâm cô nương ngươi đói bụng chương ba trăm sáu mươi ba tà thế ngươi tới sở hữu ninh rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống phá vỡ nàng lại vạch trần hai khối gạch ngói một phen kéo xuống trên người ẩn hình áo choàng đối với phía dưới hận sắt không thành thép hô lên khương lê ngươi cái này khờ dưa đầu gỗ bảo phê long tam tổ là tiểu tử ngươi kiệu tám người nâng cưới hỏi đàng hoàng thê lâm cô nương lâm cô nương nên theo cái gì còn cần ta dạy cho ngươi sao Tiêu phu nhân hoặc là nương tử bóc khăn đoan uống chén rượu ra bôi thân mật nữa giao lưu hiểu hay không a ngươi thật sự không được ngươi tránh ra ta thế ngươi tới sở hữu ninh vài tiếng giống là nguyên bản ở phòng trong khẩn trương mười phần khương lê thân hình run lên hắn ngẩng đầu liền đối tượng kia không biết khi nào đã lẩu cái bồn đại đưa mắt liền có thể thấy bầu trời đêm đầy sao lỗ thủng cùng với sở hữu ninh kia trương hận sắt không thành thép mặt nháy mắt chỉ cảm thấy đại não trung huyết lãng quần quận khương lê đáy lòng khẩn trương cảm xúc bị đánh sâu vào sạch sẽ suy nghĩ cũng thành công trở về trở về lúc sau tưởng tượng đến chính mình xấu hổ trường hợp tất cả đều bị sở hữu ninh thấy được trên mặt hắn hồng lại nháy mắt phiếm tới rồi cổ can hắn thanh âm có chút trầm thấp sở hữu ninh Ta đến ba tiếng, ngươi tối nay muốn còn xuất hiện ở chỗ này, ta liền kêu người lại đây chói ngươi hồi công chúa phủ. Nhưng mà còn không đợi sở hữu ninh trả lời. Một đôi tay đột nhiên xuất hiện, che khuất sở hữu ninh đôi mắt. Khanh thiên tuyết túi đầu nhìn Khương lê liếc mắt một cái, ngay sau đó thanh âm nu hòa, Khương tam công tử thỉnh tiếp tục. Người! Ta sẽ thay ngươi xem trọng, nóc nhà cũng sẽ có người lại đây lập tức thế các ngươi thu thập hảo. Tối nay, sẽ không lại có người lại đây quấy dày. Ngữ lạc! khanh thiên tuyết lôi kéo sở hữu ninh không hai hạ liền từ khương lê tầm nhìn biến mất ngay sau đó thiên miểu cùng ngàn viêm nhanh chóng xuất hiện tam hạ hai hạ đem nóc nhà gạch ngói một lần nữa phô hảo lại nhanh chóng rời đi toàn bộ quá trình khương lê đều hắt một khuôn mặt bất quá mặt đen về mặt đen hắn kia rời nhà trốn đi đại não cùng với bối sẽ lưu trình cũng lại một chút lưu hồi hắn trong đầu hắn ánh mắt lại lần nữa rơi xuống lâm thanh nhiều trên người cảm xúc lại một lần hòa hoãn xuống dưới trong thanh âm mang lên một chút xin lỗi lâm nga không nương tử thực xin lỗi a làm ngươi chế dễ ức không có quan hệ khăn văn đỏ hạ lâm thanh nhiêu ôn nhu đã mở miệng ta đảo còn rất cảm tạ trưởng công chúa xuất hiện biết lâm thanh nhiêu muốn biểu đạt ý tứ khương lê cảm giác lỗ thai có chút không lý do thiêu lần đầu tiên thành hôn là ta quá khẩn trương nhất thời đã quên sửa miệng còn thỉnh nương tử thứ lỗi mấy ngày nay nghe qua quá nhiều nhà mình lao nương cùng hai cái mội mội trong miệng cái gì lần đầu tiên thành hôn Khương Lê lời này thuận miệng liền nói ra tới. Nhìn không tới Khương Lê biểu tình Lâm Thanh Nhiêu tức khắc ra vẻ xấu hổ buồn bực, lần đầu tiên. Ngươi còn tưởng có lần thứ mấy. Ta Khương Lê ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, lập tức mở miệng xin lỗi, nương tử, ta. Ta không quá có thể nói, ngươi. Ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại liền đem ngươi khăn đoan vạch trần, tốt không? Ân. Lâm Thanh Nhiêu gật gật đầu. Khăn đoan đỏ bị đẩy ra về sau, Khương Lê nhìn về phía trước mắt thương nhớ ngày đêm nhân nhi. Nhất thời có chút đỏ mắt, nương tử, hôm nay ngươi, hào mỹ, tân phòng đêm xuân trường ấm. Bên này, khanh thiên tuyết mang theo sở hữu ninh đi nàng ở khương gia ngày xưa sân. Hắn nhìn không được dối tay cạo cạo sở hữu ninh cho mũi, ta này ngàn dặm xa xôi gấp trở về, gần nhất liền thấy có tiểu không lương tâm bỏ nhân ra nóc nhà xem những cái đó, ngươi cũng không sợ trường Lỗ kim. Ta lại không tính toán toàn xem xong, nay không phải liền tưởng nhìn một cái khương lê kia đầu gỗ ở động phòng thời điểm sẽ có bao nhiêu một sao. Kết quả, quả nhiên vẫn là muốn dựa ta. Sở hữu ninh bất đắc dĩ thở dài, ta người này vốn dĩ liền có chút tính nôn nóng, này ta vừa mới nếu là không giống kia một giọng nói, hai người bọn họ tối nay sợ là muốn một cái đứng một cái ngồi suốt một đêm. Dứt lời, sở hữu ninh lại nghi hoặc nhìn về phía khanh thiên tuyết. Nói trở về, ngươi như thế nào sẽ biết ta ở đằng kia? Đại khái là, ta người này trời sinh ở cùng ngươi có quan hệ phương diện, trí nhớ đều không tồi còn nhớ rõ lúc trước có người trộm đạo nhắc mai quá, xem ngươi không ở, lại đột nhiên nghĩ tới. Khanh thiên tuyết hư không chỉ chỉ sở hữu ninh ngực. Sở hữu ninh ngáy mắt minh bạch. Hào đi, ta coi như ngươi là cùng ta bụng cách không liên tiếp nuôi thả hình sinh trưởng dung đũa. Nhiều ngày không thấy, nhưng có tưởng ta. Sớm đã thành thói quen sở hữu ninh ngẫu nhiên nói chút làm người dở khóc dở cười nói, Khanh thiên tuyết thói quen tách ra đề tài. Sở hữu ninh phi thường kiên cường lắc đầu, không tưởng Nào liêu khanh thiên tuyết người này từ trước đến nay không ấn lẽ thường ra bài. Hắn vươn đôi tay, nhẹ nhàng áp quá sở hữu ninh bả vai, nhìn nàng đôi mắt mãn nhãn nghiêm túc. Nhưng ta rất nhớ ngươi, ngày ngày đều tưởng, một ngày không thấy. Như cách tam thu. Cho nên, ta liền ngày đêm kiêm trình ra tốc gấp trở về. Nga, ngược mai con lại bắt đầu không nghe lời loạn đầm. Sở hữu ninh sai khai cùng khanh thiên tuyết đối diện con ngươi, nhị hơi chút hơi nổi lên hồng. Ta còn cho ngươi mang theo không ít thịnh quốc đặc sản. Đều làm thiên miểu cùng ngàn viềm cho ngươi đưa công chúa phủ, trừ bỏ tô cô nương vì ngươi chuẩn bị đồ vật ngoại, ta còn thế đại ca ngươi cho ngươi mang theo tin cùng một ít đồ vật trở về. Ta làm nhiều như vậy, trưởng công chúa thật sự liền một chút cũng không tưởng ta. Khanh thiên tuyết thanh âm ôn nhu mà lại lưu luyến, nghiêm túc trung tựa hồ còn lộ ra một tia ủy khuất. Khanh thiên tuyết này một bộ lại một bộ xuống dưới, sở hữu ninh đột nhiên có loại nàng nếu là lại phủ nhận, chính mình chính là cái cha nữ cảm giác. Vì thế nàng thanh âm từ kẽ răng không được tự nhiên bài trừ tới rất nhỏ hai chữ suy nghĩ chương ba trăm sáu mươi đáng thương quỷ khương hạc nhìn sở hữu ninh không được tự nhiên bộ dáng khanh thiên tuyết nhìn chằm chằm nàng đã lâu không ra tiếng thằng đến nghe hắn cười khẽ lên tiếng sở hữu ninh mới lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn ngươi cười cái gì cười có người thẹn thùng khanh thiên tuyết trêu ghẹo sở hữu ninh không chút do dự xẻo hắn liếc mắt một cái giẫm chân một cái sau vào phòng đem khanh thiên tuyết cấp nhốt ở bên ngoài nàng trường đèn sau ở chậu than lại thả chút tốt nhất bạc than lúc sau nàng nghe được cửa khanh thiên tuyết kêu lạnh ninh ninh ta có chút lạnh thân thể đều bắt đầu run lên ngươi có nội lực quỷ tài tin ngươi sẽ lãnh lặc sở hữu ninh không chút do dự phản bác lúc sau mấy chục giây bên ngoài không có thanh âm nàng lại đứng dậy đi qua đi mở cửa xem khanh thiên tuyết đôi tay hoàn cánh tay run tới run đi nàng trung quy vẫn là mềm lòng vào đi đa tạ trưởng công chúa điện hạ nhân tử Khanh Thiên Tuyết trong miệng ngữ điệu như cũ trầm ổn, ôm cánh tay tay lại là lập tức buông xuống, vào nhà động tắc một chút cũng không giống như là bị đông lạnh tới rồi. Sở hữu ninh ở phát hiện Khanh Thiên Tuyết quả thực ở trang lãnh khi, nguyên bản còn tưởng lại lượng hắn một lát, nhưng nghĩ tới cái gì lại vẫn là lên tiếng. Đúng rồi, ngươi mội mội đâu. Nhưng mang lại đây. Nàng. Vừa nói khởi cái này, Khanh Thiên Tuyết liền bất đắc dĩ cười cười. Nàng không theo ta tới. Ngươi không lo lắng nàng an nguy. Tưởng chơi tương lai cô em chồng sở hữu ninh trong mắt mang theo một tia thiết hận. Khanh thiên tuyết chỉ có thể bắt đầu một năm một mười cùng nàng giảng này trong đó ngọn nguồn. Nàng gặp được tô cô nương, đã biết nàng như hoa sao, liền điên cuồng mê thượng làm quyền lợi cùng như lược. Hiện tại, nàng là tô cô nương bên người gần người mưu sĩ, ta cái này làm huynh trưởng. Hiện tại ở nàng nơi đó lời nói quyền còn không có tô cô nương cao. Kế tiếp, sở hữu ninh nghe kỹ càng tỉ mỉ, thường thường bắt đầu cười nhạo khanh thiên tuyết sắc trời càng thêm thâm trầm một đoá đơn bạc vần tre khuất nửa phiến ánh trăng khi theo phố lớn ngõ nhỏ gõ mô cầm canh tiếng vang lên khương phủ các khách nhân cũng bắt đầu lục tục ly tràng hơi hơi có chút men say khương hạc ở cửa tiễn đi mọi người khi lâm tương âm tặng cuối cùng một đám lão tỉ mội ra tới nàng nhìn khương hạc tức khắc lộ ra quan tâm ý cười lão nhị a tối nay uống nhiều quá đi thân mình cảm giác còn hảo nương ta không có việc gì ngươi yên tâm ta hiện tại không cần người đỡ Đều có thể ổn định vững chắc đi trở về chính mình sân. Khương Hạc sắc mặt hơi hơi phiếm hồng quang, cười ngâm ngâm vô vô bộ ngực, thoạt nhìn tự tin phi thường. Lâm tương âm thấy vậy trong mắt mang theo hoài nghi chi sắc, thật sự. Ta không quá tin, ngươi đi xuống đi hai bước cấp nương nhìn một cái. Không thành vấn đề. Khương Hạc đi bước một đi ra phủ môn, hạ bậc thang sau sau lại đi phía trước đi rồi hai bước. Tiêu sái đôi tay rỗi thân xoay cái vòng sau, hắn quay đầu nhìn về phía Lâm tương âm, nương, ngươi xem. Ta không lừa ngươi đi. Nhưng mà... Lâm tương âm không có tiếp tục tiếp Khương Hạc nói. Vậy hành. Nàng yên tâm gật gật đầu. Theo sau, một tả một hưu hai gã sai vật nháy mắt đem đại môn cấp đóng lại. Khương Hạc tức khắc xứng sốt. Không phải. Nương, ngươi đây là làm chi? Cắt cửa truyền đến Lâm tương âm lạnh như băng thanh âm. Lúc trước lao nương liền nói quá. đuổi cuối năm ngươi muốn tìm không thấy thích cô nương làm nương đi cầu hôn. Ngươi liền đừng tưởng lại tiến ta cái này ra môn hôm nay ngươi đã là một người về nhà vậy ngươi liền đổi cái hoa trụ đi thôi lao nương hôm nay đơn phương đem ngươi trục xuất khương phủ dứt lời lâm thương âm mang theo một đám nha hoàn bà tử liền dứt khoát trở về đi an bài người nhìn chằm chằm chút nửa canh giờ nội phải có người đem lão nhị nhặt đi rồi vậy mặc kệ nếu không có người muốn hắn liền từ nhỏ môn trộm đem người bỏ vào tới đừng nói là ta dặn dò là một bên ma ma không người gật đầu Bên người một chúng nha hoàng các bà tử nhìn lâm tương âm, nhất thời có chút tâm tình phức tạp. Phu nhân này vững tâm cùng mềm lòng kết hợp ở bên nhau, các nàng là thật nhìn không ra tới, nhị công tử rốt cuộc là bị mẹ ruột thích vẫn là ghét bỏ. Khương Hạc đứng ở khương phủ cửa sừng sốt hảo sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Rõ ràng một đêm đều hảo hảo, này như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy. Hắn nương lúc trước nói chính là cuối năm sao Hắn cảm giác đầu góc có chút hơi hơi lắc lư, nhất thời suy nghĩ giống như có chút không quá rõ ràng Như vậy nghĩ, hắn quay đầu hướng cách vách công chúa phủ đi đến. Hồi không được ra, đi mọi mọi nơi đó cùng ở chính mình ra cũng không có gì khác nhau. Chỉ là, hắn gõ hơn nửa ngày môn, bên trong cánh cửa truyền đến một đạo tràn đầy xin lỗi thanh âm, nhị công tử, xin lỗi a chúng ta tối nay không thể phóng ngài tiến vào Nga, thiếu chút nữa đã quên ninh ninh kia nha đầu thực lười. Công chúa phủ cũng là hắn lão nương xử lý. Bốn bỏ năm lên, này trong cửa gã sai vật cũng là khương phủ người. Khương Hạc ủy khuất ba ba túi đầu sờ sờ bên hông, trở về vội vàng, hắn đem tất cả đồ vật an trí thỏa đằng sau, tắm gội thay quần áo liền ra tới, nào nghĩ tới trên người suy điểm bạc. Cuối cùng, hắn sống không còn gì luyến tiếp dựa vào công chúa phủ cạnh cửa ngồi xuống dưới. Đêm lạnh phơ phất, gió lạnh sâu kín, không biết qua bao lâu. Rốt cuộc, ở Khương Hạc cảm giác đại não càng ngày càng hôn hôn trầm trầm thời điểm, một đạo thân ảnh đi tới trước mặt hắn. Thanh âm kia phức tạp đến không được, Khương Hạc ngươi đây là mươi 365 Khương Vân Châu Hồi Kinh Tự Khương Lê Đại Hôn lúc sau Bởi vì trở về người không ít Sở hữu ninh này mỗi ngày tiểu nhật tử Cũng lại quá phong phú lên Chư tịch màn đêm buông xuống Cung Yến sắp tới Đương sở hữu ninh một thân cung trang trang phục lộng lây tham dự khi Không ngồi bao lâu Triều đình ngoại liền hỉ vội vàng có người tới báo Hoàng thượng, phiêu kỵ đại tướng quân hồi triều Giờ phút này người đã tiến cung Đang ở tới rồi trên đường Trong phút chốc ở đây không ít người trong mắt đều toát ra vui mừng, sở văn tông càng là mãn nhãn hưng phấn đứng dậy, vân châu đã trở lại, trâm tự mình đi nên nên hắn, sở hữu ninh cũng lập tức hưng phấn đuổi kịp, ta cũng phải đi, khương ra một đám người nghe tiếng trong mắt cũng mang lên kích động chi sắc, nhớ kỹ địa chỉ fm 42 bốn mươi hai zv đúng là, thịnh quốc một dịch, khương vân châu đại hoạch toàn thắng, sở văn tông liền trực tiếp đem lúc trước chỉnh vạn bá sau khi chết chỗ chống ra tới phiêu kỵ đại tướng quân chức vị cấp khương vân châu bổ thượng hiện giờ khương vân châu tay cầm binh phụ trong tay trưởng quản mười vạn binh mã đã là trở thành vũ quốc số một số hai nhân vật sở hữu ninh cùng sở văn tông ở đại điện ngoại đứng không bao lâu khương vân châu thân hình liền xuất hiện ở hai người trong tầm nhìn sở văn tông nhìn chằm chằm kia một thân hạo nhiên chính khí người hồi lâu đột nhiên tới hứng thú hướng về phía một bên sở hữu ninh lên tiếng du nhi à ngươi cảm thấy đại ca ngươi như thế nào kinh thành tài tuấn chung con cái Sở hữu ninh không chút do dự giơ ngón tay cái lên. Sở văn tông lại tiếp tục đã mở miệng, đúng rồi, chấm nhớ do hắn. Hiện tại tuổi tắc cũng không nhỏ, lại đến nay còn chưa thành ra. Ngươi tưởng cho hắn đính hôn cái cô nương. Sở hữu ninh tức khắc tới hứng thú, kia đem việc này giao cho ta, đuổi ở đại ca một lần nữa trở về chấn thủ biên quan phía trước. Ta nhất định cho hắn an bài cái nguyện ý tùy hắn cùng đi trước tây quan ải cô nương. Vậy ngươi cảm thấy ca nhi cùng đại ca ngươi nhưng xứng không? đại ca ngươi ổn trọng hẳn là có thể chiếu cố hảo ca nhi gần nhất trầm mê với trọn rể sở văn tông đang xem quá nhiều kinh thành tài tuân sau hiện giờ lại xem khương vân châu nháy mắt cảm giác trước mắt sáng ngời sở hữu ninh nháy mắt một khuôn mặt đen xuống dưới đình chỉ đình chỉ ta đại ca muốn thượng công chúa làm phong mã ngươi này giang sơn lại tìm cái tiêu dung thiện chiến thả thông tuệ đại tướng quân nhưng không dễ dàng kia không hư cấu khương vân châu quyền không phải hảo trâm đem hắn ở kinh thành ở lâu chút thời gian Đại hắn cùng ca nhi thành hôn, ca nhi có hải tử hắn lại rời đi. Hiện giờ biên quan chiến sự đã bình, hắn cũng không cần mọi chuyện nhọc lòng, nhưng mỗi quá. Sở văn tông vẻ mặt xuân phong mặc sức tưởng tượng một nửa, sở hữu ninh tay liền đặt ở hắn trước mắt. Đình chỉ đình chỉ a, ta nói ngươi người này đừng qua song tiêu, lúc trước chính mình cái muốn cưới hoàng tẩu thời điểm, đó là kiên cường thành cái gì kính nhi. Nay đến phiên chính mình khuê nữ trên người liền lại tưởng ép duyên, cũng không sợ về sau lan ca ca giận dỗi cho các ngươi tới điểm nhi không tưởng được kinh hỉ sở hữu ninh thanh em sâu kín ở đánh gãy sở văn tông thi pháp đồng thời nàng cố ý nói như vậy cũng coi như là cấp sở văn tông trước đánh cái dự phòng trâm một hai tháng trụ tính nghĩ đến sở lan ca hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm sở văn tông còn tưởng nói cái gì nữa nghề hà khương vân châu đã đã đi tới thần khương vân châu bái kiến bệ hạ bái kiến trưởng công chúa điện hạ ở khương vân châu hướng sở văn tông quỳ xuống tới thời điểm Sở hữu ninh hướng một bên xê dịch. Nhà mình đại ca này một quỷ, nàng không quá dám chịu. Ha ha, ái khanh mau mau xin đứng lên, bên ngoài lạnh lẽo mau chút tiến đại điện đi. Sở văn tông thân thủ đem Khương Vân Châu nâng dậy tới. Ba người cơ hồ là song song đi vào trong điện. Không ít ánh mắt dừng ở Khương Vân Châu trên người, có người hâm mộ, có người kính trọng. Khương Vân Châu bị an bài vị trí liền ở sở hữu ninh một bên. Sở hữu ninh thấy vậy ám chọc chọc hướng an bài vị trí sở văn cảnh giơ ngón tay cái lên. Nàng này chi kỷ hảo chất nhi, chính là sẽ đến sự. Sở văn cảnh đang ánh mắt cùng sở hữu ninh đụng chẳng khi, hướng nàng nhẹ nhàng ngâng chén cười. Ngồi ở Khương Vân Châu bên người, sở hữu ninh bắt đầu liên tiếp cho hắn tắt đồ ăn. Đại tướng quân tới nếm thử cái này vịt quay. Cái này cá kho làm cũng, cũng không tệ lắm, người mau nếm thử. Còn có cái này, cái này, cái này. Mỗi thượng hai bàn đồ ăn. Sở hữu ninh cơ hồ đều sẽ cấp Khương Vân Châu đoan qua đi, sau đó nhiệt tình bắt đầu giới thiệu. Khương Vân Châu tuy rằng có chút bất đắc dĩ sở hữu ninh nhiệt tình, nhưng cũng thực hưởng thụ mọi mọi đầu đi. Rốt cuộc, thác sở hữu ninh phúc. Bởi vì nàng cái này trưởng công chúa ở một bên, không ít nghĩ đến cùng Khương Vân Châu kính rượu lôi kéo làm quen bọn quan viên, một cái cũng chưa dám lên trước. Thật sự là, này trưởng công chúa thật sự là quá tà hồ. Tưởng tượng tưởng các gia phía trước những cái đó cả lơ phất phơ con cái. Hiện tại nghe được sở hữu ninh ba chữ đã nghe thanh sắc biến, những cái đó hư thói quen, sửa kia kêu, kêu một cái hoàn toàn, tất cả đều thành trong kinh số một số hai ngoan bảo bảo. Tiểu hai tử bị giáo dục không quan hệ. Bọn họ đều lớn như vậy, có chút người trong lén lút hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút không quá khỏe mạnh tiểu đam mê. Nếu là ngày nào đó trưởng công chúa hứng khởi làm bọn họ, kia này mặt già, phòng chừng muốn ném đến không biết chạy đi đâu. Đương tân ca vũ đi lên hấp dẫn mọi người trong mắt khi... Sở hữu Ninh mới đưa tay đặt ở bên miệng lại một lần hướng Khương Vân Châu đã mở miệng Đại tướng quân mau nhìn một cái hôm nay này đại điện thượng nhưng có ngươi hái mộ tiểu thư ân trưởng công chúa lời này ý gì Khương Vân Châu có chút ngoài ý muốn nhướng mày chương ba trăm sáu mươi sáu nhân gian pháo hoa tuy rằng có thể phỏng trừng đến đây phiên về nhà sợ là lại phải bị cha mẹ thuốc dục hôn nhưng này bị muội muội thuốc dục hôn với hắn mà nói còn thật sự là đầu một chuyến thấy trên long ỉ kia tao láo nhân không. Có hay không chú ý tới hắn dư quang liên tiếp hướng ngươi nhìn qua. Sở hữu ninh trộm đạo đem cái bản hướng tả xê dịch, lại đem ghế dọn ly Khương Vân Châu gần chút. Hắn muốn cho ngươi cho hắn làm con rể, tuy rằng ta có thể chặn ngang một chân, nhưng... Ta sợ sở Lan Ca chuẩn bị tuồng hắn ăn không tiêu, một không cẩn thận nổi điên trực tiếp cho ngươi hai tứ hôn. Thật sự, Khương Vân Châu hổ khu chấn động, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới. Ninh ninh chớ hoảng sợ, đại ca trong lòng hiểu rõ tuổi còn trẻ là có thể thân cư địa vị cao khương vân châu tự nhiên không phải hưởng có một thân sức châu đầu óc cũng hảo xử đến không được không bao lâu lập tức một đám vũ nữ lên đài khởi vũ khi, khương vân châu một tay cầm chén lính rượu ánh mắt đột nhiên đặt ở múa dẫn đầu vũ nữ trên người một đôi mắt trở nên có chút tan giã lại si mê sau đó không lâu hắn ánh mắt lại biến tới rồi một cái khác vũ nữ trên người bất quá sau một lúc lâu công phu khương vân châu kia làm như bị hấp dẫn đến ánh mắt lăng là thay đổi mười mấy mỹ nhân nhi Trên đài, ta tâm bất tử sở văn tông một khuôn mặt chậm rãi đen xuống dưới. Này Khương Vân Châu như thế nào cái một hồi sự? Cự nhiên vẫn là cái hào sắc. Không được không được. Như vậy không thể làm con rể. Cơ hồ không bao lâu công phu, sở văn tông ánh mắt liền không hướng Khương Vân Châu bên này nó. Đối với loại tình huống này, sở hữu ninh chỉ có thể ám chọc chọc hướng Khương Vân Châu dựng ngón tay cái. Đả thương địch thủ một ngàn, tự tổn hại 800, đại ca ngươi cũng thật lợi hại đã có thể dự đoán đến kế tiếp một đoạn thời gian Khương phủ sẽ có bao nhiêu náo nhiệt, Sở Hữu Ninh quyết định nhất định phải mỗi ngày qua đi nhìn một cái kia đủ loại màu sắc hình dạng ngoênh ngoênh yến yến. Không sao, dù sao ta ở nhà cũng đãi không được bao lâu. Khương Vân Châu nhếch miệng cười. Hàng năm ở biên quan đãi đi dạo hắn, càng thích dục ngựa dơ roi rong ruổi tái ngoại cảm giác. Trong kinh thành khuôn sáo, ngược lại là hắn sở không mừng. Cho nên, lần này hồi kinh, hắn cũng không tính toán đãi bao lâu. Hắn đều tính toán hảo. Chờ lao khương tuổi lớn chút nữa, từ quan sau, hắn liền đem cha mẹ nhận được biên quan đi qua quá tùy ý nhật tử, nếu là quá không thói quen, lại cho người ta đưa về tới. cung yến sau khi kết thúc, hoàng tộc muốn thượng thành lâu xem pháo hoa, cùng bá cánh cùng trung tân niên vui sướng. Ở sở Văn Tông Huệ thôi chiêu an dẫn đầu đăng thành sau, sở hữu ninh nhẹ nhàng tún tún một bên hôm nay khí sắc tựa hồ không tồi sở làn ca, chuẩn bị thế nào? Cô cô yên tâm đi, liền chờ phụ hoàng mẫu hậu đi tà công chúa phủ sở lan ca hướng sở hữu ninh chấp chớp mắt nhiều ngày chú tính nàng hiện tại chấn định khẩn đãi nàng hôm nay làm phụ hoàng mẫu hậu hoàn toàn nghỉ ngơi cho nàng tìm kiếm thanh niên tài tuấn tâm tư nàng lại chậm rãi cùng nguyên dạ háo vậy ngươi chú ý chút muốn còn có cái gì yêu cầu sớm một chút cùng ta giảng sở hữu ninh lại thấp giọng một câu ngay sau đó lại ngẩng đầu đưỡn ngực khôi phục trưởng công chúa phong thái phía sau đồng dạng có tư cách đăng thành lâu khanh thiên tuyết nhìn sở hữu ninh cùng sở lan ca châu đầu ghé hai bộ dáng nhịn không được không tiếng động cười cười tiểu nha đầu kêu mưu ma trước quỷ. thật đúng là không phải giống nhau tổn hại tối nay đại vãn chút thời điểm Bệ hạ sợ lại đến ngủ không được thỉnh hắn qua đi bói toán a hôm nay pháo hoa là sở hữu ninh chuẩn bị tường thanh phía trên đương sáng lạn pháo hoa nổi lên bốn phía nở rộ là lúc sở hữu ninh nhìn đầy trời pháo hoa nhìn phía dưới ba cánh nhiệt tình hướng bọn họ với tay nghe kia nhiệt tình tùy ý thanh âm ánh mắt của nàng tràn đầy nhu hòa Nhân gian pháo hoa khí, nhất đả động nhân tâm. Nàng tưởng, nàng giống như thật sự càng ngày càng yêu thế giới này. Ái nơi này người, ái nơi này sự vật. Nàng, thật sự luyến tiếc rời đi cái này địa phương. Sau đó không lâu, ở đây trời pháo hoa vũ nhất sáng lạn là lúc, sở hữu ninh đột nhiên lại nghĩ tới khanh thiên tuyết. Nàng quay đầu, bỗng nhiên phát hiện hắn đang ở nàng phía sau cách đó không xa nhìn nàng, ánh mắt kiên định lại nhu hòa. Hai người tại đây tưởng thành phía trên đối diện cười. Tháo hoa đủ mọi màu sắc sắc thái chiếu dọi ở hai người trên mặt, có vẻ bắt mắt lại loa mắt. Náo nhiệt nhìn đủ lúc sau. Sở lan ca rốt cuộc gấp không chờ nổi phát lực. Nàng đi qua đi thân mật kéo lại sở văn tông cùng thôi chiều an tay áo. Phù Hoàng mẫu hậu, nữ nhi ở trong phủ chuẩn bị tiết mục cùng một ít sau khi ăn xong tiểu thực, tối nay. Mọi người đều đi công chúa phủ đón giao thừa tốt không? Hành hành hành, khó được ca nhi có tâm. Thôi chiều an thần sắc nhu hòa lên tiếng, này đón giao thừa hàng năm đại ở trong cung. Bổn cung cũng có hồi lâu chưa từng hưởng thụ quá ngoài cung đón giao thừa bầu không khí, chúng ta năm nay liền đi ca nhi công chúa phủ đi. Hảo hảo hảo, nghe hoàng hậu. Hai người thế giới hoạt động lại bạch chuẩn bị, sở văn tông thở dài một tiếng, chỉ có thể lựa chọn nghe thôi chiêu an. Vì thế, hoang thất một đám người ở ngự lâm quân hộ tống hạ, dòng chống khua chiêng đi tới công chúa phủ ngoại. Sở văn tông ở đỡ thôi chiêu an xuống xe ngựa sau, quay đầu nhìn về phía công chúa phủ trước tiên, đầu tiên là sửng sốt một chút ca nhi chấm năm đó cho ngươi tự mình để bút bảng hiệu đâu kia khối vàng dòng bảng hiệu chính là hắn vì nữ nhi tích cóp hồi lâu cho nên ở an bài người cấp nữ nhi treo lên công chúa phủ thời điểm hắn mới không như thế nào đau lòng nhưng hiện tại kia hoa lệ công chúa phủ tấm biển biến thành một khối bình thường hoa lê tấm ván gỗ tấm ván gỗ thượng công chúa phủ ba chữ tuy rằng cũng có thể xem nhưng cùng hắn tự mình để bút so sánh với quả thực kém cách xa vạn giảm chương ba trăm sáu mươi bảy đại biến dạng công chúa phủ ha ha, phu hoàng này đều không quan trọng sở lan ca lập tức đánh ha ha theo sau thân mật đỡ thôi chiêu an cánh tay thiên như vậy lãnh chúng ta vẫn là mau chút vào phủ đi cũng không thể đông lạnh mâu hậu cùng trong bụng bảo bảo cũng là vậy tiên tiến phủ vừa nghe đến sẽ đông lạnh đến tức phụ nhi cùng loa sở văn tông nháy mắt bị đắn đo quyết định tạm thời không dối dám tấm biển sự đến này một đường đi qua công chúa phủ khi người khác liền càng thêm nốc lên tuy nói vào đông các đại phủ đệ cảnh sắc cùng xuân hạ thu tam quý tới giảng đều phải nhạt nhẽo một ít nhưng nay đương đường công chúa phủ liền có chút nhạt nhẽo quá mức chớm nhớ rõ ca nhi này mái hiên thượng đèn lồng đều là đèn lưu ly trản lúc trước hoàng hậu còn thân thủ sai người chế tạo không ít chung gió treo hai sườn hiện giờ này sao đều biến dạng ở sở văn tông có chút hoài nghi hai mắt của mình là lúc sở lan ca tha thiết con mi cười phu hoàng nữ nhi này không phải biết được ngươi thích tiết kiệm sao Ta là ở hướng ngài học tập. Ngài xem xem kia đèn lồng, đều là ta làm trong phủ hạ nhân mua tới đồ vật làm. Một ngọn đèn phí tổn cũng chưa một văn tiền đâu. Ta lợi hại đi. Nhìn sở Lan Ca này tiểu ngạo kiểu kinh nhi, cảm thấy là chính mình quá mẫn cảm sở văn tông nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Nhớ kỹ địa chi FM42ZW. Chẳng lẽ, nữ nhi thật sự kế thừa hắn cần kiệm quản gia tốt đẹp phẩm đức. Người có thể hiểu được tiết kiệm cũng là một chuyện tốt, phụ hoàng trong lòng thật là an ủi. Ca nhi ngày sau còn cần không ngừng cố gắng. Dứt lời. nay dọc theo đường đi, nghĩ nữ nhi hiểu được cần kiệm quản gia là chuyện tốt, sở văn tông rốt cuộc không có lại nhiều dối dám chút cái gì. Chỉ là. Không biết có phải hay không hắn ảo giác. Này công chúa phủ hạ nhân bất luận nam nữ, thoạt nhìn đều có chút hết sức cổ quái. Có thiếu cánh tay thiếu chân, có đầy mặt mặt dối đại giang hồ, có đi đường chân vòng kiển còn trọi gà mắt. Nói ngắn lại, muốn nhiều khái sầm có bao nhiêu khái sầm. Mang theo một đám người ở công chúa phủ thính đường sau khi ngồi xuống, sở Lanca Ma Lưu bắt đầu tiếp đón nổi lên hạ nhân, mau mau mau. Thượng tra thượng điểm tâm, nên chuẩn bị tiết mục cũng đều nâng đi lên. Sở Văn Tông đánh giá có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường tới hình dung công chúa phủ, trong lúc nhất thời cảm xúc có chút mạc danh. Phu Hoàng, tới tới tới, uống trà uống trà. Sở Lanca tự mình bưng một ly trà cấp sở Văn Tông. Sở Văn Tông tiếp nhận tới uống lên hai khẩu. Nước trà vẫn là trong cung tốt nhất ngự trà con hành, khuê nữ ở tiết kiệm phương diện vẫn là có chừng mực, đoạn chỗ nào đều sẽ không đoạn đại ra miệng. Chỉ là, này ghế bành ngồi giống như có điểm nói không nên lời không thoải mái. Hắn thử tính lay động một chút tìm xem cân bằng cảm. Tiếp theo nháy mắt, chỉ nghe rắc một tiếng. Ghế bành đột nhiên tan thành từng mảnh, sở văn tông ngồi ở một mảnh tấm ván gỗ. Hắn còn không có tới kịp nói cái gì, sở lan ca liền lớn tiếng dò người. Nàng mở to hai mắt nhìn đi qua đi đem người cấp đỡ lên không phải đâu phụ hoàng ngài này long nông hiện tại phân lượng như vậy đủ lạp này một nông là có thể đem tan này mười lượng bạc một phen tốt nhất gỗ lê vàng ghế cấp ngồi sụp nói sở lan ca mãn nhãn đau lòng lại tiếp tục nói phụ hoàng à nếu không tối nay đón giao thừa sau khi chấm dứt ngài liền tự mình hồi cùng đi ngủ đi ta nơi này giường chất lượng cùng này ghế bành không sai biệt lắm vạn nhất ngươi ngủ đến khuya khoắt giường sụp bị thương long thể nhưng sao chỉnh sở văn tông cảm giác huyệt thái dương có chút thình thịch. Nữ nhi này trong mắt đau lòng, làm hắn cảm giác nàng đau lòng không phải hắn người này, mà là nàng dường. Không sao, nếu là Phụ Hoàng thật sự không cẩn thận ngủ sụp, ngày khác chấm chắc chắn bổi người trương tân. Vậy không cần như vậy phiền thoái, Phụ Hoàng trực tiếp làm nội vụ phủ cho ta ra bạc thì tốt rồi. Sở Lan ca nháy mắt cười mi mắt cong cong. Sở Văn Tông tức khắc có chút nghẹn quất, nhưng lời này nghẹn đến giọng nói trong ổ, rồi lại không biết nên như thế nào tiếp tục. Một bên, Sở Hữu Ninh An An tĩnh tĩnh nhìn diễn. Tuy rằng không có chủ động chen vào nói nói câu cái gì, nhưng trên mặt tươi cười là một chút cũng không che lấp. Sở văn tông chỉ là xem một cái liền may mắn, còn hảo hắn hiện tại nghe không được nhà mình hảo hoàng muội tiếng lòng. Bằng không, hắn sợ là muốn chọc giận càng thêm khí. Kế tiếp, trong lúc lại không ra quá cái gì chuyện xấu. Sở lan ca cấp thôi chiêu an an bài một chén an thần canh. Thai phụ không nên quá mức mệt nhọc, thôi chiêu an này tuổi thủ một nửa, liền đi trước nghỉ ngơi. Sở Văn Tông muốn là tính toán đi bồi thôi chiều an, nghề hà bị sở Lan Ca cấp ngăn cản. Phu Hoàng, bóng đêm thượng sớm, ngài liền ở lâu trong chốc lát sao, nói không chừng đợi cho sang năm là lúc, ta đã gả làm vợ người, tưởng còn như vậy vô câu vô thúc bồi ngài, đã có thể khó khăn. Sở Văn Tông lại lần nữa bị đắn đo. Cũng có thể. Hắn an tĩnh ngồi xuống, tiếp tục nhìn sở Lan Ca an bài tiết mục. Sau đó không lâu, hắn đi như vệ sinh, lại trở về thời điểm trên đường đột nhiên thấy được làm hắn rất là khiếp sợ một màn hắn nhịn không được xoa xoa đôi mắt hồi lâu chỉ nghe a một tiếng một tiếng thổ bát thử kêu vang vọng công chúa phủ bên trong phủ sở hữu tiết mục tạm dừng sở văn tông hắc một khuôn mặt kêu sở lan ca cùng mấy cái dưa vẻo táo nứt cùng nhau vào phòng tối sao lại thế này nói thực ra rõ ràng phụ hoàng xin ngài bất giận đừng nhúc nhích giận đừng nhúc nhích giận sự tình chính là như vậy sự tình ngài đều thấy Ta cũng liền không có gì hảo thuyết. Ngài nếu là thật sự không tiếp thu được, liền làm bộ không nhìn thấy thì tốt rồi. Sở Lan ca cười hắc hắc, đi qua đi thử đồ thế Sở Văn Tông chủ ý chủ ý bả vai giảm bất giảm bất tâm tình của hắn. Trường 368 suy suốt Sở Văn Tông. chấn không hạn. Sở Văn Tông nhịn không được đứng dậy, chỉ chỉ phía dưới quỳ ba bốn tuổi các không giống nhau nữ tử. Công chúa Kim Chi Ngọc Diệp, há là ngươi trời nhưng đúng chàm. Việc này rốt cuộc có bao nhiêu thời gian. Các ngươi. Các ngươi đều làm nhiều ít hoang đường việc. Tưởng tượng đến nhà mình kiểu kiểu nuôi lớn công chúa cư nhiên ôm một cái trên mặt có tảng lớn bớt, tuổi đều có thể đương con mẹ nó nữ nhân thân, sở văn tông liền cảm giác này cả người khí huyết ngăn không được dâng lên. Mà lại kia lúc sau, này mặt khác mấy cái, đại giang hồ, trọi ga mắt, quẹ chân cùng nhà mình nữ nhi ấp ấp ôm ôm. Những cái đó ái mội hành động, quả thực, quả thực khó coi. Hoàng, hoàng thượng thứ tội, mấy cái nữ tử nháy mắt quỳ xuống dập đầu. Sở Lan Ca thấy vậy nháy mắt sắc mặt biến đổi ngăn ở các nàng trước người. Phu Hoàng, các nàng đều là bị ta cưỡng bách, ngài muốn phạt liền phạt ta, không cần thương tổn các nàng. Hơn nữa, hơn nữa chân ái là chẳng phân biệt tuổi tác giới tính, ngài từ trước đến nay khai sáng, nữ nhi hy vọng có thể được đến ngài duy trì cùng chúc phúc. Dứt lời, Sở Lan Ca hốc mắt nháy mắt tục thượng nước mắt, mắt trái khỏe mắt càng là có một giọt nước mắt lăn xuống xuống dưới. Kia hình ảnh, Lạc muốn nhiều duy Mỹ liền có bao nhiêu duy Mỹ? muốn nhiều đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương đánh đáy lòng sở lan ca hết sức may mắn con hảo con hảo con hảo trước tiên từ sở hữu ninh đỉnh đầu muốn viên tiểu bạch hoa khóc chít chít thuốc viên thật muốn nàng chính mình khóc nàng khả năng đã sớm phá công sở văn tông trong não vô hạn hồi phóng chân ái chẳng phân biệt tuổi tác giới tính những lời này sau một hồi hắn khỏe mắt muốn nứt ra đứng dậy chỉ vào kia mấy cái hình thù kỳ quái nữ tử hắn nghiến răng nghiến lợi chủ bàn càng là đánh nghiêng trên bàn trung trà đều Cho chấm lan. Tạ. Tạ hoàng thượng. Đai mấy cái nữ tử đều rời đi sau. Sở văn tông tức khắc suy suốt ngồi xuống. Hắn vẻ mặt phức tạp nhìn về phía sở lan ca, này đó. Mới là ngươi mấy ngày nay tới giờ hao hết tâm tư cự tuyệt chấm cho ngươi tương xem thế gia công tử lý do. Mắt nhìn nhà mình phụ hoàng tựa hồ đột nhiên như là già nua mấy chục tuổi, sở lan ca đáy lòng một cái lộp bộ. Chẳng lẽ nàng này thêm hỏa lực quá mạnh, Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, lại lắc lắc đầu kỳ thật cũng không phải. Sở văn tông trong mắt nháy mắt phát ra ra một mặt mong đợi quang. Lời này ý gì? Tự. Tự phụ hoàng vì ta tương xem thế gia công tử về sau. Ta liền ngày đêm chằn trọc đêm không thể ngủ. Sau đó sở làn ca hình như có chút khó xử cắn cắn ngôi. Ngay sau đó tiếp tục nói. Sau đó ngày nọ ta ở ngoài cùng gặp được cái diện mạo kỳ dị nữ tử. Nàng ôn nhu thiệt lương. Ta cảm giác ta kia bực bội suy nghĩ đều một chút tan xuống dưới. Phụ hoàng. Ta. Ta hiện tại. Đại đế là nam tử nữ tử, chỉ cần có thể làm lòng ta an, ta đều thích. Sở Lan ca cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy chính mình lời này không thể tính nói dối. Xinh đẹp cả trai lẫn gái nàng đều thích, nhìn cũng đều cảm thấy tâm an, chẳng qua là đơn thuần thưởng thức cái loại này thích thôi. Tâm tình cùng ngồi tàu lượn siêu tốc dường như đi rồi một chuyến, sở Văn Tông vừa nghe nhà mình khuê nữ còn có thể cứu chữa, tiếp thu trình độ nháy mắt cao mấy phần. Ca nhi, chắc là phụ hoàng bức ngươi thật chặt, như vậy đi. Ngày sau chấm đều không thế ngươi từng nhìn, ngươi thích cái dạng gì chính mình tìm. Sở văn tông sợ kích khởi nữ nhi nghịch phản tâm lý, nói càng thêm thật cẩn thận chút. Như vậy đi, chấm cũng chỉ có một cái yêu cầu, giới tính nam, diện mạo, Có thể mang đi ra ngoài gặp người là được, của cải cần thiết trong sạch, điều kiện này. Ngươi tổng có thể tiếp thu đi. Thật sự, sở lan ca nước mắt lưng chồng con ngươi phát ra ra một mặt kích động quan mang. Sở văn tông nhẹ nhàng gật gật đầu. Sở Lan Ca lúc này rất tưởng đem nguyên dạ cấp hô qua tới, trực tiếp chỉ vào hắn cùng Sở Văn Tông nói liền phải hắn, nhưng... Sở Hữu Ninh nói qua, nóng vội thì không thành công. Nàng nếu là biểu hiện quá vội vàng, đôi cáo thực dễ dàng lậu ra tới, phụ hoàng nháy mắt liền sẽ bắt lấy nàng hôm nay biểu hiện Sở Hữu lỗ Hồng. Vì thế, kế tiếp Sở Văn Tông nói cái gì, nàng đều ngoan ngoan trả lời. Sở Văn Tông không biết là như thế nào đi nghỉ tạm. Đi xương phòng trên đường, hắn đem trên người áo khoác dùng sức gom lại chỉ cảm thấy năm nay mùa đông tựa hồ phá lệ rét lạnh đại hắn tắm gội thay quần áo thật cẩn thận bò lên trên giường khi một bên ngủ say hồi lâu thôi chiêu an mơ mơ màng màng mở bừng mắt hoàng thượng sao trở về sớm như vậy thân thiếp đều còn không có nghe được pháo trúc tiếng vang lên an nhi a sở văn tông rất tưởng đem chính mình tối nay kia cầu tâm tình báo cho cấp thôi chiêu an nghe bán bán thảm hống đến thôi chiêu an an ủi nhưng hắn lại sợ kích thích đến thôi chiêu an vì thế hắn châm trước hồi lâu Nhặt nhẹ tình huống cùng Thôi Chiêu An nói chút. Nghe được sở văn tông nói nữ nhi bởi vì tương xem nhiều thế gia công tử bị kích thích tới rồi, Thôi Chiêu An sửng sốt. Hoàng thượng, ngài xác định chính mình không nghe lầm ca nhi nói. Thân thiếp nhớ rõ, ca nhi có đoạn thời gian trong lòng ngực còn xùy cái trong kinh Mỹ Nam xếp hạng quyển sách, còn tự mình lôi kéo du nhi cùng bảo kim huyện chủ đi trại nuôi ngựa trung tương xem qua các gia công tử. Xong việc hảo chút thời gian, nàng đều cùng bảo kim huyện chủ phiên kia quyển sách xem. Lạ như thế nào bởi vì xem quá nhiều trong kinh kiệt xuất công tử mà tâm sinh phiền chán, đối đẹp nhân tâm trung vô cảm. Sở Văn Tông nháy mắt sửng sốt. Chương ba trăm sáu mươi chín là xe. Nàng con tự mình đi tương xem qua các gia công tử. Ngay sau đó, hắn đại não trung thực mau lọc này mấy tháng qua tình huống. Đúng rồi, nữ nhi đối những cái đó hắn chọn lựa thế gia công tử, hiểu biết tựa hồ so với hắn đều nhiều. Lúc ấy hắn không như thế nào chú ý quá, hiện tại xem ra. Tối nay hắn ở công chúa phủ nhìn thấy nghe thấy, cũng là trăm ngàn chỗ hở. Nữ nhi đột nhiên tâm huyết dâng trào thỉnh đại gia tới công chúa phủ đón giao thừa. Còn cô đơn lưu lại hắn một người nhiều bồi nàng cùng nhau nhìn xem tiết mục. Bóng đêm dưới, hắn cái kia góc độ thoạt nhìn, là nữ nhi hôn một nữ tử, nhưng rốt cuộc thân không thân đến, hắn cái kia góc độ là tầm nhìn manh khu căn bản là nhìn không tới. Còn có ở hắn nhà ra lúc sau, nữ nhi trong mắt phát ra ra bị hắn lúc ấy không có nghĩ nhiều tinh quang. Liên nhà mình khuê nữ kia du một đầu. Nàng có thể tưởng nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng. Trong lúc nhất thời, sở văn tông nháy mắt lại cảm thấy chính mình không mệt nhọc. An Nhi, ngươi trước ngủ, chấm đột nhiên nghĩ đến còn chưa cấp mấy cái hải tử tiền mừng tuổi. Đây là hoàng mội bồi đại gia vượt qua cái thứ nhất trừ tịch, chấm nếu là không cho, kế tiếp một đoạn thời gian sợ đều phải không có gì thanh tịnh nhật tử qua. Ân, nhớ rõ cấp du nhi bao lớn hơn một chút, thần thiếp kia một phần, ngày mai ta lại cho nàng. Thôi chiêu an nhẹ nhàng gật gật đầu. Sở Văn Tông một hồi đi sau. Sở Lan Ca bên này hầu hạ người liền nháy mắt bộ dáng đại biến. Giờ phút này. Một gian căn nhà nhỏ. Sở Lan Ca chính mỗi tay ôm cái tiểu nha hoàng cổ. Hưng phấn cùng sở Hữu Ninh khoe ra chính mình công tích. Sở Hữu Ninh, ngươi là không nghĩ tới phụ hoàng cái kia sắc mặt ta. Không thể không nói, vẫn là nhà ta Thúy Nhi biết diễn kịch. Rõ ràng xinh đẹp như hoa tuổi tác, lăng là diễn cái quẹ chân phụ nhân. Phụ hoàng còn đã bị đã lửa Kế tiếp à, phu hoàng bên kia đã tùng khẩu, bản công chúa rốt cuộc có thể chậm gì gì suy xét mặt sau sự. ân, mục tiêu đạt thành liên hảo, thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta kêu lên mọi người chuẩn bị đi phóng pháo trúc đi. Sở hữu ninh liệt khai miệng. Trước tiên phóng xong pháo trúc trở về, nàng ở Khương Phủ còn có một hồi pháo trúc muốn phóng đâu. Hai người đứng dậy, mới vừa mở ra phòng môn, liền thấy cửa đứng cái mặt đen bao công, phóng pháo trúc a. Không nóng nảy, chờ lát nữa lại phóng. Nói. Sở văn tông một tay ấn sở hữu ninh bả vai, một tay ấn sở làn ca bả vai, ba người cùng nhau trở lại bàn ghế trước ngồi xuống. Chỉ là một cái ánh mắt. Phúc Khang liền nhanh chóng đem trong phòng những người khác đều thỉnh đi ra ngoài. Xong rồi. Không nghĩ tới sự tình cư nhiên tại tiến hành đến này một bước khi lật xe. Sở hữu ninh người có chút ngốc. Nàng nghĩ tối nay không có việc gì, liền phóng nhà nàng ngốc bạch thống trở về cùng trong nhà thống nhất khởi quá trừ tịch. Ai có thể nghĩ đến? Ngay thương còn tính hảo lừa dối sở văn tông cư nhiên còn làm hồi mã thương. Các ngươi! Ai tới công đạo? Sở văn tông lạnh giọng, Đế vương một thân vương bá chi khí rộng mở, sở lan ca bị dọa đến nháy mắt một run run. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa từng gặp qua nhà mình phụ hoàng như vậy tức giận thời điểm. Người là không trải qua dọa. Vì thế, sở lan ca đem chính mình tối nay kế hoạch, cùng với làm như vậy nguyên nhân, ngọn nguồn tất cả đều đảo cây đổ toàn bộ nói ra. Duy độc đáng tin cậy một chút. Chính là từ đầu đến cuối không để sở hữu ninh, không có bán đồng đội. Nghe xong sở lan ca những lời này đó, sở văn tông sững sờ ở nơi đó hảo sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây. Cho nên, ngươi coi trọng bên cạnh ngươi kia tiểu thị vệ. kia cái gì? Gọi là gì đêm? Ngừng! Sở lan ca điên cuồng gà con mổ thóc. Sở văn tông nhịn không được thở dài, thời gian kia đều qua lâu như vậy, ngươi vì sao một lần đều bất đồng phụ hoàng cùng mẫu hậu đề? Này! Nay còn không phải sợ các ngươi bổng đánh uyên lương sao. Sở lan ca cúi đầu, điên cuồng rào ngón tay. Một bên sở hữu ninh chuyển biến tốt đồng đội đem chính mình trích sạch sẽ, đơn giản dứt khoát ở một bên ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà từ từ uống lên lên. Đồng đánh uyên lương. Ngươi cùng kia tiểu thị vệ đã liên hệ tâm ý. Sở văn tông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Tiểu thị vệ cũng dám mơ đước hắn quê nữ. Không. Hắn cảm thấy thân phận của hắn không xứng với ta, cự tuyệt ta. Vừa nói khởi cái này sở lan ca liền ủy khuất đi lên nguyên dạ rõ ràng đối nàng từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hắn thậm chí so nàng đều hiểu biết chính mình nhưng cô tình hắn cũng dám cự tuyệt nàng hắn một cái thị vệ còn dám cự tuyệt chấm thân thủ nuôi lớn công chúa sở văn tông nháy mắt không nhịn xuống chụp một phen cái bàn đây chính là hắn khuê nữ muốn bầu trời ngôi sao hắn cũng sẽ thử giúp nàng trích một trích một cái tiểu thị vệ cư nhiên dám cự tuyệt hắn khuê nữ làm hắn khuê nữ ủy khuất sở lan ca rất biết chào trọng điểm Nghe sở văn tông nói như vậy, nàng ngáy mắt trong mắt tràn ngập mong đợi, phụ hoàng không bài xích ta cùng hắn ở bên nhau. Ta đương nhiên quê. Bài xích hai chữ tới rồi bên miệng, sở văn tông vẫn là lựa chọn phanh gấp. Người bên cạnh ngươi, của cải tử đều là trong sạch, điểm này chấm tất nhiên là yên tâm. Nhưng, một cái thị vệ xứng ta hoàng gia công chúa nhiều ít có chút không thể nào nói nổi, nếu hắn thật muốn cưới ngươi. Chấm liền phá lệ dẫn hắn tham dự một năm sau khoa khảo, bất luận là văn là võ, chỉ cần hắn có thể tiến thi đình. Chấm liền dẫn việc hôn nhân này. Trưng 370 tiền mừng tuổi. Phu hoàng lời này thật sự. Sở Lan ca nguyên bản không ôm hy vọng đấy mắt nháy mắt phát ra ra bỏng người quan mang. Chấm đường đường thiên tử. Tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Sở Văn Tông thấy vậy nhịn không được dùng tay che nổi lên cái chán. Khuê nữ cấp kinh hồn táng đảm là đi qua. Nói đến bọn họ phu thê hai người cũng có trách nhiệm. Không chú ý tới nữ nhi cùng bên người thị vệ có cảm tình. Khu. Nếu việc này đều xong rồi. kia. Thời điểm cũng không còn sớm, ta đi phóng pháo chút đi. Nhìn cả buổi diễn, hỏa làm một chút cũng không đốt tới chính mình trên người tới, sở hữu ninh yên tâm. Trước từ từ, ý thức được tối nay tới công chúa phủ từ đầu tới đôi đều là một hồi cục sau, sở văn tông ánh mắt lại ở hai người trên người du tẩu một phen. Cho nên, ca nhi này công chúa bên trong phủ đồ vật, đến tột cùng là tiết kiệm thu hồi tới, vẫn là đi địa phương nào. Sở hữu ninh tức khắc ngồi thẳng chút. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía Sở Lan Ca. Sở Lan Ca kia đầu hong long long xoay vài vòng, cuối cùng mãn nhãn chột dạ cười hắc hắc cấp Sở Văn Tông đổ ly trà, đều. Bị ta bán. Bán. Sở Văn Tông nháy mắt mở to hai mắt nhìn, người ăn mặc chi phí mọi thứ đều có trong cung cõng, sao còn thiếu thượng tiền. Này. Này không phải đều hoa ở ăn cùng bảo dưỡng ta gương mặt này thượng sao. Sở Lan Ca tha thiết cười. Sở Văn Tông ánh mắt liền sâu kín rừng ở Sở Hữu Ninh trên mặt. Sở Hữu Ninh cũng tại đây một khắc bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tự nhủ một câu heo đồng đội. "Nguyên Lai, like, ca nhi này tiền, đều tiến hoàng muội hầu bao a." Hoàng huynh lời này sai rồi, này quán rượu tốt đẹp dung cửa hàng tuy rằng đều là ta khai, nhưng ta này còn dưỡng cả gia đình người đâu, này ta một lần hai lần cấp ca nhi miễn đơn có thể, nhiều lần ta đây này hầu bao cũng đỉnh không được không phải. Sở Hữu Ninh nói bất đắc dĩ, nói thật ra, này hơn nửa năm tới, nàng từ Sở Lan ca đỉnh đầu bóc lột không ít tiền trình. Công chúa phủ cũng là nàng giống nhau giống nhau treo giá dọn trong không. Có đôi khi nàng đều có chút ngượng ngùng lại kiếm nàng tiền. ngây hà! Vị này thần tiên đồng đội một hai phải dốc hết sức hướng nàng hầu bao tạp tiền, kia nàng có thể làm sao bây giờ? Nay thượng vội vàng đưa tới cửa, không cần có thể sao chỉnh. Sở văn tông lại thật dài thở dài. Hắn thật sự là có chút không minh bạch. Đều là tuổi tắc không kém bao nhiêu tuổi cô nương, ca nhi thậm chí còn muốn so với hắn hảo hoàng muội lớn hơn một tuổi. Kết quả Không đáng tin cậy điểm này cô chất hai đều giống, nhưng hắn hảo khuê nữ lại một chút cũng không bằng hắn thân mội có đầu góc. Liền. Còn rất sầu người. Chẳng lẽ, là bởi vì hoàng mội từ nhỏ bị đặt ở Khương Gia Dưỡng Duyên Cớ. Khương Gia Dưỡng Hải tử hình như là rất có một bộ. Sở Văn Tông cẩn thận tự hỏi một phen, đáy lòng liền có một ít tính toán. Nghĩ kỹ sau, làm như thật sự mỏi mệt chút, Sở Văn Tông từ cổ tay háo lấy ra hai cang phòng túi tiền. Tiên mừng tuổi, cầm đi phong pháo chúc đi. Chấm mệt mỏi, liền không tham dự các người này đó bọn tiểu bối hoạt động. Sở hữu ninh tiếp nhận kia túi tiền điên điên, phân lượng rất trọng. Nàng lập tức nít miệng cười, nhìn sở văn tông ánh mắt là tiên có hòa ái dễ gần. Cảm ơn Hoàng Huynh. Hoàng Huynh trừ tịch vui sướng ha. Đại nhân dẫn đầu đi ra ngoài, sở hữu ninh lập tức mở ra túi tiền. Bên trong nhan sắc là nàng yêu nhất kim sắc. Sở hữu ninh nhất thời có chút kinh ngạc. Kêu kiệt quỷ này tiền mừng tuổi nhưng thật ra cấp man hào phóng a nàng còn không có kinh ngạc xong tay đã bị nhanh chóng kéo tay nàng đầu lại nhiều một cái lớn hơn nữa nhất hào túi sở hữu ninh tuy rằng ngươi này bối phận so với ta đại nhưng ngươi số tuổi có thể so ta tiểu ở trong mắt ta ta vẫn luôn là người tỷ cho nên đây là tỷ tỷ cho ngươi tiền mừng tuổi so với ta phụ hoàng cho ngươi chuẩn bị còn nhiều không cần quá cảm động ngươi không phải mau không có tiền sao còn có thể cho ta chuẩn bị lớn như vậy một bao tiền mừng tuổi Sở hữu ninh là thật sự bị khiếp sợ tới rồi. Sở lan ca hảo phóng ôm sở hữu ninh cổ. Yên tâm đi, này cuối năm các bá tánh đều muốn ăn tốt hơn, bảng công chúa hai ngày trước lại an bài người tạc hồ vất chút cá bán, chút tiền ấy với ta mà nói không tính cái gì, quan trọng nhất chính là, đây là tỉ tỉ ta đối với ngươi tình nghĩa, ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ. Tốt tỉ, về sau loại này tình nghĩa có thể nhiều tới chút, ta không ngại. Sở hữu ninh yên tâm thoải mái thu, bối phận gì đó không quan trọng. Nếu đương tiểu bối là có thể có nhiều hơn tiền mừng tuổi thu, nàng làm một chút cũng không ngại bị chiếm trong chốc lát tiện nghi. Sau đó không lâu, ở công chúa phủ hậu viện, sở hữu ninh thành công lại thu một vòng tiền mừng tuổi. Hoàng thất mỗi người đều vì nàng chuẩn bị, bao gồm vốn dĩ chơi mệnh ngủ, nghe được pháo trúc thanh sau lại bỏ dậy ôm cái túi tiền ra tới tiểu ngộ không. Sở hữu ninh đều tính toán rời đi, xem chân ngắn nhỏ nhi kia hồng hộp chạy thở hồng hộp, bất đắc dĩ dừng lại nhìn hắn. Không phải ngủ rồi sao? Chạy như vậy cấp làm gì? Ta! Ta cấp cô cô chuẩn bị tiền mừng tuổi. Tiểu ngộ không cầm trong tay túi tiền đưa tới sở hữu ninh trước mặt. Sở hữu ninh có chút bất đắc dĩ dội tay xoa xoa đầu của hắn, ngươi cái tiểu thí hài nhi, chờ thu cô cô cho ngươi chuẩn bị tiền mừng tuổi thì tốt rồi, như thế nào còn ngược lại cho ta đưa lên. nay không giống nhau, đây là ta tưởng cho ngươi, cô câu ngươi mau thu. Dù sao mấy thứ này với ta mà nói vốn dĩ liền vô dụng, Ngươi đem chúng nó cho là ta cho ngươi tân niên lễ vật cũng đúng. Tiểu ngộ không đem đỉnh đầu túi tiền ngạnh nhét vào sở hữu ninh trong tay. Chương 371 mới tử lưu dấm bỏ ra tới. Sở hữu ninh méo một chút, rất nhẹ. Không phải vàng cũng không phải bạc. Nàng có chút kinh ngạc mở ra nhìn thoáng qua, sau đó nháy mắt sửa lại khẩu phong. Nếu mấy thứ này đối hiện tại ngươi vô dụng, kia cô cô ta liền đi trước thế ngươi bảo còn đi. Chờ ngươi lớn, ta sẽ đem chúng nó đều còn nguyên còn cho ngươi. Sở hữu ninh mãn nhãn xin lỗi cùng thương tiếp nhìn về phía tiểu ngộ không. Nàng cũng không nghĩ thú A. Nhưng đó là kinh thành nhất phồn hoa một cái trên đường cửa hàng khế đất ta. Liên tính mỗi năm lấy điểm quản lý phí, kia cũng là một bút không nhỏ lợi nhuận. Cô cô không cần trả ta. Tiểu ngộ không nhịn không được ngáp một cái, cô cô là phải đi về sao. Có thể hay không mang ta cùng đi. Ta cùng tứ ca ước hảo muốn cùng nhau chơi. Đều mệt nhọc hảo cùng nhau chơi sở hữu ninh bất đắc dĩ xoa xoa tiểu nộ không hiện giờ đã chát khởi hai cái bím tóc nhỏ đầu tiếp theo nháy mắt nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv nói một câu ống hảo nàng nắm lên người nháy mắt biến mất tại đây nồng đậm trong bóng đêm trừ tịch phố lớn ngõ nhỏ tương đương náo nhiệt nhưng sở hữu ninh cùng tiểu nộ không đều không rảnh bận tâm hai người thực mau liền tới tới rồi khương phủ khương phủ cả gia đình lúc này đều vây quanh ở lâm tương âm trong phòng ăn lẩu mọi nơi không khí ấm áp hài hòa chỉ là môi quá một đoạn thời gian, Lâm Tương Âm liền sẽ sai người đi ra ngoài nhìn xem Sở Hữu Ninh lại đây không có. Đương Sở Hữu Ninh lôi kéo Tiểu Ngộ không trở về một chuyến công chúa phủ, theo sau hai người một người xách theo vài cái hộp đi vào Khương phủ khi, Khương phủ cả gia đình liền đều đuổi ra tới nghênh đón. Cha mẹ, thân niên lễ vật. Đây là đại ca, nhị ca, tam ca tam đậu, tứ ca cùng Ngũ tỷ tỷ. Sở Hữu Ninh từng cái đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa cho mọi người. Sau đó lại cùng tiểu nộ không hai người thu mấy cái nặng chịu túi tiền nguyên bản khốn đốn tiểu nộ không vừa thấy khương hằng ngáy mắt liền không mệt nhọc hai người đỉnh đầu cầm tiên nữ đồng ở trong sân chạy ngược chạy xuôi chơi cực kỳ khoái hoạt khương phủ pháo trúc là khương vân châu phóng theo một trận bùn bùn tiếng vang lên một đám người vây quanh ở trên hành lang nhìn nồng đậm bóng đêm các thần sắc ôn nhu vãn chút thời điểm đương sở hữu ninh mệt nhọc chuẩn bị hồi cách vách ngủ khi lấy lâm tương âm cầm đầu Mỗi người lại đều đơn độc trộm tìm nàng một lần, lại cho nàng tặng không ít tân niên lễ vợ. Cuối cùng, trở về thời điểm, tiểu ngộ không nhìn phía sau mười mấy đại cái dương, nhìn nhìn lại sở hữu ninh, trong mắt mãn nhãn đều là mới lạ. Cô cô, chúng ta tối nay rốt cuộc là ở Khương Gia cha mẹ trong nhà quá trư tịch, vẫn là đi bọn họ nơi đó nhập hàng. Đương nhiên là quá trư tịch. Sở hữu ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu ngộ không đầu dưa. Đại sở hữu ninh rốt cuộc ở giờ dần, 3, không trở lại sân khi vừa đi đi vào liền đối tượng trong viện kia một bộ thanh lãnh thân ảnh thanh lãnh thân ảnh thân khoác áo khoác đỉnh đầu ôm cái tiểu lò sưởi ở nghe được sở hữu ninh tiếng bước chân khi hắn xoay đầu tới sở hữu ninh còn không có tới kịp mở miệng liền nghe được khanh thiên tuyết từ từ thanh âm trưởng công chúa điện hạ muốn xã giao người thật đúng là nhiều a tưởng cùng ngươi nhiều ở chung một lát đều phải bài đến canh giờ này sở hữu ninh nghe tiếng ngu bàn tay ở sau người nhảy nhót cười Ngay sau đó nàng ở đi vào khanh thiên tuyết trước mặt sử dụng sau này lực hút hai khẩu hắn chung quanh không khí, nha, này hương vị giống như có điểm toàn A, quốc sư đại nhân đây là mới từ lưu dấm bỏ ra tới. Kia, trường công chúa khả đau lòng tại hạ không. Khanh thiên tuyết đem đỉnh đầu bình nước nóng nhét vào sở hữu ninh trong tay. ân không quá đau lòng. Sở hữu ninh đi qua đi đẩy cửa mà vào, có người nếu tưởng chờ ta trở lại, vào nhà chờ cũng là có thể, lại một hai phải tại đây trong miệng tuổi gió lạnh quốc sư đại nhân a ta không ăn bán thảm này một bộ ngao nhìn sở hữu ninh không chút do dự đi tới bóng dáng khanh thiên tuyết nhịn không được cảm thắng cười uồng hắn hoa không ít thời gian xem thiên miểu tìm này đó thoại bản tử mấy thứ này dùng ở tiểu nha đầu trên người thật đúng là không có nửa điểm tác dụng bị xuyên qua còn bị trực tiếp điểm ra tới hắn đi bước một đi vào trong phòng trong phòng vẫn luôn châm chậu than đi vào liền ấm áp khanh thiên tuyết ở tiếp nhận sở hữu ninh cho hắn đảo đuổi hàn trà gần sau không chút do dự uống xong Ngay sau đó, hắn nhịn không được câu môi cười cười, đa tạ trưởng công chúa trà gừng, liền biết trưởng công chúa điện hạ mạnh miệng mềm lòng. Hừ, ta chỉ là không nghĩ có người thổi gió lạnh chứ hàn, hôm nào lại ở ta nơi này bán thảm, ta cái này kêu phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Sở hữu ninh nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, rồi lại cấp khanh thiên tuyết thêm chút. Đúng rồi, trưởng công chúa hôm nay ở công chúa phủ chơi nhưng vui vẻ. Trên đường nhưng có ra cái gì đường rẽ, vậy hạ thế nhưng không có tuyên triệu ta không nghĩ tới hôm nay chính mình trực giác thế nhưng rơi vào khoảng không không có thể đi công chúa phủ chỉ có thể ở sở hữu ninh trưởng công chúa phủ chờ nàng đến bây giờ khanh thiên tuyết có chút ngoài ý muốn chơi vui vẻ a sở hữu ninh nhẹ nhàng gật gật đầu lúc sau nàng lại có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn hoàng huynh vì sao phải tuyên triệu ngươi ta chỉ là ở trên thành lâu nhìn đến ninh ninh cùng vĩnh ninh công chúa châu đầu ghé thai đoán được các ngươi khả năng lại muốn nghịch ngợm chơi điểm làm bệ hạ cảm xúc phân chấn trò chơi nhỏ mà thôi Khanh Thiên Tuyết tìm từ dùng thực hảo. Sở hữu ninh nhịn không được hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Quốc sư đại nhân thật là ta trong bụng dung đũa, này đều bị ngươi đã nhìn ra. Chương 372 kinh hỉ. Ngay sau đó, sở hữu ninh liền đem tối nay phát sinh sự đại khái cùng Khanh Thiên Tuyết nói một lần. Nói xong lời cuối cùng còn mãn nhãn phức tạp. Ta kia Hoàng Huynh vẫn là có chút tài năng, không nghĩ tới sở Lan Ca sẽ ở diễn kịch sau khi kết thúc lật xe. Bất quá nàng cũng coi như là giảng nghĩa khi không đem ta cấp cung ra tới, ta này hoàng huynh cũng là hảo tính tình, tóm lại kết quả cuối cùng là tốt. Người A. Khanh thiên tuyết dôi tay, cười khẽ vô vô sở hữu ninh chán. Bậy hạ phàm là tính tình táo bạo chút, tối nay các ngươi sợ là đều phải bị phạt. Ta biết A, biết hắn là cái minh quân, cũng là cái hảo phụ thân, cho nên mới dám cấp sở lăng ca ra điểm siêu chú ý. Sở hữu ninh nét miệng nở nụ cười. Nhưng mệt nhọc. Sở hữu ninh nhanh chóng lắc đầu Kia, mang người đi quốc sư phủ xem điểm khác đồ vật. "Hảo a." Sở Hữu Ninh gật gật đầu. "Bọn họ tới là lúc trước Khanh Thiên Tuyết mua kiếm băng hồ." Thâm Đông là lúc, nơi này băng tự nhiên mà vậy đông lạnh cũng đủ dán chắc. Chỉ là không biết Khanh Thiên Tuyết dùng cái gì biện pháp, này băng hồ phía trên như cũ có nhàn nhạt xương trắng mọi nơi phiêu tán. Hai người vai sát vai đi vào băng hồ ngoại khi, Sở Hữu Ninh nhìn bốn phía, trong mắt mang theo cũng đủ chấn động. Này băng hồ phía trên Khắc băng nổi lên bốn phía, bên ngoài là các loại tinh xảo khắc băng, trung gian còn có một cái thấy được ép con thang trưởng, càng đi đi, kiến trúc liền càng tinh xảo. Hồ trung tâm đình hóng gió, trực tiếp bị cải tạo thành một chỗ tinh xảo cung điện. Bốn phía, đen lồng ánh nến ở đặc thù nhan sắc giấy bao phủ hạ, tản ra ngũ thải ban lan quan mang, phối hợp nhàn nhạt xương trắng, vì này băng thiên thế giới bằng thêm một phần lãng mạn hơi thở. Trường công chúa điện hạ, đối với thần này phân kinh hỉ, còn vừa lòng sở hữu ninh ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở cửa người tuyết cùng một tả một hữu một nam một nữ thượng khắc đều khá tốt chính là đi đem ta điêu có chút xấu sở hữu ninh ngoài miệng như vậy nói ngữ khí lại là vui sướng vui sướng thượng một lần ở đình hóng gió xem khanh thiên tuyết múa kiếm sau hai người nói chuyện phiếm khoảnh khắc nàng có để qua một miệng khắc băng không từng tưởng hắn thế nhưng làm ra tới kia ta đem chính mình pho tượng làm cho xấu chút ngươi xem coi thế nào khanh thiên tuyết nhịn không được cười khẽ Sở hữu ninh không chút do dự trừng hắn một cái. kia không được. Chờ lát nữa nàng còn phải trộm chụp ảnh lưu niệm đâu. Thường thức hảo một vòng, ở thang trượt thượng trượt thật nhiều biến, thành công đem chính mình mông đông lạnh đến không cảm giác sau. Sở hữu ninh chưa đã thèm nhìn mặt khác một nửa bằng phẳng băng hồ, trong mắt xoay chuyển, đáy lòng nháy mắt có chủ ý. Thiên khanh, bồi ta trượt băng tốt không? Ninh ninh tưởng như thế nào hoạt. Khanh thiên tuyết câu môi. Sau đó không lâu hắn nhìn sở hữu ninh từ cổ tay háo chung lấy ra tới hai song giày trượt băng trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc đối với sở hữu ninh tựa hồ có có thể cách không lấy vật năng lực khanh thiên tuyết sớm đã có chút một chút hiểu biết bất quá tiểu cô nương không có đề phòng hắn hắn cũng không hỏi nhiều chỉ là kia giày lớn lên có chút cổ quái đế giày lại vẫn mang theo lưới dao sở hữu ninh nhẹ nhàng đem giày trượt băng mặc vào tới trong mắt mang theo nhợt nhạt ý cười đi phía trước trượt vài bước thiên khanh nhanh lên đem giày mặc vào lại đây Nói lời này thời điểm, nàng ánh mắt chung còn mang theo ẩn ẩn giảo hoạt. Tự nhận thức Khanh Thiên Tuyết lâu như vậy tới nay, nàng còn không có xem qua hắn an mệt. "Hảo." Không có xem nhẹ quá sở hữu Ninh kia gian trá tiểu biểu tình, Khanh Thiên Tuyết vẫn là dựa theo nàng yêu cầu, đem kia giày xuyên lên. Mặc vào giày trong nháy mắt, Khanh Thiên Tuyết dưới chân vừa trượt. Hai đôi giày tựa hồ cắt có các ý tưởng muốn hướng hai bên tách ra, cảm giác hình như có chút khó có thể chạm ổn. Hắn minh bạch, tiểu nha đầu muốn nhìn hắn chê cười. "Thiên Khanh" ta chuẩn bị phát lực lạc, ngươi nhớ rõ đuổi kịp ta nga." Sở Hữu Ninh vây quanh Khanh Thiên Tuyết xoay hai vòng, ngay sau đó liền chuẩn bị đi phía trước khai chân trượt. Khanh Thiên Tuyết không có vận dụng nội lực, thử tính nỗ lực nắm giữ cân bằng đi phía trước đi rồi hai bước. Có chút quá mức hoạt. Một nửa lực chú ý ở Sở Hữu Ninh trên người, hắn một cái không phòng bị, chân ở mặt trên phi, thân mình mặt sau truy. Binh một tiếng. Một ngông ngồi ở mặt băng thượng. Ha ha ha, quốc sư đại nhân, người tập võ hạ bản không nên thực ổn sao? Như thế nào như vậy không cẩn thận. Sở Hữu Ninh cười vui sướng, lại nhanh chóng đi tới Khanh Thiên Tuyết bên người. Gian kế thực hiện được, nàng khẳng khái rũ tay. Đến đây đi đến đây đi, ta kéo ngươi lên. "Hảo a." Khanh Thiên Tuyết môi mỏng một câu. Đương hai đôi tay tương nắm kia một khắc, Khanh Thiên Tuyết trên tay đột nhiên dùng tới lực. Hắn cố ý khống chế lực đạo. Sở Hữu Ninh dưới chân vừa trượt, đột nhiên không kịp phòng ngừa ném tới trong lòng ngực hắn. "Trưởng công chúa nói tốt muốn kéo ta lên." như thế nào còn đâm ta trong lòng ngực khanh thiên tuyết mắt mang ý cười nhìn sở hữu ninh con ngươi mang theo một tia trêu ghẹo mặc thiên khanh người cư nhiên học hư sở hữu ninh không chút do dự xuống tay ở khanh thiên tuyết ngực đấm một phen ngay sau đó cũng mặc kệ hắn nằm ở nơi đó cười lên tiếng bỏ dậy bắt đầu tiếp tục ở mặt băng thượng hoạt ra các loại độ cung mông lung ánh trăng phối hợp nhợt nhạt ánh nến ánh sáng người mặc màu đỏ áo khoác sở hữu ninh ở mặt băng rong rồi trương dương lại tươi đẹp khanh thiên tuyết nửa nằm ngồi ở mặt băng thượng Ánh mắt mang theo nhợt nhạt ý cười nhìn nàng, cực kỳ giống nửa đêm hóa hình nam yêu tinh. mươi 372 Sở Văn Tông bị bệnh. Sở Hữu Ninh không nghĩ tới. Này đại niên mùng một đệ nhất sớm. Đương nàng tiến cung đi trước cùng Võ Thanh Diên thỉnh quá ăn sau, chờ đợi hoàng thất cả gia đình dùng đồ ăn sáng khi, thế nhưng không gặp Sở Văn Tông. Mắt thấy Thôi Chiêu An cùng Sở Lan Ca cùng Tiểu Ngộ không lại đây, nàng nhịn không được hướng ngoài cửa xem xét. Thôi Chiêu An ở hướng Võ Thanh Diên chào hỏi khi. Trong mắt mang theo xin lỗi lên tiếng, mẫu hậu, hoàng thượng sáng nay thân mình có chút không khỏe, sợ tết nhất đem bệnh khí quá cho đại gia, chỉ có thể từ con dâu huề ca nhi cùng nguyên nhi tới cùng ngày chúc tết. Nhưng nghiêm trọng, tự sở chiêu hoa một chuyện sau, võ thanh riêng cả người liền hoàn toàn thanh lanh xuống dưới, hiện giờ nói chuyện thời điểm, lại mang lên ăn tinh trầm ổn hơi thở. Tạm được, chỉ là đại niên mùng một xem ý đi dùng dược không may mắn, chỉ có thể tạm thời giường tính dưỡng hai ngày đem này phong hàn cấp khiêng đi qua thôi chiêu an chậm rãi lên tiếng một bên sở hữu ninh có chút ngoài ý mớn cùng sở lan ca ánh mắt ở không trung đối diện khi sở lan ca chỉ là nhìn nàng vài giây liền lại một lần nhanh trong túi đầu thoạt nhìn còn quái chột dạ. xem bộ dáng này là hôm qua cái trò chơi quá kích thích nàng này hảo hoàng huynh phá đại phòng một không cẩn thận liền ngã bệnh rốt cuộc việc này chính mình cũng tham dự một phần cùng đại gia cùng nhau dùng quá đồ ăn sáng sau hơi ngồi cùng đi võ thanh diên cùng thôi chiêu an nói chuyện phiếm một trận nhi Lại thu đến từ nhà mình lao mẫu thân cùng thôi chiêu an tiền mừng tuổi, sở hữu ninh mới mang theo sao chịu được kham một chút ấy nây tâm, đi nhìn sở văn tông liếc mắt một cái. Bởi vì sợ đem bệnh khí quá cấp thôi chiêu an, sở văn tông về tới chính mình tẩm cung nằm. Phòng trong long tiên hương khó được không có châm, nhưng còn mang theo nhợt nhạt hương vị. Trong cung cung nữ thái giám hôm nay cái có thể ăn tiết cũng đều thả ra đi qua tiết, canh gác không nhiều lắm, đều ở nhà kể chơi điểm trò chơi nhỏ tìm xem về vui. Ở Sở Văn Tông nằm sắp nhàm chán đến chết thời điểm, này cung điện môn rốt cuộc là bị mở ra. Nha, Hoàng Huynh, này hảo hảo như thế nào còn nằm thượng, bệnh còn nghiêm trọng Ngươi Hoàng Mội chủ động lại đây cho ngươi chúc Tết. Thanh âm này nghe có điểm như là tới xem diễn. Nhưng tốt xấu cũng coi như là có thể giải giải buồn nhi. Sở Văn Tông biểu môi lên tiếng, còn không phải bị ngươi cùng ca nhi khí. Ngao, sở hữu ninh gật gật đầu, lo chính mình ôm cái ghế nhỏ ngồi xuống long sàng trước kia hoàng huynh hẳn là hảo hảo tự mình kiểm điểm một chút, phía trước ta cùng làn ca ca khí ngươi số lần cũng không ít đi. Như vậy nhiều lần cũng chưa đảo, lại cứ lúc này đầy chúng chiêu. Ta xem là ngươi đem quá nhiều công vụ ném cho thái tử, chính mình nhàn ra tới tận xấu. Hừ, liền tính như thế cũng là bị các ngươi khí lâu lắm, cứ thế mãi tích lũy quá nhiều, hiện giờ mới buộc phát ra tới. Tuy rằng cảm giác đầu có chút đau, thân thể có chút mạc danh mỏi mệnh, nhưng sở văn tông vẫn là khí thế mười phần lên tiếng. Nhắm mắt tính dưỡng hắn cũng ngủ không được, có người ở bên thai nói chuyện tuy rằng sẽ làm hắn cảm giác đầu càng đau chút, nhưng vấn đề không lớn, tạm chấp nhận cũng có thể nghe một chút. Hành hành hành, ngươi bệnh ngươi có lý. Sở hữu ninh nhìn kỹ sở văn tông sắc mặt, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn sắc mặt như vậy kém cỏi, nhịn không được nhẹ nhàng như mày. Ngươi này bệnh, cảm giác rốt cuộc có nghiêm trọng không? Tuy rằng đều nói đại niên mùng một xem bệnh không quá cắt lợi, nhưng kia rốt cuộc cũng đều là có lẽ có một bộ nếu là khó chịu ta phái người cho ngươi thỉnh cái thái y hiện lại đây không cắn dược chất cái châm nói không chừng cũng có thể giảm bớt chút chấm lại chân long thiên tử như vậy điểm tiểu bệnh còn có thể khiêng bất quá đi đầu năm bảy ngày nội muốn chấm xem bệnh ta mới không cần đen đuổi. chân long thiên tử thực kiên cường cự tuyệt sở hữu ninh xem hắn còn có công phu mạnh miệng nghĩ hẳn là bệnh không tính nghiêm trọng liền lại bồi hắn nói chuyện phiếm trong chốc lát Thằng đến sở văn tông làm nàng chạy lấy người nàng mới chậm gì gì rời đi hai ngày sau vốn tưởng rằng sở văn tông này bệnh có thể nhanh chóng khiêng qua đi kết quả ngày thứ tư thời điểm người thoạt nhìn sắc mặt càng thêm kém cỏi còn bắt đầu khởi sướng thiêu thanh tỉnh thời gian cũng càng ngày càng ít nay bệnh trạng thật sự là có chút kỳ quái cho nên sở hữu ninh sáng sớm rời giường nghe được xuân đảo như vậy hội báo sau liền ma lưu lại một lần tiên cung trước tiên chạy tới sở văn tông tầm cung tiểu tử này không nghĩ xem đại phu vậy làm hôm nay cái nghỉ phép trở về thống tử nhìn một cái tình huống lúc sau nàng lại trộm cho hắn chỉnh điểm dược rốt hết thôi chiêu an rốt cuộc hoài thai hiện tại lại trời ra rét biết được sở văn tông bệnh lại nghiêm trọng chút nhưng sở văn tông lại không được nàng tiến vào nàng liền chỉ có thể ở thiên điện bồi hắn ngẫu nhiên ở hắn thanh tỉnh thời điểm cùng hắn nói một lát lời nói thông suốt tiến sau điện đi vào trước giường bệnh sở hữu ninh nhìn tựa hầu ngủ đến có chút không an ổn sở văn tông nhịn không được nhữ mày lên tiếng thống tử chạy nhanh cha cha tiểu tử này thân thể tình huống như thế nào tốt ký chủ Nghỉ phép trở về thống tử tựa hồ lại tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía chút, nói chuyện ngữ khí cũng lại tinh thần không ít. Sau đó không lâu, hệ thống quái dị thanh âm truyền ra tới. Ký chủ. Hắn trong cơ thể có sâu, lại còn có co không ít, nhìn dáng vẻ hẳn là ở trong thân thể hắn chiếm cứ đã nhiều ngày. Này đó sâu hiện tại ở điên cuồng hút trong thân thể hắn chất dinh dưỡng, nếu là không còn sớm chút xử lý sạch sẽ nói, hắn chỉ sợ cũng là sống không được đã bao lâu. Cái gì ngọn ý? Trong thân thể hắn có trùng. Cái gì trùng? Dùn đuôi vẫn là tuyến trùng gì đó. Sở hữu ninh nhịn không được mở to hai mắt bảy mươi 373 ẩn cánh trùng. Ký chủ, là một loại hạt mẹ lớn nhỏ trùng, ta hệ thống hồ sơ không có lập hồ sơ, hẳn là không thuộc về nhân thể thường thấy cảm nhiễm sinh sôi nảy nở trùng loại. Ngao, vậy nên làm sao bây giờ? Sở hữu ninh đại náo nhanh chóng xoay hai vòng, liền nghe được hệ thống lại một lần lên tiếng. Ký chủ, ta căn cứ này đó sâu sinh trưởng tốc độ suy đoán một chút. Này đó sâu ở trong thân thể hắn ít nói cũng có 4 năm tháng. Ngủ đông kỳ cư nhiên lâu như vậy. Sở hữu ninh nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Dựa theo lẽ thường tới nói, này đó sâu sức sống mười phần, hẳn là không đến mức có lâu như vậy ngủ đông kỳ, hắn hẳn là đã sớm đi đời nhà ma mới là Vì sao hiện tại mới buộc phát ra tới, cái này ta cũng không rõ lắm. 4 năm tháng. Sở hữu ninh nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Thời gian kia đoạn, kia không phải thịnh quốc sứ giả vào kinh kia đoạn thời gian sao xuân đảo đi từ ninh cung đem tiểu nguyên bảo ôm lại đây ngàn nhị giúp ta ra cung thỉnh trường hoan quận chúa lại đây trong ngáy mắt sở hữu ninh liền sắc mặt có chút khó coi hạ đạt hai điều mệnh lệnh sở hữu ninh thanh âm không nhỏ cách vách gian thôi chiêu an nghe được nháy mắt khẩn trương lên tiếng du nhi ngươi hoàng huynh là ra cái gì vấn đề sao hoàng Tẩu yên tâm ta chỉ là nghĩ đến hoàng huynh phía trước hạ lệnh không được cho hắn thỉnh thái ý ỉa sao Tỷ của ta cũng không phải là thái ý ỉa trộm giút hắn xem một cái Hắn hiện tại ngủ rồi lại không biết, nhìn xem đại gia cũng đều yên tâm không phải. Sở hữu ninh nét miệng cười, thanh âm lại bình thản chút. Như thế cũng hảo. Thôi chiêu an nháy mắt thả lòng lại. Nghĩ đến cách vách gian thôi chiêu an, sở hữu ninh tâm rồi lại khẩn chút. Thống tử, mau giúp hoàng tẩu cũng nhìn xem thân thể, kia sâu sẽ không thông qua kia gì truyền bá, soàn soạt ta hoàng tẩu cùng tương lai tiểu cháu trai đi. Tưởng tượng đến thôi chiêu an kia bụng động tĩnh là ở xử lý song thịnh quốc một chuyện lúc sau. Sở hữu ninh này tâm tình liền càng không hảo. Thôi chiêu an thật vất vả lại có thai, đế hậu hai người đều khó khăn khẩn, này muốn lại ra cái gì vấn đề, này hai người sợ là đều chịu không nổi cái này đả kích. Tốt ký chủ. Ký chủ yên tâm, nàng cùng trong bụng thai nhi đều thực bình an, trong cơ thể cũng cũng không kia sâu dấu vết. Sau đó không lâu, nghe được hệ thống trả lời, sở hữu ninh nháy mắt lại thả lòng chút. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đúng rồi kia sở văn tông bộ dáng này nhưng có lây bệnh tính nếu không ta chờ lát nữa kêu hoàng tẩu lại đây nhìn xem miễn cho nàng thấy không người lo lắng ký chủ yên tâm sẽ không đứng đắn nói chuyện phiếm gian xuân đào nắm đã trưởng thành không ít tiểu nguyên bảo lại đây vừa thấy đến áo cơm cha mẹ tiểu nguyên bảo liền hưng phấn ngao ngao kêu hướng sở hữu ninh nào tới sở hữu ninh nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nguyên bảo mềm mượt đầu dưa đem nó ôm tới rồi long sáng trước tiểu nguyên bảo qua đi nhìn một cái hắn tìm được cái gì vấn đề giữa chưa thưởng ngươi ba con tiêu gà nga ô tiểu nguyên bảo khác không quá có thể nghe hiểu được nhưng ăn phương diện này là không thể dạy cũng hiểu có tưởng thưởng nó nhanh chóng chạy đến sở văn tông trước giường cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi sở văn tông trên người không vài giây sau nó bắt đầu hướng về phía sở văn tông điên cuồng kêu lên cùng lúc trước tiểu nguyên bảo phân biệt đến tà hương khi động tĩnh một mao giống nhau thực hảo hiện tại có thể hoàn toàn xác định sở hữu ninh hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ cần là giả lam sâu, nàng tỷ hiện tại đều sẽ xử lý. Tiểu Nguyên Bảo huyết có thể giải độc, nhưng cũng không biết có hay không sắt trùng năng lực. Nhưng này trên giường rốt cuộc nằm chính là nhà mình Hoàng huynh, Sở Hữu Ninh nghĩ nghĩ, vẫn là trước tiên hống hảo Tiểu Nguyên Bảo, lại nhiều hơn một cơm thiêu gà sau, thả điểm nó huyết. Khương Uyển Dung tới tốc độ không chậm. Sở Hữu Ninh đem tình huống đại khái nhắc tới, Khương Uyển Dung liền lập tức chạy tới nơi cấp Sở Văn Tông bắt mạch. Lúc sau, căn cứ Sở Văn tông đã nhiều ngày phát bệnh sau tình huống Nàng cơ hồ cũng chưa như thế nào suy tư liền tìm tới rồi đáp án. Hoàng thượng trong cơ thể, hẳn là già lam tiểu ẩn cánh trùng, sâu rất nhỏ, thông qua giảo phá người hoặc động vật thân thể, đem chính mình chứng ký sinh cho người khác trong cơ thể. Trong tình huống bình thường, không hiểu già lam trùng thuận người, gặp được loại tình huống này đều chỉ biết đương sinh bệnh tới trị liệu, cuối cùng những người này đều sẽ trong cơ thể chất dinh dưỡng hao hết mà chết. Khương Uyển dung nhẹ giọng cùng Sở Hữu Ninh nói ra tình huống. Sở Hữu Ninh nhìn nàng chậm rãi lên tiếng. Yeah. muốn như thế nào chị tỷ tỷ yêu cầu cái gì ta đây liền làm người đi an bài sở nếu không nhiều một cây ngân trâm mấy bồn nước cấm một phen truy thủ tiểu nguyên bảo huyết là được khương nguyễn dung chậm rãi ra tiếng sở hữu ninh quay đầu nhìn về phía xuân đào xuân đào lập tức gật gật đầu quay đầu đi an bài người chuẩn bị đại tất cả đồ vật tất cả đầy đủ hết khi khương nguyễn dung lại quay đầu nhìn về phía sở hữu ninh ninh, ninh ngươi đi cách vách bồi hoàng hậu nương nương tâm sự đi Vì sao? Chính là này quá trình sẽ có cái gì nguy hiểm? Sở hữu ninh khó hiểu nhìn về phía Khương nguyện Dung. Khương nguyện Dung dỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, nguy hiểm nhưng thật ra không có, chính là trường hợp không quá đẹp, ta sợ ngươi nhìn hôm nay sợ là vô tâm tình ăn cơm. Không có quan hệ tỉ. Ngươi động thủ đi, ta bồi ngươi. Sở hữu ninh ánh mắt kiên nghị. Xem nói bất động nàng, Khương nguyện Dung liền cũng không có lại kiên trì. Chương 374 giải trùng. Nàng trước đem một cây ngân châm chặt ở sở văn tông ngủ huyệt phía trên, bảo đảm hắn trên đường sẽ không tỉnh lại sau. Mới đưa tiểu nguyên bảo huyết đổ vài giọt ở một chậu mạo nhiệt khí nước ấm. Theo sau nàng lại từ trong lòng móc ra một cái bình thuốc nhỏ, đổ chút thuốc bột trộn lẫn ở bên trong. Máu nháy mắt ở trong nước tàn ra, lưu lại một đạo mang theo nhợt nhạt hồng nhạt độ cùng, màu trắng thuốc bột nhanh chóng hoa khai. Lúc sau, Khương Nguyện dung dùng chủy thủ cắt mở sở văn tông lòng bàn tay, những cái đó huyết dứt vào trộn lẫn tiểu nguyên bảo máu trong buồn. Trong lúc nhất thời, nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi lan tràn mở ra. Không bao lâu sau, sở hữu ninh nhìn đến hôn sở văn tông lòng bàn tay vết máu, có một con tiểu sâu rừng ở nang trong nước, tiểu sâu tựa hồ là ngửi được cái gì, điên cuồng bơi lội hai giây. Sau đó, ngỏng củ tỏi bất động. Kế tiếp, càng ngày càng nhiều tiểu sâu từ sở văn tông lòng bàn tay rơi xuống. Đương nhìn đến kia đã biến thành màu đỏ tươi nước gấm trong buồn, che kín hạt mẹ lớn nhỏ sâu thân hình khi, sở hữu ninh thành công mật khủng phạm vào nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la cảm giác có chút buồn nôn nàng thực thức thời lên tiếng tỉ ta cảm thấy ta còn là đi cách vách bồi hoàng tẩu tâm sự tương đối hảo kế tiếp liền dựa ngươi đi thôi đi thôi khương uyển dung quay đầu hướng nàng cười cười không biết qua bao lâu ở sở hữu ninh đem thôi chiêu an liêu ngủ sau nàng nghe được khương uyển dung thanh âm ninh ninh xử lý tốt lập tức lập tức sở hữu ninh ma lưu chạy tới xem mất không ít huyết Sở Văn Tông sắc mặt thoạt nhìn càng trắng chút, nhìn Sở Văn Tông một đôi tay biến thành hai bao vây lấy băng gạc móng heo, Sở Hữu Ninh nỗ lực không làm chính mình cười ra tới, ánh mắt dừng ở Khương Uyển Dung trên người. Tỷ vất vả, hôm nay ta tự mình xuống bếp cảm tạ ngươi. Hảo A, ra đây liền không khách khí. Khương Uyển Dung trong mắt ngậm ý cười, ánh mắt lại dừng ở Sở Văn Tông trên người. Hoàng thượng trong cơ thể này đó sâu sở dĩ hiện tại mới phát tác là bởi vì lúc trước Đại trưởng công chúa mang đi ngươi khi. Lộc ở đại gia trên người cũng là loại này trùng, mọi người đều uống qua giải dược, hoàng thượng trong cơ thể còn có giải dược tàn lưu, mới có thể kéo dài đến nay bùng nổ. Mặt khác, hoàng thượng hôm nay phóng huyết không ít, đã nhiều ngày giúp hắn hảo hảo bổ bổ khí huyết. Mặt khác, này ngân châm giao cho ngươi tới rút, miễn cho tiết nhất, cha cùng ba vị huynh trưởng còn phải tiến cung tới uống trà. Hảo hảo hảo, kia tỷ tỷ liền ngoan ngoắn ở nhà chờ ta. Đã sớm đem sở văn tông gốc gác giao cho Khương Nguyện dung sở hữu ninh cười gật đầu. Người đi rồi. Sở hữu ninh ma lưu nhổ sở văn tông trên đầu ngân châm. Cơ hồ là cùng thời gian, sở văn tông lập tức liền mở mắt. Xem nhà mình hoàng ngội ly chính mình như vậy gần, sở văn tông nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Sở hữu ninh, ngươi đang làm gì? Rút châm A. Sở hữu ninh bắt tay đầu kia căn so nàng ngón tay lớn lên ngân châm ở sở văn tông trước mắt quơ cơ. Sở văn tông một đốn, chuẩn bị rối tay chỉ trích sở hữu ninh, lại phát hiện giơ tay thời điểm. Lòng bàn tay đột nhiên chuyển đến xuyên tim đau. T. A. Sở Văn Tông nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Sở Hữu Ninh, ngươi đối chấm làm cái gì? Chấm tuy rằng đãi ngươi không được tốt lắm, nhưng ngươi cũng không đến mức tết nhất liền hành thích đua đi. Nói bừa cái gì đen đuổi lời nói đâu. Sở Hữu Ninh không chút do dự trừng hắn một cái. Nếu không phải ta hảo tâm cứu ngươi một mạng, ngươi không cần phải ta hành thích đua. Phỏng trừng quá không được hai ngày hoàng thất liền có thể vội về chịu tang. A sở văn tông sửng sốt ngay sau đó ánh mắt khó được mang theo hai phân thanh triệt chấm vừa rồi hình như ảo giác ngươi lặp lại lần nữa sở hữu ninh tức giận đem sự tình ngọn nguồn nói một lần còn chi kỷ làm phúc khang làm lại đây mấy chỉ khương nguyện dung cố ý lưu lại sâu thi thể cho hắn nhìn thoáng qua sở văn tông ở thấy sâu sau nháy mắt có loại sống sót sau thai nạn cảm giác lại xem sở hữu ninh thời điểm nhất thời không khỏi chột dạ chút kia gì đa tạ hoàng mội cứu chấm một mạng đại chấm hảo chút nhất định hảo hảo khen thường ngươi Đừng nói về sau, đơn giản trực tiếp tới điểm thực tế, tiểu tư khố cho ta chọn hai kiện. Hai kiện mà thôi, sở văn tông nháy mắt gật đầu. Dẫn, phát hiện ngươi ra vấn đề chính là ta, ta phải hai kiện, cứu mạng ngươi chính là trường Hoan quân chúa, ta thế nàng chọn vài món, lấy ngươi danh nghĩa cảm tạ nàng, không gì vấn đề đi. Sở hữu ninh không có đã quên chính mình hảo tỉ tỉ. Tay quá mức đau sở văn tông không công phu đau lòng, vẫn là gật gật đầu. Vì thế... Sở hữu ninh không chút do dự từ sở văn tông tiểu tư khố dọn đi rồi sáu cái đại cái dương. Phúc Khang đang nhìn sở hữu ninh an bài người nâng cái dương đi thời điểm, người thiếu chút nữa muốn khóc ra tới. Trường công chúa, ngài, ngài không phải nói muốn chọn vài món sao. Sở hữu ninh quay đầu chỉ chỉ những cái đó cái dương, trả lời đúng lý hợp tình. Ta nói chọn hai kiện, nói chọn hai kiện cái gì sao? Cái dương không cùng ân cái số sao? Hai kiện cái dương, không có gì tật xấu đi. lại vô dụng. Phúc Khang công công cảm thấy ta Hoàng Huynh mệnh còn không đáng giá ít như vậy. Nói, sở hữu ninh vui tươi hớn hở vỗ vỗ Phúc Khang bả vai, công công yên tâm, việc này ngươi liền không cần cùng Hoàng Huynh hội báo, đại hắn bình phục, ta sẽ chính mình cùng hắn để, ngươi sẽ không xui xẻo một chút. Các bà bảo, vốn dĩ nghĩ hôm nay chính văn liền xong rồi, không nghĩ tới còn kém điểm, vậy đến ngày mai làm, đại gia lúc sau đều muốn nhìn này đó phiên ngoại, ta loát loát lúc sau chậm rãi viết. Mặt khác chính là, Phiên ngoại đại gia muốn nhìn ngôi thứ nhất thị giác vẫn là tiếp tục ngôi thứ ba. mươi 375 quan báo tư thủ. Thời gian ở bất chi bất giác chung chậm rãi trôi đi. Theo sở văn tông thân thể một chút hảo lên, sở hữu ninh cũng rốt cuộc muốn nên đón trong cuộc đời quan trọng nhất cái thứ nhất thời khắc, cập kê. Đương sở văn tông cầm thật dày một cái buồn nhi đi vào chính mình trước mặt khi, sở hữu ninh cảm thấy chính mình muốn chết đột. Hoàng huynh, ta xem ngươi chính là quá nhàn, không có chuyện gì ngươi nhiều săn sóc săn sóc thái tử. Nhiều giúp hắn xử lý điểm chính vụ không hào sao Khoảng cách nàng cập kê lễ còn có một tháng Mà Sở Văn Tông nay đã là này nửa tháng tới thứ 17 Thứ giúp nàng sửa chi tiết lưu trình Xem nhà mình hoàng mội lại Một lần thành công bị chính mình phiền đến Sở Văn Tông đối này thực vừa lòng Nhìn ngươi nói nói gì vậy Hiện giờ chúng ta toàn bộ đại vũ nhất vạn chúng chú mục sự Còn không phải là ngươi cái này Trưởng công chúa cập kê lễ sao Trong tự mình thế ngươi đốc cha chỉnh đốn Và cải cách lưu trình Đây là vi huynh đối với ngươi để bụng, hoàng ngội chớ có hồ nháo cô phụ chấm một mảnh tâm huyết. Ngươi xác định không phải quan báo tư thủ. Nhìn đến kia quyển sách lại dày vài trang, sở hữu ninh không chút do dự vạch trần hắn. Sở văn tông ở một bên không giao động tiếp tục hiền lành cười, hoàng ngội chớ có đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hắn mới sẽ không bởi vì như vậy mấy dương nếu không trở về tài bảo, cố ý ném xuống trong tay không ít chính vụ tới xem nhà mình hoàng ngội táo bạo lại không thể nề hà mặt đâu. Kia! Hoàng huynh lúc này đây cảm thấy sửa thế nào? Nhưng còn có lâu. Nếu không ngươi lại sửa cái bảy tám tháng, sửa đến ngài lão nhân ra vừa lòng, chúng ta lại tiến hành này lễ cải trâm. Sở hữu ninh trên mặt mang theo cười, thanh âm là một chữ một chữ từ giang phùng lậu ra tới. Nhìn ngươi nha đầu này nói cái gì, chấm tự nhiên là sửa đến tương đương vừa lòng mới tự mình đưa lại đây, lúc sau hẳn là sẽ không lại sửa lại. Sở văn tông nết miệng cười. Từ bị sở hữu ninh văn tự trò chơi hố lúc sau hắn hiện tại nói chuyện cũng bắt đầu cấp sở hữu ninh đào hố. Đáng tiếc sở hữu ninh đối mấy thứ này chảo thực rõ ràng, nàng nết miệng nhìn kia quyển sách cười cười, hẳn là sẽ không sửa a, kia khả năng vẫn là muốn sửa, như vậy đi. Hoàng huynh ngươi liền ở ta này công chúa phụ sửa, sửa tới khi nào cảm thấy nhất định sẽ không lại sửa lại, ta lại chiếu ngươi này quyển sách chuẩn bị. Nói, nàng ngáp một cái, lại nhân tiện dối người, vừa lúc ta hiện tại có chút tiểu vây, liền không quấy rầy Hoàng huynh, xuân nào Các Hoàng Huynh chuẩn bị điểm không quyển sách lại đây, Hoàng Huynh có cái gì yêu cầu đều tận lực thỏa mãn ha. Nói, nàng làm bộ liền tính toán nhấc chân đi ra ngoài. Đào hố lại một lần bị hóa giải, sở văn tông nhìn sở hữu ninh mặt tối sầm, được rồi được rồi, đây là cuối cùng một lần, chấm sẽ không lại sửa lại. Hắn sẽ không sửa, cùng lắm thì sửa ngày mai tìm cái gì còn có thể dường ra hóa lưu trình, lấy mẫu hậu danh nghĩa lại sửa là được. Vậy hành, sở hữu ninh quay đầu, một phen tiếp nhận quyển sách, hoàng huynh. Ngươi tốt nhất đừng lại đánh cái gì bản tính, ta nếu là lại nhìn đến tân một bản lưu trình, mặc kệ là ai khẩu dụ ai đưa lại đây, ta đều một sợi ấn hoàng huynh ngươi quá nhàn tới xử lý, đến lúc đó, ta không ngại cho ngươi tìm điểm có thể vội đến sức đầu mẹ chán sự tới làm. Tốt! Hắn hoàng ngội là hắn trong bụng run búa. Sở văn tông lộ ra một mặt đế vương chức nghiệp giả cười. Hoàng ngội nói cái gì, hảo hảo luyện ha, đến lúc đó ngươi cùng trưởng hoàn quận chúa lê cải châm đồng thời tiến hành. Hai người mỗi tiếng nói cử động nhưng đều là muốn đặt ở đủ loại quan lại trước mặt, đường đường trưởng công chúa nếu là nơi nào chi tiết làm không bằng nhân ra, đến lúc đó vức đã có thể không ngừng ngươi một người mặt ngao. Không sai. Vì thúc giục sở hữu ninh, cộng thêm thượng hoàng thất thiếu Khương Nguyễn Dung. Sở văn tông bàn tay vung lên, thánh chỉ nhất hạ, an bài hai người đồng thời ở trong cung tiến hành lễ cải trâm đại điện. Hành. Sở hữu ninh cùng khoản mặt đen, đào tử, vừa mới hoàng huynh vào nhà khi, chân phải trước vượt qua ngạch cửa cùng ta hôm nay phạm vào hướng không thích hợp lưu tại trong phủ dùng nữa mời ta hoàng huynh hồi cung không cần hoàng ngụy hảo hảo chuẩn bị hoàng huynh ta đây liền đi tuy rằng tháng này đã bị đuổi mười mấy thứ nhà mình hoàng ngụy lý do còn nhiều lần không giống nhau sở văn tông như cũ làm không biết mệt rời đi thời điểm kia lục thân không nhận nện bước mãi kia kêu, kêu một cái rộng thoáng người vừa đi sở hữu ninh lấy ra thượng một bản lưu trình quyển sách cùng lúc này trong tay đối lập một chút thực hảo Độ dày lại gia tăng rồi gấp đôi không ngừng. Làm thống tử đem lưu trình đều quét một lần sau. Sở hữu ninh đem quyển sách đưa cho Xuân Đào. Đào tử, đi cho ta tỉ đưa qua đi. Làm nàng chớ có phát điên. Đây là cuối cùng một bản. Đúng vậy. Xuân Đào suy quyển sách liền đi ra ngoài. Nàng cảm giác. Trường công chúa hiện tại trầm mặc bộ dáng có chút đáng sợ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Khả năng sẽ có người muốn tao ương lạ. Trưa hôm đó, sở hữu ninh liền ma lưu ra một chuyến môn lại trở về thời điểm trong phủ xương lạnh không thấy tâm tình của nàng cũng hào lên mà xuân đào trực giác cũng thực mau phải tới rồi xác minh cách thiên sáng sớm sở văn cảnh đột nhiên bệnh không xuống giường được vô pháp lại xử lý công vụ sở văn tông một giấc ngủ dậy sau án trên bàn tấu trương xếp thành sơn thái tử hôm qua còn hào hảo hôm nay như thế nào liền bệnh nặng chương ba trăm bảy mươi sáu sinh nhật lễ hồi hoàng thượng nghĩ đến Là gần đây thái tử điện hạ quá mức làm lụng vất vả không như thế nào hảo hảo nghỉ ngơi, tích lũy đến hôm nay mới có thể ngã bệnh. Phúc Khang không người hồi phục. Sở Văn Tông nhịn không được những mày, còn tuổi nhỏ, tài cán mấy ngày sống liền mệnh đổ, nghe cảnh này thân thể cùng chấm so sánh với thật đúng là kém xa. Hoàng thượng ngại chân Long Thiên Tử, hiện giờ càng là chính trực trắng niên, tự nhiên là thân thể ngạnh lãng khỏe mạnh. Phúc Khang Long Thí thành công chụp tới rồi Sở Văn Tông tâm khảm. Hắn bắt đầu vừa lòng phê nổi lên tấu Thẳng đến. Thật vất vả phê song trên bàn kia đôi tiểu phía sau núi, Phúc Khang lại cười ngâm ngâm nâng tiến vào mấy cái cái dương. Sở Văn Tông nhất thời mở to hai mắt nhìn. Này này này. Ngày gần đây sự vật nhiều như vậy. Hồi Hoàng Thượng, ngày gần đây tấu trương đại bộ phận đều là từ thái tử điện hạ quá một lần, dư lại xử lý không được mới có thể đưa đến ngài bên này, cụ thể có bao nhiêu. Nô Tài Cung cũng không hiểu được. Nhớ ký địa chỉ fm 42 la Phúc Khang eo con càng thấp chút kia chớm muốn ngươi có ích lợi gì sở văn tông xoa xoa đã lâu không cần bắt đầu lên men tay giả chân yếu vặn vẹo vài cái cổ sau tiếp tục bắt đầu phê những cái đó tấu trương chỉ là một cái lại một cái phiên xuống dưới hắn này tâm tình liền càng thêm không hảo mỗi một khắc hắn một tay đem trong tay tấu trương chủ bàn ngươi nói này lễ bộ có phải hay không có bệnh nay lễ bộ thị lang một cái trưởng công chúa cập kê lễ chuẩn bị tiến độ rõ ràng nói mấy câu là có thể xong việc hắn cho ta chỉnh như vậy hậu tam buồn Còn có lễ bộ những người khác, mỗi người đem chuyện này cho chấm đổi loại cách nói thượng tấu một lần, bọn họ là nhàn không có việc gì không có gì có thể hội báo sao. Còn có này, này đại lý tự sao lại thế này. Ngày thường cũng không gặp có bao nhiêu án kiện yêu cầu cho chấm xem qua, hôm nay dùng một lần nhiều như vậy. Một dương, nghe sở văn tông phun tạo, phúc khang hoàn toàn im tiếng, nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Giờ này khắc này, bị sở hữu ninh chân thành đả động, thức đêm viết không ít tấu trương bọn quan viên từng cái đánh cái hát xì. mà ngươi khởi sướng, còn lại là ngồi ở Khương gia uống trà, nhìn Khương Nguyễn Dung trước thế nàng thí thủy đi lưu trình. Đại Khương Nguyễn Dung hoàn toàn quen thuộc một bộ lễ cải châm lưu trình sau, sở hữu ninh liền đi theo Khương Nguyễn Dung tới làm. Nàng con thỉnh Tố Tịch lại đây. Có chỗ nào làm không quy phạm, Tố Tịch liền sẽ dạy dỗ hai người, đơn giản lại hiệu suất cao. Kế tiếp một đoạn thời gian. Sở hữu ninh mỗi ngày ở Khương gia học một đống lưu trình lễ tiết. Nàng học bao lâu? Sở Văn Tông liền phải mang thống khổ mặt nạ bao lâu? Học mệt mỏi tâm tình khó chịu thời điểm, Sở Hữu Ninh liền đi hoàng cung xem một cái nhà mình mệt tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc hoàng huynh, nháy mắt liền cảm giác mãn huyết xuống lại. Lễ cài trâm trước cuối cùng một đêm. Mệt nhọc một ngày Sở Hữu Ninh ngồi ở trong phòng, một bên dùng mát xa nghi thả lỏng mệt nhọc một ngày cơ bắp, một bên tập mãi thành thói quen nghe tiểu thùng cơm cùng nàng tự thuật nhà mình hảo hoàng huynh hùng hùng hồ. hổ hổ. Sở Văn cảnh này một tháng bệnh nặng chính là đem sở cá tranh thủ thời gian non nửa năm sở văn tông mệt quá sức. Vì thế, sở văn tông còn không tin tà tự mình đi nhìn một chuyến sở văn cảnh. ngây hà, thái tử ở trên giường nằm kêu kêu một cái suy yếu vô lực. hắn tự mình mang thái y qua đi bắt mạch, thái y cấp kết quả là thái tử vẫn cần tĩnh dưỡng một ít thời gian. Vì thế, không có có thể hỗ trợ xử lý sự vụ đoàn đội, sở văn tông chỉ có thể bị bắt tự mình làm đến chết. Sau đó không lâu, Sở hữu ninh nghe được cửa sổ tựa hồ bị thứ gì gõ một chút. Nàng đi qua đi, đem cửa sổ đẩy ra. Ngoài phòng, đứng gần nhất đồng dạng vội thần long thấy đầu không thấy đuôi khanh thiên tuyết. Nha, chúng ta người bận rộn hôm nay cái như thế nào có rảnh tới xem ta. Sở hữu ninh nhẹ nhàng nhướng mày. Gần nhất mấy ngày, khanh thiên tuyết vẫn luôn đều vội thực thần bí, hắn không tính toán chủ động nói ra chính mình đi làm gì, sở hữu ninh liền cũng không hỏi nhiều. Vội xong rồi. Khanh thiên tuyết câu môi. Hắn tử cổ tay háo trung lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ đưa cho sở hữu Ninh. Hiện tại đã qua giờ tí, Ninh Ninh. Ngươi từ giờ trở đi đã là đại cô nương, sinh nhật vui sướng. Cảm ơn. Sở hữu Ninh nhấp môi cười, dôi tay đem kia hộp gỗ tiếp nhận tới. Nàng đem hộp gỗ mở ra, bên trong là một quả thủ công dườm da kim nạm châu khổng tức châm, mặt trên còn có khắp nàng tự. Đẹp sao? Khanh thiên tuyết cười nhạt mở miệng. Sở hữu Ninh thật thành gật gật đầu, đẹp ninh, ninh ta giúp ngươi sơ châm cài thượng nó tốt không khanh thiên tuyết lại một lần lên tiếng hắn cũng coi như là thảo cái xảo ở thịnh quốc nếu hai người sớm liền đính hôn nữ tử cập kê là lúc đương từ hôn phu tự mình chuẩn bị châm cài lại từ nhà gái đức cao vọng trọng trưởng bối vì nữ tử châm thượng y theo tiểu nha đầu thân phận lại dựa theo vũ quốc tập tục nàng lễ cài châm châm sẽ từ đương triều thái hậu tới tự mình chuẩn bị lại thân thủ châm ở nàng trên đầu hắn đưa ra đi này cái là chú định vô pháp chứng kiến nàng lễ cài trâm hảo a không hiểu được này đó tập tục sở hữu ninh cười gật đầu nàng lại đến gần rồi một cửa sổ chút đem nguyên bản cắm ở trên đầu kia chỉ cây trâm cấp rút một đầu tóc đen hạ xuống theo sau khanh thiên tuyết từ bên hông lấy ra một phen đã sớm chuẩn bị tốt ngọc sơ ở phía trước cửa sổ thật cẩn thận thế nàng trải lên phát Hán cấp sở hữu ninh trải một nữ tử thành niên búi tóc lại tiểu tâm cẩn thận đem kia cái cây trâm ở nàng trên đầu trâm hảo hảo Ngươi lại không tốt, ta này cổ đều phải cương. Đợi hồi lâu sở hữu ninh không chút do dự lấy quá một phen tiểu gương quan sát lên. Loại này kiểu tóc nàng không quá quen thuộc, bất quá còn rất xinh đẹp. Sơ quán tiểu cô nương kiểu tóc nàng lần đầu tiên thay đổi thành niên kiểu tóc, liền khí chất đều thay đổi một đoạn. Quốc sư đại nhân như vậy khéo tay, đây là soàn soạt nhiều ít tiểu cô nương đầu mới lượn ra. mươi 377 cập cây lễ. Sở hữu ninh câu môi. Khanh thiên tuyết nhẹ nhàng gõ gõ nàng đầu. Yên tâm. Bổn quốc sư trừ bỏ trưởng công chúa, sẽ không soàn soạt cô nương khác. Ta không tin ngươi không học là có thể sơ tốt như vậy, thành thật công đạo. Sở hữu ninh từ trên xuống dưới đánh giá nổi lên khanh thiên tuyết. Nàng tin tưởng nhân phẩm của hắn. Cho nên, nàng hoài nghi khanh thiên tuyết là lấy đầu mình dưa làm thực nghiệm. Vậy được rồi. Khanh thiên tuyết búng tay một cái. Không hai giây sau, sở hữu ninh trước mắt xuất hiện hai chương khổ qua mặt. Khổ qua mặt không quá tình nguyện hướng sở hữu ninh phất phất tay, trưởng công chúa điện hạ. Buổi tối hảo A. Phúc nhìn thiên miểu cùng ngàn viêm đỉnh đầu cùng nàng một mao giống nhau tiểu tóc, hai người phát lượng tựa hồ còn mắt thường có thể thấy được biến thưa thớt, sở hữu ninh không nhịn xuống mạo có tổn hại công đức nguy hiểm lớn nhỏ lên tiếng. Ha ha ha ha. Ngàn. Thiên khanh ngươi cũng thật chính là, chuyện xấu làm tất nột. Ha ha ha ha ha. Hảo, lui ra đi. Thiên miểu cùng ngàn viêm lướt nhau, rời đi kêu kêu một cái dứt khoát lưu loát. Không quan hệ. Vì chủ tử hạnh phúc. Bọn họ điểm này tiểu hy sinh. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Không đáng ngại nì mà. Đại sở hữu ninh cười đủ rồi, khanh thiên tuyết mới lại cùng nàng tiểu trò chuyện trong chốc lát. Ngày mai. Nhưng khẩn trương. Có cái gì nhưng khẩn trương, ta người này có xã giao như bức chứng, không sợ. Sở hữu ninh ngẩng đầu đỡ ngực. Ngày mai, ta đã chuẩn bị tốt thình hôn, ninh ninh. Nhưng có chuẩn bị tốt. Ngươi nếu còn cần chút thời gian nói, ta có thể chờ ngươi hoàn toàn chuẩn bị tốt về sau. Khanh thiên tuyết đột nhiên ánh mắt nghiêm túc đã mở miệng. Sở hữu ninh cũng chưa nghĩ như thế nào liền gật đầu, thỉnh bái, đến lúc đó hai ta còn không phải là có hôn ước mà thôi, lại không phải ta lập tức liền phải xuất giá, này có cái gì hảo lại yêu cầu chút thời gian. Khanh thiên tuyết bình tĩnh nhìn sở hữu ninh vài giây, theo sau chậm rãi gật đầu, hảo. Chỉ là không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy. Tiểu nha đầu lời này, có chỗ nào là hắn không thể nói không thích hợp. Rốt cuộc, thời gian thực mau qua đi. Sở hữu ninh này một ngao, rốt cuộc ngao tới rồi ba tháng sơ tám. Sở hữu ninh cùng Khương Nguyễn Dung lễ cải trâm đại điện. Lại lại lại một lần. Thiên còn đen tùy lủi, Sở hữu ninh đã bị kéo tới. Một đám cung nữ nha hoàn giúp nàng qua lại thu thập một hồi. Sau đó nàng cùng Khương Nguyễn Dung một chiếc một sau hai chiếc xe ngựa liền vào cung. Đại xe ngựa ở cửa cung dừng lại về sau. Sắc trời đã đại lượng. Này cập kê lễ lưu trình dườm già phức tạp. Sở hữu ninh cùng Khương Nguyện Dung trên người ăn mặc áo váy thực thuần tịnh, bởi vì thiên còn có chút lạnh duyên cớ, hai người trên người còn khoác một kiện áo khoác. Tỷ, khẩn trương sao? Sở hữu ninh cười ngâm ngâm nhìn về phía một bên Khương Nguyện Dung. Khương Nguyện Dung nhẹ nhàng lắc đầu, không khẩn trương. Nói, tỷ mội hai người tay kéo tay, đi bước một đi ở cung trên đường, cuối cùng đi tới tử ninh cung trung. Trường công chúa điện hạ đến, trường hoan quận chúa đến. Theo võ thanh riêng bên người đại thái giám một thân giống từ ninh cung đại điện cửa điện rộng mở sở hữu ninh cùng khương nguyễn dung vai sắt vai đi bước một đi vào đi lúc này trong triều thần phụ đã là ở hai bên vào chỗ sở hữu ninh cùng khương nguyễn dung tiến đại điện liền ở cửa đệm hương bổ thượng quỳ xuống hướng về phía ngồi ở địa vị cao thượng võ thanh diên tam bái lúc sau có thái giám bắt đầu bợ lạ bợ lạ đọc một đống làm sở hữu ninh đau đầu khôn sáo kế tiếp hai người đứng dậy đi bước một đi vào võ thanh diên trước mặt quỳ xuống tới lại là tam bái Lúc này đây, tụng lễ sau khi kết thúc, võ thanh riêng thân thủ đem hai người nâm dậy. Hảo hai tử, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Kế tiếp, võ thanh riêng bắt đầu rửa tay, vì quỷ gối nơi đó hai chị em tản ra tóc sơ phát. Lại là một hồi lời ca tụng kết thúc, rốt cuộc bắt đầu rồi cập kê sơ thêm. Sơ thêm chi lễ, võ thanh riêng vì hai người sơ hảo kiểu tóc thêm búi tóc. Kế tiếp, hai người đi thiên điện đi đổi đệ nhất bộ cùng kiểu tóc xứng đôi áo váy. Đổi hảo áo váy sau. Hai người từng người hướng về phụ mẫu của chính mình nhất bái, bái tạ cha mẹ dưỡng dục tri ân. Kế tiếp đó là nhị thêm, võ thanh riêng từ bản trung lấy ra trước đó chuẩn bị tốt hai phó chính châm, từng cái vì sở hữu ninh cùng Khương nguyện Dung châm ở trên đầu. Này nghi qua đi, sở hữu ninh lại đi thiên điện cùng Khương nguyện Dung thay quần áo. Lúc này đây, là cùng trên đầu châm cải tương xứng đôi hoa phục cung trang. Mặc quần áo khi, lăng là huấn luyện quá rất nhiều lần, sở hữu ninh như cũ nhịn không được muốn trốn chạy. Tỉ kế tiếp lưu trình còn nhiều hay không a kế tiếp lưu trình cơ bản liền thừa trưởng bối ban tự bất quá ngẫm lại những cái đó dườm giả lời ca tụng phỏng chừng còn muốn hao phí không ít thời gian khương nguyện dung chậm rãi mở miệng nói đến nàng tuy rằng từ trước đến nay tính tình hảo nhưng này cập cây lễ hoàng thượng chuẩn bị cũng làm nàng bản nhân có chút phá vỡ ngao sở hữu ninh sống không còn gì luyến tiếc gục xuống dưới đầu nàng thề ngay sau thành hôn nàng hôn lễ nàng nhất định phải thân thủ xử lý cái gì lung tung rối loạn lưu trình có thể tỉnh liền toàn tỉnh kế tiếp ở cuối cùng một lần quỳ lạy xong cha mẹ cùng thiên địa sau sở hữu ninh cùng khương uyển dung ở một chúng nha hoàn thái giám dẫn dắt hạng đi tới lâm triều đại điện bên trong hướng sở văn tông quỳ lạy sau phúc Khang bắt đầu lại cầm lấy có thể so với lúc trước trưởng công chúa thụ phong nghi thức hồ sơ bắt đầu bá bá bá thằng đến sở hữu ninh sắp quỳ đến ngủ rồi khương uyển dung cảm giác chính mình đầu gối cũng sắp rời nhà trốn đi chương ba trăm bảy mươi tám tứ hôn chính văn xong rốt cuộc nghi thức kết thúc khó được thấy nhà mình hoàng ngội như thế nghẹt quất. sở văn tông vui vẻ cười cũng liền càng thêm hiền lành lên gia du trường hoan khởi đi khương nguyện rung nổi lên một nửa phát hiện một bên sở hữu ninh không có động tĩnh nàng giữa mày nhảy dựng chỉ có thể nhẹ dọn cụ một tiếng sở hữu ninh kia thấp hèn tới đầu dưa điểm một chút cà chiêu ồ lên hảo gia hỏa trưởng công chúa trực tiếp quỳ gối đại điện thượng ngủ rồi còn hành Khương Nguyễn Dung bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng dối tay đem người kéo lên. Sở hữu ninh mở mịt ngầm đầu, nhìn về phía sở văn tông khi, nháy mắt niết miệng cười, hắc hắc, đà tạ hoàng huynh. Không sai, này nghi thức cuối cùng một câu, nàng vẫn là ghi nhớ trong lòng. Trương Hoan, tạ hoàng thượng. Một bên Khương Nguyễn Dung thấy vậy chỉ có thể dưới đáy lòng lại một lần cảm thán nhà mình hoàng mội tâm đại. Lễ đã thành, nhị vị ngày sau đó là đại cô nương, hành sự càng cần nghiêm túc ổn thỏa tiếp tục làm ta vũ quốc nữ tử chi gương tốt sở văn tông nỗ lực gáp xuống muốn giơ lên khoẹt miệng nói ra cuối cùng một câu lễ trở thành này cũng nên hạ triều trở về nghỉ một lát nói vậy hôm nay hẳn là không có gì không có mắt viết một đống lung tung rối loạn tấu chương kết quả dây tiếp theo liền thấy ngày thường khó được ra tiếng khanh thiên tuyết cùng bình thường khiêu thoát không được tạ từ hiến không hẹn mà cùng tiến lên một bước thân có một chuyện thỉnh cầu bệ hạ còn thỉnh bệ hạ đáp ứng trung quy vẫn là khanh thiên tuyết muốn trước thượng một bước thanh âm cũng nghiêm túc chân thành một bên tạ Từ hiến không phục ngẩng đầu đỡ ngực thần cũng có một chuyện thỉnh bệ hạ đáp ứng giảng tan tầm tạm dừng hội nghị tiếp tục sở văn tông trên mặt tươi cười tiêu tán một nửa thần tâm duyệt trưởng công chúa hồi lâu thỉnh bệ hạ vi thần cùng trưởng công chúa tứ hôn khanh thiên tuyết bỗng nhiên tại đây đại điện phía trên quy xuống đây là hắn tự trở thành quốc sư tới nay đối sở văn tông đệ nhất quỷ e sợ cho lạc hậu tạ Từ hiến cũng nhanh chóng đã mở miệng thần tâm duyệt trưởng hoan quận chúa đã lâu Thỉnh bậy hạ vi thần cùng trường hoan quận chúa tứ hôn. Hai người lời này vừa nói ra, phía dưới không ít lao tuổi trẻ quan viên đồng thời sửng sốt. Liền nói này hai muốn hay không như vậy gấp gáp. Bọn họ lúc này mới vừa nghĩ đến trưởng công chúa cùng trường hoan quận chúa hiện giờ đã cập kê thả còn chưa hứa nhân ra, đều còn không có tưởng hảo kế tiếp nên như thế nào ra tay đâu, này liền trực tiếp thỉnh thượng hôn. Đặc biệt là Khương Hoài An cùng Khương Lê, tuy rằng đã sớm biết sẽ có như vậy vừa ra, nhưng sự tình thật tới rồi này một bước. Hai người mặt như cũ nhịn không được gục xuống xuống dưới. Gia Du cùng trường hoan ý hạ như thế nào? Sở Văn Tông đem ánh mắt rừng ở sở hữu Ninh cùng Khương Nguyễn Dung trên người. Tỉ muội hai người lướt nhau, ngay sau đó nhìn về phía sở Văn Tông cười mở miệng, toàn bằng Hoàng Huynh, Hoàng Thượng làm chủ. Kia! Chấm liền dẫn này hai quả hôn sự. Hôm nay cũng coi như được với là bốn hỉ lâm môn. Nghĩ đến chính mình kia tương thân nhất lâu, hiện giờ còn không có tứ hôn quê nữ, nhìn nhìn lại nhà mình hoàn toàn không cần chính mình nọc lòng Cập kê liền cho hắn tới lớn như vậy một phần kinh hỷ hoàng ngội sở văn tông nhịn không được chừng mắt nhìn cách đó không xa cười vô tâm không phổi cùng chỉ chó mặt xệ dường như sở lan ca liếc mắt một cái chư vị mời theo chấm bãi giá tử thần điện thôi an tịch quan trọng Vãn chút thời điểm ở sở hữu ninh ăn uống no đủ cùng khanh thiên tuyết ở ngự hoa viên nói chuyện phiếm khi một phong thánh chỉ đưa đến tay nàng thánh chỉ dùng chính là khanh thiên tuyết nguyên danh mặc thiên khanh là sở văn tông vẫn luôn biết được nhưng chưa từng có thông báo thiên hạ tên quốc sư mặc thiên khanh tao nhã có lễ học thức uyên bác cùng quốc có câu nay nghe quân cùng trưởng công chúa ra du giai ngẫu thiên thành đặc tứ hữu nước phong làm phong mã nguyện quân ngày nào đó tác phong đoan chính cùng trưởng công chúa cầm sắt hòa minh bạc đầu không rời chọn nội thành hôn thực hảo sở văn tông vẫn là cái kia sở văn tông một phong tứ hôn thánh chỉ hơn phân nửa trang đều là khen quốc sư thật tốt thật tốt sở hữu ninh dẫn đầu quỳ xuống một bên khanh thiên tuyết theo sát sau đó gia du cảm tạ hoàng huynh thiên khanh cảm tạ bệ hạ ở nhìn đến hôn kỳ kia chỗ chống kỳ hả khi khanh thiên tuyết liền minh bạch sở hữu ninh thả lỏng là vì sao cố cho nên này hôn kỳ cuối cùng khi nào đại hôn là tiểu nha đầu định đoạn bất quá này không quan trọng dù sao nàng cũng chạy không được hai người ở tiến đi phúc khang sau đột nhiên nhìn nhau cười tươi cười sán lạn lại trói mắt phủ qua này vừa mới bắt đầu toát ra lục ý đầu mùa xuân Lục ý sơ hiện, vạn vật tân sinh, tân sinh hoạt, muốn tới. Chính văn xong. mươi 379 thiên ngoại 1, Ninh Khanh 1. Khanh thiên tuyết như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc trước trực giác thế nhưng sẽ như vậy chuẩn. Nhoáng lên 6 năm thời gian vội vàng mà qua. Tự hắn cùng sở hữu Ninh thân phụ hôn ước lúc sau, hai người hiện giờ ở chung hình thức đều mau có thể dùng lao phu láo thê tới hình dung. Chỉ là, mắt thấy cùng hắn cùng nhau bị tứ hôn tạ từ hiến cùng Khương Nguyễn Dung đều thành hôn có 3 năm. Hai người hài tử năm nay đều sẽ nói nói mấy câu, có thể đi đường mua nước tương, hán. Vẫn là cái không có tốt nghiệp nam đức ban lớp trưởng. Về khi nào có thể tốt nghiệp vấn đề này, bởi vì có thứ sở hữu ninh cùng hắn giảng quá chính mình thế giới kia tình huống, vì thế. hắn liền bắt đầu rồi dài dòng chờ đợi. Gió nhẹ thổi qua, lại là một hồi ấm xuân. Khương Phủ nên đón đệ tam Tràng tiệc đầy tháng, là Khương Lê cùng Lâm Thanh Nhiêu, hai người cái thứ ba hoa hôm nay trang trọn. Sở hữu ninh ở phía trước hưng phấn đậu hài tử, hắn không mừng như vậy quá mức náo nhiệt trường hợp, liền ngồi ở khương phủ trong đỉnh, cùng tiến đến tranh thủ thời gian tiểu ngộ không rơi xuống cờ. Lục mội phu, ta liền nói tiểu tử ngươi cả buổi không ở, nguyên lai là ở chỗ này hoa đâu, mau cho ta đảo chén nước, sắp khát chết ta. Tạ Tư hiến đầy mặt mỏi mệnh chạy tới, theo sau ở ghế đá ngồi hạ. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW. Vốn dĩ ngay từ đầu tạ tư yến còn đau đầu ngày sau muốn kêu khanh thiên tuyết dựng chuyện này đáng tiếc a nhà hắn ngại danh từ sẽ chạy lúc sau đều phải phiền chết hắn khanh thiên tuyết còn không có thành hôn động tĩnh vì thế khanh thiên tuyết thành công trở thành hắn tự phong mội phu biết tạ tư yến tới chỗ này là làm gì khanh thiên tuyết liền cái ánh mắt đều lười đến cho hắn tiếp tục lo chính mình rơi xuống cờ tạ tư yến cũng không giận cho chính mình đổ một chén trà nóng sau lại bắt đầu chính mình tố khổ phân đoạn mội phu a vẫn là ngươi hảo a không có thành thân liền không biết này thành thân sau nhật tử có bao nhiêu khổ nói hắn sửa sang lại một chút trên người quần áo ngươi nhìn ta này thân bộ đồ mới ta đều nói ta quần áo đủ xuyên nhà ta nương tử chính là không chịu ngồi yên một hai phải cho ta mua này quần áo đổi ta kêu kêu một cái khiến người mệt mỏi nha ngươi lại nhìn nhìn ta này dày vẫn là ta nương tử thân thủ vì ta làm ngươi nói ta lại không phải mua không nổi dày nàng một hai phải cực cực khổ khổ cho ta làm nhưng đem ta cấp đau lòng hỏng rồi còn như vậy đi xuống. Ta sợ ta này trái tim sớm hay muộn muốn ra vấn đề. Còn có nhà ta kia nhai danh, ngươi là không biết ta, đó là ngày ngày cha trường cha đoạn, ta này muốn một ngày không bồi hắn học cưới ngựa A, hắn liền phải đi nhà ta nương tử nơi đó cáo trạng, này làm hại ta là mỗi ngày phân cao thấp ra sức suy nghĩ hống nương tử tha thứ ta. Ngươi nói, ta như thế nào liền sinh ra tới như vậy cái hoang ra, vẫn là ngươi cùng lục muội muội hảo, hai người cảm tình cất đốc, không có gậy thọc cất quấy r Khanh thiên tuyết tập mãi thành thói quen tự động che chắn. Một bên hiện giờ đã trưởng thành không ít, cũng hiểu chuyện không ít tiểu nộ không lại là ghét bỏ khẩn. Hắn một lời khó nói hết nhìn tạ từ hiến lên tiếng, biểu ca, hoán giận phía trước. Phiên thoái ngươi đem trên mặt kia khoe khoang kính nhi thu một chút, đều là đương cha người, hồi hồi thấy dượng đều là này phúc quỷ bộ dáng, mất mặt không a ngươi. Ngươi cái nhại danh biết cái gì, Đãi ngươi ngày sau gặp gỡ hô yếm cô nương, liền hiểu ta loại này tâm tình. Tạ từ yến không chút do dự trắng tiểu ngộ không liếc mắt một cái. Theo sau, hắn ho nhẹ hai tiếng, mới lại khôi phục chút đứng đắn. Ta nói muội phu A, ngươi cùng nhà ta lục muội muội. Hiện tại rốt cuộc là như thế nào cái tình huống. Năm nay nhưng có muốn thành hôn dấu hiệu. Khanh thiên tuyết bình tĩnh lên tiếng, ninh ninh còn nhỏ, chờ nàng lại chơi hai năm cũng không sao. Ngươi cũng không sợ chính mình tuổi già sắc suy, lục muội muội lại coi trọng cái tuổi trẻ mạng Mỹ, quay đầu liền đem ngươi cấp đạp. Không biết là lần thứ mấy nghe được khanh thiên tuyết cái này đáp án, tạ từ yến nhịn không được điểm môi. Hiện giờ khanh thiên tuyết, ở kinh thành trong vòng, đều đã có thể coi như là lớn tuổi thừa nam, hắn nhưng thật ra có thể ngồi được hận. Tuổi trẻ mạng Mỹ, nàng nộ không đến. Khanh thiên tuyết bình tĩnh ra tiếng. Tiểu cô nương cảm thấy hiện tại thành hôn thượng sớm, bởi vì nàng trong xương cốt từ nhỏ tiếp thu quá giáo dục tư tưởng, hắn tự nhiên là sẽ không thúc dục. Chẳng qua sao, biết kia nha đầu thích xinh đẹp. Hắn gái này an tâm chờ nàng lớn lên người, nên động tay chân, tự nhiên vẫn là sẽ động. Thì như, quốc sư phủ cùng trưởng công chúa phủ, vĩnh viễn đều sẽ không có diện mạo thanh tú tiểu thiếu niên đi làm sống. Lại tỷ như, trong kinh phạm là lớn lên có chút ý tứ, thả còn chưa có hôn ước nam tử, đều bị hắn trong lén lút một đám lê phép thăm hỏi quá. Vì thế, sở hữu ninh đi ở bên ngoài, vĩnh viễn đều sẽ không có diện mạo tuấn tiếu tiểu lang quân hướng nàng liếc mắt đưa tình. Nga tạ Tư yến như là ý thức được cái gì, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình rỗi tay chỉ vào khanh thiên tuyết lúc gần lúc hiện, ta nói lục mội mội như thế nào đoán giận quá thật nhiều thứ, không một cái tuấn tiếu thiếu niên lang dám chủ động tiến lên cùng nàng đáp lời, nguyên lai là tiểu tử ngươi dở trò quỷ. Khanh thiên tuyết không đang nói cái gì, môi mỏng nhẹ nhàng giơ giơ lên. Vãn chút thời điểm, khương gia trong yến hội, mọi người đều ngồi ở cùng bàn, lâm tương âm ánh mắt dẫn đầu bất mãn nhìn về phía nhà mình đại nhi tử cùng con thứ hai các ngươi hai cái từ đâu ra ai chấp thuận các ngươi thượng bàn nhàn tới không có việc gì xem hải tử đi làm ta nhi tử cùng con dâu ăn nhiều chút lâm tương âm là như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình cực cực khổ khổ bồi dưỡng ưu tú nhi tử hiện tại mắt thấy lao tam đều tam thai này hai chỉ tiềm lực cổ thế nhưng ngạnh sinh sinh tạp trong tay ai có thể nghĩ đến lúc trước nhất chịu trong kinh nữ tử hoan nghênh khương vân châu cùng khương hạc hiện tại trong kinh đã hiếm khi có người hỏi thăm hỏi thăm bởi vì Bọn họ đều già đầu rồi, lại như cũ không thành hôn, làm đến kinh vòng trung mạc danh truyền ra một đống lung tung dối loạn lời đồn đã tới, có nói này hai thân thể có vấn đề, có nói này hai tâm cao ngất trướng mắt đại gia tiểu thư, còn có nói này hai không mừng nữ sắc, tóm lại càng chuyển càng thái quá. Cố tình, này hai cái một cái hai đều không nóng nảy, nhắc tới chính là trong nhà đã có lao tam nối dõi tông đường, bọn họ ngày sau xem duyên phận liền hảo. Thật thật là muốn tức chết nàng. Khương Vân Châu cùng Khương Hạc liếc nhau. Nói một câu, tốt đương, kia bất hiếu tử liền không quấy rầy ngài cùng nhi tử con dâu dùng bữa hảo tâm tình, chúng ta này liền rời đi. Ngay sau đó bình tĩnh ngăn ý ly chàng, Hai người bọn họ đã sớm ở lão tam trong viện trộm tiểu bãi một bàn, hiện tại qua đi ăn vừa vặn tốt. Lâm tương âm khí thiếu chút nữa không bắt tay đầu chiếc đũa quăng ra ngoài. Trứng mắt người đi rồi, lâm tương âm lúc này mới lại nhìn về phía ăn vui vẻ vô cùng sở hữu ninh. Ninh ninh a, ngươi, cùng quốc sư hôn sự đều định ra tới lâu như vậy. Ngươi xem ngươi ngũ tỉ tỉ đều thành hôn ba năm có thửa, ngươi. Tính thế nào? Đột nhiên bị cụ đến sở hữu ninh bình tĩnh ngẩng đầu ra tiếng, yên tâm đi, nhanh nhanh, đại chúng ta định ra nhật tử, chắc chắn trước tiên thông chi các ngươi. Hảo, ta đây liền chờ các ngươi tin tức tốt. Thực hảo, lại là này bộ lý do thoái thác. Lâm tương âm bất đắc dĩ thật dài thở dài một tiếng. Chính là nói, đế hậu năm năm nửa trước sinh ra hoa, Khương Phủ đều bị bắt cấp dưỡng qua, ninh ninh hải tử Nàng khi nào mới có thể bế lên tay a? Chương 380 phiên ngoại 1, Linh Khanh 2. Ân. Kế tiếp. Sở Hữu Ninh lại bắt đầu tân một vòng ăn ăn ăn. Vãn chút thời điểm. Ly Tịch lúc sau. Sở Hữu Ninh về tới cách vách chính mình phủ đệ, thuần thục dựa vào nóc nhà thổi bay gió lạnh. Khanh Thiên Tuyết tới muốn hơi một chút, đỉnh đầu còn cầm một kiện áo choàng, đi tới cho nàng phủ thêm. Đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, gần nhất ban đêm thời tiết còn có chút lạnh. Lại ăn no bò nóc nhà thổi gió lạnh Hắc hắc, này không phải còn có nhà ta thiên khanh khanh sao Sở hữu ninh quay đầu, nếp miệng nở nụ cười Ngày xưa thiếu nữ hiện giờ đã trưởng thành đại cô nương Dung nhan nảy nở sau, thiếu vài phần ngây ngô Nhiều vài phần thành thục tiểu mị tiểu mị chung còn lộ ra một cổ tử nói không nên lời tản mạn kính nhi Đương nhiên, quan trọng nhất chính là Ngày xưa thiếu nữ chính mình đều ghét bỏ đậu giá tiểu thân thể nhi Hiện giờ cũng coi như được với là là lướt hấp dẫn Người A khanh thiên tuyết thuần thục ở bên người nàng ngồi xuống lấy ra một con ngọc tiêu thổi bay khúc sở hữu ninh càng là thuần thục dựa vào khanh thiên tuyết bối thượng xem nổi lên nồng đậm bóng đêm sau một hồi sở hữu ninh ở trong bất chi bất giác nhắm lại mắt khanh thiên tuyết thấy vậy dừng lại đem ngọc tiêu đừng cùng bên hông đem người thật cẩn thận bế lên tới đưa về phòng ở hắn tính toán rời đi khi thủ đoạn đột nhiên bị giữ chặt hắn quay đầu liền đối thượng cặp kia sáng lấp lánh con ngươi thoạt nhìn nào có nửa phần buồn ngủ Thiên Khanh, ta có cái đồ vật phải cho ngươi bảo quản. Hảo. Khanh Thiên Tuyết cũng không hỏi là cái gì, ôn nu cười gật gật đầu. Sở hữu ninh từ gối đầu hạ lấy ra một cái kim sắc tựa hộp như là trang quyển trục túi tử, theo sau lười biếng cười rỗi tay đưa cho hắn. Khanh Thiên Tuyết đem túi tiếp nhận, liền thấy sở hữu ninh lại lần nữa đã mở miệng, lấy về phủ lại xem nào. Hảo. Lúc này đây, sở hữu ninh không lại lưu Khanh Thiên Tuyết. Khanh Thiên Tuyết hồi phủ sau, ngồi ở sáng ngời đến nến hạ nhìn về phía kia túi, tim đập mạch danh chậm nửa nhịp. hắn thật cẩn thận đem túi mở ra. kia quyển trục hình thức hắn không cần lấy ra tới đều rất quen thuộc. là thánh chỉ. hắn mở ra nhìn thoáng qua, là năm đó hoàng thượng kia đạo tứ hôn thánh chỉ. ánh mắt lược quá nơi nào đó, hắn ánh mắt một đốn. ngày xưa chỗ trống chỗ, lúc này bổ thượng ngày. tác dụ an mười một năm tháng năm hai mươi ngày thành hôn. tháng năm hai mươi, hôm nay khoảng cách cái này kỳ hạn, vừa lúc còn thừa năm mười hai thiên. Đầu ngón tay gần từng chữ một nhẹ nhàng mơn trớn kia mấy cái cùng thánh chỉ chữ viết hoàn toàn bất đồng tự. Khanh thiên tuyết nhịn không được khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó, hắn đối với kia mấy chữ từng nét bút, nghiêm túc vẽ hồi lâu. Một năm lại một năm nữa. Ninh ninh nói qua, ở nàng thế giới kia, 23-24 tiểu cô nương cũng vừa mới hoàn thành việc học, thậm chí còn có tiếp tục đi học, đại sự nghiệp ổn định xuống dưới 27-28 xuất giá cô nương chỗ nào cũng có. Hắn cho rằng, hắn còn muốn lại chờ mấy năm. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng trước tiên chờ tới rồi. Nàng này phân tình lình xảy ra kinh hỷ, thật sự là làm hắn hảo sinh vui thích. Vì thế, ban đêm xưa nay lấy yên tĩnh xưng quốc sư phủ, tối nay mặc danh náo nhiệt không ít. Vì cái gì náo nhiệt đâu. Quốc sư đại nhân tối nay tâm tình kích động ngủ không yên, liền kêu tới ám ảnh các mọi người bắt đầu nhất nhất một mình đấu. Thành công đem tất cả mọi người làm phiên sau. Quốc sư đại nhân chính mình ở luyện võ trường chơi nổi lên kiếm. Đó là suốt một đêm đều giống tiêm máu gà giống nhau tinh thần dư thừa, làm hại ám ảnh các một đám người cho rằng nhà mình chủ tử đi ăn cái trăng tròn tịch bị kích thích, lăng là một đám cũng chưa dám ngủ. Chờ chơi, chơi sáng lúc sau, khanh thiên tuyết rốt cuộc ngừng lại. Hắn nhìn một chúng ám ảnh các thành viên, trên mặt lộ ra ấm áp ý cười, từ hôm nay trở đi, một lần nữa tu sửa quốc sư phủ, trong phủ tất cả đồ vật tất cả đổi thành thân, lụa đỏ, hỉ tự, đèn lồng, nên quải đều treo lên tới đem mấy năm nay ta lại lục tục tích cóp xính lễ toàn cấp trưởng công chúa đưa qua đi ám ảnh các một đám người nhìn khanh thiên tuyết mở to hai mắt nhìn ước chừng sừng sốt hảo sau một lúc lâu vẫn là ngàn nhị phản ứng tốc độ nhanh nhất nàng tức khắc đầy mặt vui mừng nhìn về phía khanh thiên tuyết trưởng công chúa rốt cuộc muốn cùng chủ tử thành thân một chúng ngốc dưa nhóm nháy mắt phản ứng lại đây thiên miểu nhịn không được đầy mặt vui mừng chủ tử yên tâm thuộc hạ nhất định đem ngài công đạo nhiệm vụ nghiêm túc hoàn thành bảo đảm làm ngài gả thư thái Ở khanh thiên tuyết vừa lòng rời đi sau. Ngan viêm mới nhịn không được kéo kéo thiên miểu tay háo. Đại ca, chủ tử ngày sau thành phò mã, theo lý hẳn là đi chủ trưởng công chúa phủ, chúng ta đây. Vì sao còn muốn đại động can qua đêm này quốc sư phủ trùng tu một lần. Chủ tử tâm tình hảo, muốn ngươi làm cái gì ngươi liền làm cái đó, vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy. Thiên miểu chừng hắn một cái. Sợ nhà mình ngu xuẩn âu đầu đầu ở nhà mình chủ tử vui vẻ nhất thời điểm phạm xuẩn, không cẩn thận lại chịu cái cái gì phạt. Thiên miểu đem người kéo xa chút, mới lại thấp giọng tiếp tục. Tiểu tử ngươi thật là quáng đốc, gà đi ra ngoài chủ tử bắt đi ra ngoài thủy. Ngày sau chủ tử trụ tiến trưởng công chúa phủ, kia một nhà chi chủ là trưởng công chúa không sai đi. Ngu xuân âu đầu đầu gật gật đầu. Thiên miểu lại lời nói thâm thiế tiếp tục, kia. Ngày sau vạn nhất chủ tử chọc trưởng công chúa sinh khí, trưởng công chúa không cho hắn vào nhà. Chủ tử có phải hay không liền có thể hồi ta quốc sư phủ, không đến mức muốn túc ở thư phòng bò cái bản. Nga ta hiểu được. Đại ca ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chủ tử về sau cảng tránh gió nghiêm túc đại tu một lần. Sở hữu ninh rốt cuộc tưởng hảo muốn xuất giá. Trong cung tự nhiên là vui vẻ nhất kia một phương. Sở văn tông đêm đó túc ở tê ngô cung thời điểm, thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn cơ chân múa tay. An Nhi A, hoàng ngội rốt cuộc phải có người chiếu cố. Ngay sau, có chấm quốc sư vấp phải nàng, nàng liền không quá nhiều công phu cùng đấu với chấm trí so Dũng khí. Vừa nói khởi cái này, sở văn tông liền tâm can nhi đau. Hán. Vốn dĩ đều tính toán hảo sớm về hưu. Kết quả. Cũng không biết 6 năm trước hắn hảo hoàng muội cấp thái tử ăn cái gì dược, tự hắn 6 năm trước kia một bệnh lúc sau, lành bệnh bắt đầu, liền bắt đầu biến đổi biện pháp tìm lấy cơ không giúp hắn tích cực xử lý chính vụ. Mặt khác kia mấy cái, mỗi lần vừa nghe đến hắn chuyển triệu tiến ngự thư phòng, một đám chạy sò con thỏ còn nhanh. Hảo hảo hoàng quyền, phá lệ không ai bắt đầu tranh. Này chính vụ, hiện tại tất cả đều tạm tới rồi chính hắn trong tay như thế nào đều ném không ra đi hoàng thượng ta kiến nghị là ngươi đừng vội vui mừng ngươi hoàng mội chỉ là muốn xuất giá không phải ngày sau không tiến này hoàng cung nên ngươi đối mặt ngày sau ngươi vẫn là muốn đối mặt thôi chiêu an ngữ khí ôn hòa nói lên cái này du nhi đại hôn cũng không thể qua loa ta lại đi nhìn một cái còn phải có cái gì chuẩn bị đồ vật nói thôi chiêu an lại ma lưu lưu đứng dậy chạy vì thế a bận rộn một ngày muốn tiến đến tìm kiếm ấm áp cảng sở văn tông Đang đợi thôi Chiêu An trở về trong quá trình, chờ đến chính mình ủy khuất ba ba ngủ rồi, cũng không chờ hồi ôn nu hương. Chờ đợi hắn, chỉ có trong mộng sở hữu ninh tùy ý thiếu chịu cười, cùng hắn nghiến răng nghiến lợi sắc mặt. Chương 381 phiên ngoại 1, Ninh Khánh 3